Tuy rằng nó sống tuổi tác là tịch ly mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng là yêu thú thọ mệnh vốn là dài lâu, hiện giờ nó tâm trí cũng cùng hài đồng thời kỳ không sai biệt lắm. Tịch ly rời đi kia phiến mà, lại bắt đầu tân hành trình. Phanh. Tịch ly thân hình bạo lui. Giống giống giống. Tịch ly nhìn cách đó không xa kia chỉ phi thiên hầu. Nay chỉ phi thiên hầu yêu thân thập phần cường hãn, đã là nửa bước kim đăng kỳ. Hơn nữa này phi thiên hầu tốc độ thập phần mau, hành động gian, chỉ ở không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. tịch ly cùng nó đối thượng, gen thể thượng liền rơi xuống phía dưới, tốc độ cùng lực lượng thượng cũng không có chiếm cứ ưu thế. Nàng đã cùng này con khỉ ở chỗ này háo hơn 10 ngày. Đánh không lại, nàng bỏ chạy, chỉ là đối diện kia chỉ phi thiên hầu, hiển nhiên không nghĩ buông tha nàng, vẫn luôn đuổi theo nàng. Thật sự là chạy bất động, nàng liền lấy ra trận pháp, nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục cùng nó chiến đấu. Muốn nói này nha vì cái gì đuổi theo nàng chạy, đại khái là nó nhìn đến quá nàng uống rượu sau. Ngay đó tịch ly vừa mới cùng một con địa hoàng thần lần chiến đấu xong, ở uống linh tiểu bổ sung linh lực, sau đó này chỉ phi thiên hầu liền đột nhiên xuất hiện, muốn cướp đoạt nàng bầu rượu. Còn thập phần sinh khí, vẫn luôn đuổi theo nàng, chẳng sợ nàng cho một ít linh tiểu cho nó, nó cũng không có tính toán buông tha nàng. Tịch ly cũng liền hỏa khí tới. Nàng lại không phải cái gì mềm qua hồng. Yêu thú không cho mặt mũi, nàng tự nhiên cũng không cần mặt nóng rán mông lạnh thượng. Sau đó nàng lại đem chính mình cấp linh tiểu toàn bộ cầm trở về. Lúc này, tia con khỉ càng thêm tức giận. Một đường đuổi theo tịch ly, lật qua vài tòa đỉnh núi. Tịch ly lại lần nữa tung ra một cái phòng ngự trận pháp, hiện giờ nàng tâm thái cũng tùy ý nhiều. Trước mắt ở không thể dùng vượt qua chút cơ kỳ bùa chú dưới tình huống, sắt nó có chút lãng phí bùa chú cùng trận bàn. Chính mình chỉ bằng thực lực nguy hiểm quá cao, nếu là chính mình ở cùng này con khỉ chiến đấu sau, linh lực hết sạch, như vậy vạn nhất gặp được mặt khác yêu thú, như vậy nàng lại sẽ lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên liền tùy nó hảo Dù sao nó cũng không làm gì được chính mình Phi Thiên Hầu cũng học thông minh Mấy ngày nay Vô luận nó như thế nào công kích Chính là không gặp được tịch ly Chỉ có tịch ly chính mình đi ra Hắn mới có thể công kích đến tịch ly Nhưng là làm nó buông tha cái kia trộm nó ra Linh tiểu ra hỏa Không có khả năng Tịch ly lấy ra một cái hộp đồ ăn Mang lên thức ăn Lại lấy ra một hồ linh tiểu Ăn lên Tuy rằng trúc cơ, Nhưng là tịch ly cảm thấy ngẫu nhiên hưởng thụ Cũng là không tồi Đặc biệt là bên ngoài còn có một con tức giận con khỉ. Xem khó chịu nàng, lại làm không xong nàng. Cũng không ngủng công nàng nhiều thế này, bầu trời nhảy xuống thoáng khắp nơi tranh nẽ. Hiện giờ nàng mờ mịt nện bức là càng ngày càng nhanh nhạy, hơn nữa cảm giác tự thân rèn thể tu vì đã tới điểm tới hạn. Còn may mà này con khỉ bồi luyện. Tịch ly lấy ra một cái đùi gà, đối với phi thiên hầu cơ cơ, sau đó một ngụm cắn hạ. liền thấy trận pháp bên ngoài phi thiên hầu nghe răng trận mắt đối với nàng. Tịch ly cười khẽ ăn càng thêm mùi ngon lên. Răng rắc. Tịch Ly ngoài ý muốn nhìn bên ngoài phi thiên hầu, không biết khi nào, kia con khỉ trong tay cũng xuất hiện một cái linh quả, học nàng bộ dáng răng rắc răng rắc ăn. Tịch Ly nhướng mày. Trong tay linh lực vừa động, làm đồ ăn linh tiểu mùi hương truyền ra trận pháp. Chương 386 đồng thời đột phá. Tức khắc bên ngoài kia chỉ phi thiên hầu táo bạo, trừng mắt Tịch Ly, trong miệng giống giống giống cái không ngừng. Tịch Ly phát hiện kia chỉ phi thiên hầu tựa hồ nhận chuẩn nàng, chẳng sợ có khác yêu thú tới gần. cũng sẽ bị nó đánh chạy. đi theo tịch ly nhảy nhót lung tung vượt qua vài tòa phía sau núi, còn đi theo nàng, tịch ly đều không thể không bội phục này con khỉ kiên nhẫn. nếu không phải này con khỉ đôi mắt là hung ba ba, tịch ly còn sẽ nghĩ lầm, này con khỉ muốn làm nàng tiểu đệ. mà hai ngày này, tịch ly đã từ nguyên bản không thấy thiên nhật rừng rậm dần dần gặp được loang lổ dương quang, tịch ly suy đoán, hẳn là qua không bao lâu liền sẽ đi ra tầm mê rừng rậm. quả nhiên, ở ngày hôm sau, nàng liền gặp tu sĩ. là một đội cửu dương đại lục tu sĩ, chẳng qua nàng còn không có ra tay, đã bị kia chỉ đi theo phi thiên hầu đánh chạy. Thực ly nhìn gặm linh quả phi thiên hầu, muốn trận trắng mắt. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Ngươi cũng thấy rồi, nơi này đã ở vào mê tầm rừng rậm bên ngoài, thực mau liền sẽ rời đi mê tầm rừng rậm, ngươi không trở về ngươi hang ổng nốc, truy ta làm gì? Ngươi lại không thể lấy ta như thế nào? Phi thiên hầu cũng không phản ứng thực ly, tiếp tục gặm chính mình linh quả. Mấy ngày nay. Nó đã đoán được tịch ly uống rượu phức tạp đa dạng, không hề là lúc trước cái loại này, nó cũng cảm thấy, có thể là nó chính mình lầm. Người này tu cũng không có trộm nó linh cửu Chính là làm nó rời đi sao, nó có điểm luyến tiếp, tịch ly rượu quá thơm. Chính là mặc kệ nó như thế nào khoa tay múa chân, tịch ly cũng không biết hoặc là không cho nó kia rất thơm rượu. Kia nó liền vẫn luôn đi theo nàng. Hơn nữa nó cũng không nghĩ đi trở về, nó chính mình cũng có mấy người tu túi chữ vật. những chữ vật nó sẽ không dùng. nhưng là túi chữ vật nó vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng sẽ lay sử dụng bên trong nó ra sản cái kia hang ổ cũng không có gì nhưng lưu luyến tịch ly thấy kia con khỉ lại trầm mặc không nói cũng không hề nói cái gì chính mình ăn chính mình nhìn trên đường vẫn luôn hướng bên này ngó con khỉ tịch ly rốt cuộc là ném cho kia con khỉ một hồ linh cửu phi thiên hầu hiển nhiên không nghĩ tới tịch ly sẽ hướng tới nó ném đồ vật dọa xuyến lao cao đối với tịch ly nhai răng niết miệng một trận dít đảo. tịch ly mặc kệ nó tiếp tục ăn hộp đồ ăn đồ vật một lát sau phi thiên hầu thấy cái kia ngọc hồ không có phản ứng lúc này mới thật cẩn thận tới gần đãi ngửi được bầu rượu rượu mùi hương sau đôi mắt đột nhiên đại lượng vội cầm lấy hộp ngọc trộm nhìn tịch ly liếc mắt một cái học tịch ly bộ dáng mở ra ngọc hồ ngửi được mùi hương sau lộc cục lộc của uống lên lên sau đó tự ngày đó lúc sau tịch ly phía sau liền nhiều một con khỉ mỗi lần tịch ly ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm tia con khỉ liền canh giữ ở bên cạnh Bất quá con khỉ không ngu ngốc, tương phản thực thông minh. Cũng không biết nó là từ đâu được đến túi chữa vật, còn học xong. Tóm lại, mỗi lần tịch ly cho nó linh tiểu thời điểm, nó liền sẽ từ túi chữa vật lấy ra chính mình đồ vật cấp tịch ly. Có chút hóa huệ loẹ loẹt nhân tu đồ vật, xem kia con khỉ bộ dáng thực quý giá, nhưng là kỳ thật chính là đẹp chứ không xài được. Tịch ly cự tuyệt, con khỉ liền sinh khí. Đến cuối cùng, tịch ly rốt cuộc là con khỉ cấp cái gì, liền lấy cái gì. Bất quá cũng được đến một ít không tồi linh thực, linh quả, còn có con khỉ chính mình nướng rượu. Thậm chí còn được đến hai quả luyện chế không gian pháp khí nuốt thiên thạch. Tịch ly nhìn túi chữ vật một loại rượu, kia khí vị cùng con khỉ cấp mùi rượu vị rất giống. Đại khái suy đoán đến lúc trước này con khỉ vì cái gì tức giận như vậy, đại khái là hiểu lầm chính mình, lấy chính là nó rượu. Đều nói động vật lãnh địa ý thức rất mạnh, chính mình trộm cầm nó đồ vật, tự nhiên là sẽ bị vẫn luôn đuổi theo. Tịch ly cùng phi thiên hầu đạt thành một loại không có khế ước chung nhận thức, hợp thành một con kỳ quái đội ngũ. Tịch ly một bên ngắt lấy linh thực, một bên lợi dụng các lộ yêu thú rèn luyện chính mình. Rốt cuộc, ở một hồi chiến đấu song sau, tịch ly cảm giác được tự thân rèn thể tu vì muốn đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, hơn nữa đệ nhị Đan Điền cũng có chút ngao ngẹn rục dịch. Tịch ly cảm giác chính mình rèn thể phương diện tu vi so linh lực tu luyện phương diện muốn mau rất nhiều, không phải nói linh lực phương diện liền rất chậm, chỉ là so sánh mà nói. có lẽ là bởi vì nàng thần hồn cùng thân thể này càng là dung hợp càng đến mặt sau tu luyện trong cơ thể thiên vu nhất tộc huyết mạch quật khởi liền càng nhiều cũng liền đối tự thân thân thể cường độ khởi tới rồi thực tốt rèn luyện tuy rằng này đồng thời cũng sẽ kéo linh lực hấp thu tốc độ huyết mạch độ tinh khiết càng cao tu luyện tốc độ liền càng nhanh bố trí hảo hết thảy sau tịch ly liền bắt đầu đột phá mà phi thiên hầu liền canh giữ ở một bên tịch ly cùng phi thiên hầu không có khế ước tuy rằng mấy ngày này ở chung cũng không tệ lắm nhưng là tịch ly cũng không dám hoàn toàn yên tâm vẫn là cho chính mình bỏ thêm một cái cao giai phòng ngự trận tu sĩ tu luyện thời điểm nhất kiêng kỵ bị người quấy rầy tịch ly buông tâm tu luyện đột phá linh lực một lần một lần chảy xuôi quá toàn thân trên dưới gân mạch sau đó là da thịt gân cốt ngũ tạng lục phủ đồng thời đan điền lôi linh lực trở nên đặc biệt sinh động ở tịch ly đệ nhị đan điền không ngừng bồi hồi tịch ly lấy ra trước kia tổn chữa rèn thể linh dược phụ trợ rèn thể đột phá cao giai linh thực linh lực rất lớn nếu là chỉ chỉ cần dùng để đột phá rèn thể trúc cơ đại viên mãn vẫn là sẽ lãng phí rất nhiều linh lực. bất quá cũng may tịch ly đệ nhị đan điển cũng muốn đột phá đến trúc cơ kỳ. tịch ly đồng thời đột phá, nguyên bản nàng gân mạch cùng đan điền liền phải cường với thường nhân, bởi vậy yêu cầu linh lực cũng là thường nhân vài lần, huống chi là hai người đồng thời đột phá. thực mau, tịch ly bố trí tụ linh trận liền khởi tới rồi tác dụng. trận pháp thượng linh thạch lưu động càng lúc càng nhanh. chỉ tiếp tịch ly nhiều nhất linh thạch chính là hỏa linh thạch. hiện tại yêu cầu càng có rất nhiều lôi linh lực dần dần trận pháp ngoại linh lực bắt đầu hướng về tịch ly dựa sát. trong cơ thể hướng quang thấy cảm nhận được tỉ tỉ đối với linh lực khát vọng ở đan điền bên đột nhiên lắc lắc lá cây càng nhiều một linh lực cùng sinh cơ tản mát ra đi dễ chịu tịch ly gân mạch thân thể cùng đan điền tịch ly cảm giác chính mình ở vào linh lực bao vây trùng cả người ấm áp giờ phút này đột phá lại là so quá vãng đột phá đều phải thoải mái mà tịch ly hấp thu đi vào linh lực cũng phản hồi cho hướng quang Hướng quang thoải mái lay động lá cây. Một viên màu xanh lục cùng loại với trái tim đồ vật tự hướng quang thân cây hiện lên. Nhảy lên, dần dần cùng tịch ly trái tim nhảy lên quy luật dựa tề. Linh lực lốc xoáy tự tịch ly đỉnh đầu hình thành. Bên ngoài Phi Thiên Hầu nhìn thanh thế càng ngày càng to lớn tịch ly, nhịn không được để sát vào xem, chỉ là lại bị trận pháp cản trở bước chân. Phi Thiên Hầu cũng biết đột phá tầm quan trọng, không hề lộn xộn sợ quấy dày đến tịch ly đột phá. Tịch ly trong cơ thể. Hướng quang đã hoàn toàn đắm chìm ở linh lực chung, một bên sinh cơ hẳn giống, thiên vu cung cùng âm dương lịch sinh hoa cảm nhận được đan điển chỗ bàng bạc linh lực cùng sinh cơ cũng vui sướng loạn trạng. Theo tịch ly đột phá, trong cơ thể sinh cơ càng ngày càng nhiều, giữa mày ấn ký lại lần nữa giật giật, một mặt lục ý sẽ qua. ma ngoại giới linh lực càng ngày càng điên cuồng, lôi linh lực, hỏa linh lực cùng một linh lực sôi nổi hướng về tịch ly mà đến. dần dần ảnh hưởng phạm vi bắt đầu mở rộng. Chương 387 tương ngộ. Trong cơ thể sinh cơ hạt giống có khế ước ở, vô pháp hướng đi quang, nhưng là tịch ly trong cơ thể sinh cơ quá vọng, làm nó cũng hảo khát vọng, vì thế bắt đầu hướng về bên ngoài một linh lực hấp thu. Đình. Đại sư huynh. Cung tinh thần, nhìn chung quanh hơi hơi lay động hoa cỏ cây cối. Trầm hạ tâm, tinh tế cảm thụ một chút. chung quanh có thứ gì ở hấp thu linh lực. Mặt khác ba cái thiên tinh cung người cũng cảm thụ một chút, phát hiện đích xác như thế. Đại sư huynh, không phải là có cái gì bảo bối xuất hiện đi. Đại sư huynh, có thể dẫn động nhiều như vậy hoa cỏ cây cối, không phải là cỏ cây chi tâm đi. Hoặc là một linh. Cung tinh thần trong tay xuất hiện một cái la bàn, trong tay bấm tay niệm thần chú. Ở phía bắc, khoảng cách nơi này không xa. Kia sư huynh, chúng ta chạy nhanh đi gặp đi, nói không chừng thật là cái gì bà bối. Hú hồ, chúng ta đã tiến vào đến bí cảnh nội vây quanh, cũng không cần như vậy bắt cấp cùng mặt khác người hội hợp, chỉ hoãn một chút thời gian, cũng không quan trọng đi. Cung tinh thần hơi tự hỏi. Rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Hành, chúng ta gia tăng hành động, nếu là phát hiện cái gì nguy hiểm, không cần xúc động, an toàn trên hết. Tiên tai động lòng người, nhưng cần phải tánh mạng làm trọng. Là, tịch ly cảm giác trong cơ thể linh lực còn ở kích động, rõ ràng đều đột phá. Đệ nhị đan điền linh lực tu vi cũng tới rồi chúc cơ sơ kỳ, gen thể tu vi cũng tới rồi chúc cơ đại viên mãn. Chính là linh lực vẫn là hướng về trong cơ thể hội tụ. Tịch ly thần thức nội coi. chờ nhìn đến không ngừng xoay tròn mấy tiểu tử kia sau, minh bạch là chúng nó ở hấp thu linh lực. tịch ly dứt khoát buông ra thân thể, làm chúng nó hấp thu. quả nhiên, linh lực xoay tròn hội tụ càng thêm nhanh. tịch ly yên lặng nhìn hướng quang cây giống trên không kia viên nho nhỏ màu xanh lục giống trái tim đồ vật. hồi tưởng đã từng xem qua điện tịch, cảm thấy này càng xem càng như là cỏ cây chi tâm. cỏ cây linh thực một loại thực vật tu luyện một đạo thiên nan và nan, mà tu luyện khai ra linh trí thực vật càng thêm thiếu, mà trở thành yêu thực thực vật. Phần lớn đều là hình thành cùng loại với yêu thú yêu đan. Mà này cỏ cây tri tâm, là yêu thực một loại chung khó nhất tìm đến đồ vật. Bởi vì thứ này muốn thuần tịnh một linh lực và thiên nghiệm, quan trọng nhất vẫn là phải có thiên đại cơ duyên mới có thể hình thành. Thứ này cũng là bước lên thiên tài địa bảo ngọn ý, có tinh lọc dơ bẩn cùng khởi tử hồi sinh công hiệu. Tịch ly sáng tỏ, trách không được, hướng quang có thể ở như vậy dưới tình huống còn giữ một hơi. Mà cũng trách không được kia thực phách đằng tham lam ký sinh ở hướng quang trên thân cây. lớn lên kêu kêu một mảnh xanh un tươi tốt. Tịch Ly rời đi mắt, nhìn về phía bên cạnh mấy cái. Thiên Vu Cung đã hóa thành bản thể, vui sướng du đang ở Tịch Ly hai cái đan điền bên, dùng linh lực tẩm bổ chính mình. Hắc Bạch căn nguyên chi lực cũng lay ở Tịch Ly đan điền thượng, mà làm Tịch Ly ngoại ý muốn chính là, kia Hắc Bạch căn nguyên chi lực bên cạnh nhiều một viên kim sắc hạt châu. Tịch Ly hồi tưởng một chút, rốt cuộc ý thức được đó là cái gì? Là lúc trước nàng ở trọng nguyên đại bị thượng dùng để đối kháng thiên lôi kia ngọc bạch cốt đầu biến thành làm đồ vật. Lúc ấy thiên lôi sau khi biến mất, thứ này đã không thấy tăm hơi, nàng còn tưởng rằng thứ này ở thiên lôi hạ hóa thành cho bụi. Hiện giờ xem ra, thứ này lại là tiến vào tới rồi nàng thức hải đan điền Tịch ly như mày, cảm giác này những kỳ quái đồ vật, đều thích hướng nàng đan điền thức hải toàn, hơn nữa vẫn là nàng bản nhân không có cho phép dưới tình huống. Tịch ly thần thức chạm chạm kim sắt hạt châu. Chia đồ vật lập tức hướng hắc bạch căn nguyên chi lực nơi đó nhích lại gần. Tịch ly từ nó trên người cảm giác được Phật môn hơi thở, nhưng thật ra có chút giống là xá lợi. Chỉ là này hơi thở lại có chút kỳ quái, không riêng chỉ là Phật môn hơi thở, còn có một cổ thực thuần tịnh năng lực. Không phải cái gì tà khí dơ bẩn chi vật. Thậm chí tịch ly còn cảm giác chính mình đã cùng thứ này có mỏng manh liên hệ, đại khái là thứ này linh trí quá thấp, cho nên tịch ly mới không có cảm giác ra tới. Tịch ly ở chính mình thức hải nỗ lực tìm một hồi. Liền phát hiện chính mình khế đước pháp trận bên cạnh quả nhiên lại nhiều một cái không chấp mắt nho nhỏ kim sắc khế đước. Tịch ly cảm thấy tuy rằng chúng nó thoạt nhìn đều không có ác ý, nhưng là chính là có chút quá không tôn trọng nàng. Mà giờ phút này tịch ly khế đước pháp trận, trừ bỏ này viên không chút nào thu hút xá lợi, còn có âm dương nghịch sinh hoa, hướng quang, thiên vũ cùng, sinh cơ hạ giống. Mà hắc bạch căn nguyên chi lực cùng kim sắc đồ đằng nhưng thật ra không có lấy khế đước hình thức, càng như là huyết mạch tương dung bộ dáng. Tịch Ly thần thức trở lại đan điển, liền nhìn đến kia viên sinh cơ hạt giống ở không ngừng rung rẩy. Dần dần, một cây nho nhỏ tinh tế mầm sông ra, sau đó chồi non loạn trạng mọc ra hai mảnh phấn màu xanh lục lá con phiến. Màu xanh lục chồi non mọc ra kia một khắc, Tịch Ly liền nhìn đến hắc bạch căn nguyên tri lực cùng kia viên kim sắc xá lợi chạy trốn qua đi, ba cái đồ vật vây quanh ở cùng nhau. Cung tinh thần bốn người tới thời điểm, liền nhìn đến một cái linh lực lốc xoáy. Cung tinh thần nhìn nhìn linh lực lốc xoáy biến mất địa phương, như suy tư gì, Nơi này bị người bố trí trận pháp. Kia đại sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ thiên tinh cung lấy sao trời bồi toán chi thuật nổi tiếng, đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, chỉ là không biết này trận pháp là cái gì phẩm giai. Trận pháp phi thiên hầu hiển nhiên cũng thấy được mấy người. Nó có chút bắt cấp nhìn bị linh lực bao vây thành cái kén tịch ly. Chỉ là nó cũng sẽ không trận pháp, tịch ly vì bảo hộ nó, đem nó cũng đặt ở trận pháp. Hiện giờ nó ra không được, lại vào không được tịch ly nơi đó. Chỉ có thể tại chỗ chuyển. Sư Minh, chúng ta muốn phá vỡ trận pháp sao? Cung tinh thần trong tay tinh quang lập lòe mũi tên, la bàn xoay tròn. Không cần, nơi này không phải cái gì bảo bối, là có người ở đột phá. Mấy người kinh hãi. Đại sư Minh, người nào đột phá lớn như vậy động tinh A, lại còn có có thể dẫn động cỏ cây linh thực. Hơn nữa nhìn tư thế, không giống như là đơn linh Căn Tu Sĩ A. Cung tinh thần nhưng thật ra cũng có chút tò mò. Theo hắn biết, Kiểu dương đại lục cũng không có người như vậy, ở bí cảnh đột phá chỉ có thể đủ là trúc cơ kỳ tu vi. Hơn nữa mấy người bọn họ cũng là biết cái kia ngoại vực. Tự hồ gọi là gì trọng nguyên đại lục. Cung tinh thần nghĩ tới, mặt khác ba người tự nhiên cũng nghĩ đến. Đại sư Minh, nên không phải là kia cái gì trọng nguyên đại lục tu sĩ đi. Cung tinh thần không tỏ ý kiến. Có thể làm ra lớn như vậy động tính người, định không phải cái bình thường tu sĩ. Hắn nhưng thật ra đối cái kia trọng nguyên đại lục càng thêm cảm thấy hứng thú. tia đại sư huynh chúng ta muốn trong đó một người làm một cái cắt cổ động tác cung tinh thần nhìn nhìn trên bầu trời linh lực cái phế ước chờ xem tình huống mấy người chuẩn bị sẵn sàng đương sinh cơ hạt giống mọc ra nộn diệp sau linh lực liền dần dần khôi phục bằng thẳng cuối cùng một mặt linh lực bị hấp thu sau tịch ly đột nhiên mở mắt trận pháp ngoại phi thiên hầu lập tức liền chụp phủi nàng trận pháp kết giới trong miệng còn không dừng giống giống giống thoạt nhìn có chút cấp tịch ly từ nó khoa tay múa chân trung Đại khái minh bạch, trận pháp ngoại lai cái gì tu sĩ. mươi 388 Thiên Tinh Cung Đại Sư Minh. Thích Ly chuẩn bị sẵn sàng, một phen đem trận bản triệt rớt. Mấy người cảm giác được linh lực dao động, lập tức làm tốt phòng ngự. Đại trận pháp hoàn toàn tan đi qua đi, cung tinh thần mấy người liền thấy được một người cùng một hầu. Nữ, Nữ Tu, Phi Thiên Hầu, Trúc Cơ Sơ Kỳ. Thích Ly vừa thấy bọn họ trang bị cùng phục sức liền có 8 phần khẳng định bọn họ không phải chọn nguyên đại lục tu sĩ. Trong tay hình vương hiện lên, chung quanh hơi thở lưu động. Trọng nguyên đại lục nữ tu. Cung tinh thần nhìn một thân thanh ý gì tịch ly, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Hán vốn là không quá thích lớn lên đặc biệt thô cùng nữ tử, này nữ tu nhưng thật ra lớn lên làm người kinh diễm. Cựu dương đại lục tu sĩ. Nếu xác định từng người không phải chính mình này phương người, tịch ly tự nhiên là không hề vô nghĩa. Trong tay hình vương mở rộng ra, mấy người cũng bao quanh vây quanh tịch ly cùng phi thiên hậu. Tịch ly nhìn về phía rõ ràng là dẫn đầu người cung tinh thần, hình vương nháy mắt liền động. Phạm, cung tinh thần cùng tịch ly song song lui về phía sau hai bước. Mấy người khiếp sợ nhìn tịch ly. Không phải chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi sao. Để ý, tịch ly nơi trọng nguyên đại lục, chủ tu chính là linh lực tu vi, rèn thể chỉ là coi như một cái phụ đạo, cho nên đan điển cùng gân mạch hơi thở biểu hiện đều là linh lực tu vi. Mà cửu dương đại lục hiển nhiên là chủ tu rèn thể, đã chịu công pháp vấn đề. đối ngoại biểu hiện tự nhiên chính là bọn họ rèn thể tu vi cung tinh thần nhìn tịch ly đôi mắt hơi hơi nhau lại trước mặt nữ tu nếu là dựa theo bọn họ kiểu dương đại lục tu vi tới tính rèn thể tu vì tuyệt đối là trúc cơ cao kỳ phía trên chẳng lẽ ngoại vực tu sĩ đều lợi hại như vậy sao tịch ly một kích không chúng đệ nhị kiếm liền đón đi lên kiếm khí tàn sát bừa bãi bàng bạc kiếm khí sử chung quanh cây cối sôi nổi lay động mà mặt khác ba người cùng phi thiên hầu chiến đấu ở cùng nhau Bọn họ nguyên bản cho rằng liền đại sư huynh một người đối phó tịch ly một cái trúc cơ sơ kỳ tuyệt đối là dư giả, không nghĩ tới kia nữ tu thực lực lại không có mặt ngoài bên kia thoạt nhìn đơn giản. Đê tiện, che giấu tu vi. Trong đó một cái đệ tử muốn tiến lên giúp cung tinh thần, bị cung tinh thần uống lui. Kia chỉ phi thiên hầu tu vi cũng không yếu, đã tới rồi nửa bước kim đan cảnh giới. Bọn họ bốn người, trừ bỏ hắn là nửa bước kim đan cảnh giới ngoại, còn lại ba người, hai cái là trúc cơ đại viên mãn. một cái là trúc cơ cao kỳ nếu là phân ra một người lại đây như vậy kia chỉ phi thiên hầu liền sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó nguyên bản hắn còn nghĩ nhanh chóng giải quyết trước mặt này nữ tu hảo quá đi chợ giúp mấy cái sư đệ đối phó kia chỉ phi thiên hầu hiện tại xem ra tựa hồ muốn tốc chiến tốc thăng có chút phiến phức tịch ly nhìn cùng mặt khác cao lớn thô cạnh cửu dương đại lục tu sĩ không quá giống nhau cung tinh thần trong mắt cũng càng thêm thận trọng cung tinh thần thân hình thon dài lớn lên cũng khổng võ hữu lực nhưng là cũng tuyệt đối không có mặt khác kiểu dương đại lục tu sĩ như vậy khoa trường ngược lại là ở bọn họ phụ trợ hạ có vẻ có chút gầy yếu nhưng là kỳ thật lực lại một chút cũng không yếu thậm chí là ở lực lượng phương diện thập phần cường hãn tịch ly cảm thấy cùng đối thủ như vậy tác chiến vẫn là nhãn hiệu lâu đời trúc cơ tu sĩ không thể đủ đánh tiêu hao chiến cần thiết tốc chiến tốc thắng vừa vặn nàng cũng muốn nhìn xem nàng đột phá trúc cơ đại viên mãn sau chiến lược có cái dạng nào biến hóa nhất kiếm phá văn pháp thật lớn khoan kiếm hư ảnh tự tịch ly trong tay hình vương thân kiếm trung tấn manh xuất hiện hướng về cung tinh thần chém tới cung tinh thần trong tay xuất hiện một cái thật lớn la bàn la bàn xoay tròn tinh quang lập lòe. bóng kiếm bủ vào la bàn thượng thật lớn tiếng gầm rú vang vọng ở núi rừng gian cung tinh thần nhìn tịch ly trong tay hình vương Hào kiếm kia đem nhìn như giản dị tự nhiên đơn giản bình thường kiếm tuyệt đối là đem tuyệt thế hảo kiếm tịch ly nhìn la bàn thượng tinh quang tinh quang lập loè gian Hình như có muôn vàn sao trời. Tịch ly tựa hồ từ bên trong cảm giác được thời gian lực lượng. Tịch ly trong mắt kim quang lập lòe. Cung tinh thần đối thượng tịch ly chạy xuôi kim quang đôi mắt, trong lòng đột nhiên ngại dự. Phá vọng mắt. Cho ta chấn. Kim quang tự tịch ly trong mắt đổ xuống mà ra, chiếu xạ ở cung tinh thần la bàn phía trên. Tịch ly lại là một đạo bá đạo kiếm khí chém đi xuống. Phanh. Cung tinh thần đột nhiên lui về phía sau vài bước, khiếp sợ nhìn tịch ly. Tịch Ly xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Cái kia la bàn đích xác gần chứa thời gian lực lượng. Tịch Ly công kích đánh vào la bàn phía trên, bị bên trong thời gian lực lượng sở ảnh hưởng, suy yếu rất nhiều. Cuối cùng đánh tới la bàn thượng lực lượng trở nên rất ít, càng đừng nói là đập đến cung tinh thần trên người. Cung tinh thần cũng khiếp sợ với tịch Ly vừa mới một tay. Tịch Ly thế nhưng có thể ô khắc chế hắn bản mạng pháp bảo tinh quang lưu bản thời gian lực lượng. Phải biết rằng, thứ này cũng là bọn họ thiên tinh cung chấn điện chi bảo chí nhất Lúc trước bởi vì hắn tư chất hơn người, bị này bảo bối nhận chủ. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đánh bại hắn tu sĩ không phải không có, chẳng qua đại bộ phận đều là cao hơn hắn tu vì tu sĩ. Cùng hắn cùng giai tu sĩ có thể đánh bại hắn cơ hồ không tồn tại, mặt khác hai đại thế lực thiên tài nhiều lắm là cùng hắn đánh cái ngang tay. Thậm chí có khi, hắn còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hiện giờ này nữ tu lại có thể ô khắc chế hắn lấy làm tự hào bản mạng pháp bảo, tuy rằng chỉ có một tức thời gian. Tịch ly xác định ý nghĩ của chính mình sau, liền bắt đầu đem tốc độ tăng đến nhanh nhất. Dưới chân âm dương bát quái đồ xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn. Phối hợp tịch ly tiến công. Cung tinh thần là càng đánh càng kinh hãi, trước mặt nữ tu thực lực không tầm thường, thậm chí cũng là vượt cấp đánh nhau hảo thủ. Hơn nữa nàng còn sức quan sát kinh người, học tập năng lực càng là làm người giật mình. Tịch ly tử cùng cung tinh thần trong chiến đấu dần dần thăm dò hắn công kích thủ pháp. Đánh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cung tinh thần cũng dần dần cảm giác được hai người tình hình chiến đấu từ lúc bắt đầu hắn chiếm cứ ưu thế đến bây giờ dần dần ngang hàng trạng thái. ma phi thiên hầu bên kia, cũng ở vào ngang tay trạng thái, tình hình chiến đấu nhất thời có chút nôn nóng. Tịch ly lại là nhất kiếm đánh ra, kiếm khí cọ qua cung tinh thần ống tay háo. Cung tinh thần đối với tịch ly, không khỏi càng thêm thưởng thức. Đây là đối với cường giả thưởng thức lẫn nhau. Nếu không phải hai bên hiện tại lập trường bất đồng, hắn nhất định sẽ cùng chi tham thảo một vài. Đột nhiên. Trong rừng cây truyền đến tiếng vang, là có tu sĩ nghe tiếng đuổi lại đây. Hai bên nháy mắt cảnh giác lên. Tịch Đạo Hữu, Tịch Ly một phen ngăn cung tinh thần công kích, nhanh chóng lui về phía sau, cùng Chi Bảo trì nhất định an toàn khoảng cách sau, lúc này mới nhìn về phía người tới. Là cái hòa thượng, ăn mặc chùa thánh Phật tăng y, Điề. Tịch Ly nhìn có chút quen mặt hòa thượng, trong đầu hiện lên một người, chùa thánh Phật thánh tử. Tất Phong nhìn trước mặt tình huống, lập tức minh bạch Tịch Ly cùng Cửu Dương đại lục người chiến ở cùng nhau. Thiên tinh cung mấy người nhìn thấy tới một cái nửa bước kim đan đầu trọc nam tu, còn cùng cái này trọng nguyên đại lục nữ tu nhận thức, sắc mặt liền không quá đẹp. Tất phong không có do dự, gia nhập tịch ly đội ngũ. Có tất phong gia nhập, hai bên nguyên bản rằng có tình hình chiến đấu, lập tức được đến xoay chuyển. Cung tinh thần nhìn hai người liếc mắt một cái, nếu chính mình này phương không địch lại, cũng không có ham chiến tính toán. Lui! Mấy cái đệ tử không cam lòng, nhưng là cũng không dám cãi lời mệnh lệnh, mỗi người trong tay xuất hiện một cái la bàn. thinh quang lên xuống gian thân hình đột nhiên lui về phía sau chương 389 trăm độc ở phía sau lui nháy mắt hướng trên người dán một lá bửa thân hình nháy mắt liền biến mất phi thiên hầu còn muốn tiến lên truy bị tịch ly ngăn lại người kia trên người cái kia la bàn không phải phan vật muốn nhất thời đánh bại là không có khả năng làm không hảo còn sẽ lưỡng bại câu thương tại đây bí cảnh trùng, bọn họ không có khả năng đem sở hữu tinh lực háo ở mấy người kia trên người hơn nữa kia mấy người trên người cũng không có nồng đậm sát ý Chỉ là không mừng bọn họ, hơn nữa hai bên ở vào đối lập tràng. Đối với cửu dương đại lục tu sĩ mà nói, trọng nguyên đại lục tu sĩ chính là kẻ xâm lấn. Thịnh dương bí cảnh ở bọn họ cửu dương đại lục nhiều năm, đã sớm bị bọn họ coi như cửu dương đại lục một bộ phận. Hiện giờ đột nhiên lại nhiều ra một cái đại lục tu sĩ, đương nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Tịch ly nhìn về phía vừa mới ra tay hỗ trợ tất phong, chắp tay hành lễ. Tịch ly đa tạ tất phong thánh tử tương trợ. Tất phong mỉm cười. A di đà phật. Tịch ly tiểu thí chủ khách khí. Tất phong nghe nói tiểu thí chủ đã lâu, đã sớm muốn kết bạn một phen. Tịch ly nhìn mặt mang mỉm cười tất phong, không có cảm giác được các ý. Tịch ly tiểu thí chủ, gia sư cùng lệnh sư có vài phần giao tình. Tất phong trong mắt mang cười, trước mặt tiểu cô nương, hắn đã sớm muốn gặp một lần, chỉ là một con không có cơ hội. Từ nhìn thấy tịch ly ánh mắt đầu tiên, hắn liền đối cái này tiểu cô nương cảm thấy thập phần tò mò. Có thể làm hắn bản mạng pháp bảo tịnh thế chi liên. Sinh ra giao động tiểu cô nương, sao có thể là bình thường tiểu cô nương đâu? Nay tiểu cô nương nếu không phải đại gian đại ác tội nghiệt thâm ác người, chính là đại thiện đại đức người. Quả nhiên, nha đầu này thí nghiệm linh căn thời điểm, còn hấp thu kim ố tri hỏa. Chứng minh nha đầu này, trên người không có những cái đó dơ bẩn đồ vật, mới có thể đủ linh lực tinh thuần trực tiếp hấp thu kim ố tri hỏa, đại biểu chính dương đồ vật. Sau lại, sư phó của hắn nói nàng cùng Phật có duyên, quả nhiên hắn khai Phật mắt lúc sau. liền nhìn đến nha đầu này trên người nồng đậm kim quang. Nguyên bản còn tưởng rằng, hắn sẽ nhiều vị sư muội gì đó. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu cô nương cự tuyệt. Nguyên bản lần đó hắn cùng sư tôn vì thành quân chân quân mang đi giải độc dược thảo thời điểm, hắn cũng là vì xác định cái kia từng có gặp mặt một lần lại thật là có duyên tiểu cô nương hay không thật sự đã ngã xuống bên ngoài. Chỉ tiếc không có được đến đáp án. Sau lại hắn cảm thấy, dẫn động hắn tỉnh thế chi liên khả năng không chỉ là tịch ly trên người kim quang. Khả năng cùng nàng bản mạng phát bảo, kia thanh kiếm cũng có chút quan hệ. Mỗi lần tới gần tịch ly thời điểm, đặc biệt là có kia thanh kiếm thời điểm, trong thân thể hắn tịnh thế chi liên đều sẽ dao động. Kia thanh kiếm không phải tà vật, như vậy chỉ có một loại khả năng, kia thanh kiếm cùng hắn tịnh thế chi liên có hiệu quả như nhau chi diệu. Tịch ly tuy rằng không có cảm giác được tất phong ác ý, nhưng là cũng không có sai quá tất phong nhìn phía nàng trong tay hình vương ánh mắt. Hình vương dao động, làm chủ nhân, tịch ly sao có thể không có cảm giác được? Nàng thậm chí là cảm giác được trong cơ thể kia viên kim sắc xá lợi cùng âm dương nghịch sinh hoa đều có chút dao động, là cùng nguyên tương hút, không phải bài xích. Như vậy vô cùng có khả năng người này trên người có cái gì Phật môn trí bảo. tịch ly sinh sôi áp xuống chung nó. Thì ra là thế, kia tịch ly chắc chắn cùng gia sư giảng thuật, ngày nào đó nếu là có cơ hội cũng sẽ cảm tạ thanh viễn đại sư. a di đà Phật, tịch ly thí chủ, không bằng người ta hai người đồng hành như thế nào, tại đây thịnh dương bí cảnh chung cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tịch ly nghĩ nghĩ, gật đầu. Hảo. Tất phong lại nhìn nhìn vẫn luôn phòng bị hắn phi thiên hầu. Đây là tịch ly tiểu thí chủ khế đước linh thú sao. Không phải, nó, là ta kết bạn đồng bọn. Cái này nhưng thật ra tất phong có chút kinh ngạc. Một người một thú không có ký kết khế đước, nhưng là có thể ở chung không có việc gì. Phi thiên hầu thấy tất phong nhìn nó, đối với tất phong giữ tận nhe răng niết miệng. Tịch ly tiểu thí chủ, nhưng có muốn đi địa phương. Ta muốn đi bắc bộ kia phiến ao hồ. kia hành. Tịch Ly cùng Tất Phong hai người còn có Phi Thiên Hầu hướng về bắc bộ mà đi, xuyên qua một mảnh tiểu bụi cây thời điểm, Tịch Ly liền cảm giác được thủ đoạn chỗ truyền đến khác thường, không xác định giật giật thủ đoạn, quả nhiên thủ đoạn chỗ khác thường càng thêm rõ ràng. Đây là lúc trước Tam sư huynh cấp cảm ứng dây thừng, nói cách khác nhị sư huynh hoặc là Tam sư huynh liền ở gần đây. Tịch Ly dừng lại bước, Tất Phong không rõ nguyên do, nhưng thật ra Phi Thiên Hầu nháy mắt liền cảnh giác nhìn bốn phía, làm ra một bộ muốn công kích chuẩn bị. không bao lâu bụi cây một bên khác liền chuyển đến người tiếng bước chân có chút rồn rập còn có chút không xong Thịch ly nháy mắt liền nhìn qua đi chỉ thấy chắc cầm chính hướng về nàng bên này chạy tới mà hắn trên lưng còn có một người đãi chắc cầm đến gần tịch ly thấy rõ nhị sư huynh trên lưng người rõ ràng là tam sư huynh lam vũ chỉ là lam vũ trạng thái không tốt lắm đầy người thanh hắc môi cũng là thanh hắc sắc hiển nhiên là trúng độc thịt ly vội vàng tiến lên nhị sư huynh Tam sư huynh đây là làm sao vậy? Tiểu sư muội, Chắc cầm nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì tịch ly hiển nhiên là cao hứng, nhưng là nghĩ đến trên lưng nhà mình sư đệ, trên mặt ý cười thu thu. Sư đệ chúng cửu dương đại lục diễm độc. Tịch ly như mày. Theo lý thuyết, tịch ly cho hai người trộn lẫn cửu cấp địa nguyên quả giải độc đan, độc dược một loại đồ vật hẳn là không làm gì được hắn mới là Chắc cầm biết tịch ly ngưng hoặc cái gì, nhưng là một bên có một ngoại nhân, hắn tất nhiên là khó mà nói cái gì. thất phong thánh tử thất phong được rồi một cái phật lễ a di đà phật chắc cầm thí chủ chắc cầm cong lam vũ bất chấp nghỉ ngơi tiểu sư muội chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này tịch ly nhìn ra nhà mình sư huynh kiên kỵ không hề ngôn ngữ trong tay linh quang trận lóe một con thuyền tiểu phi thuyền liền xuất hiện ở tịch ly trong tay sư muội không thể trên bầu trời có lợi hại yêu thú sư huynh yên tâm phi thường thời kỳ hẳn là dùng phi thường thủ đoạn Thích ly trong tay bấm tay niệm thần chú phi thuyền phong đại mở ra trên phi thuyền phòng ngự trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp đồng thời hướng về phi hành linh xu địa phương để vào một khối phong tinh nháy mắt phi thuyền liền vận hành lên Thích ly dẫn đầu thượng phi thuyền Thích ly nhìn về phía tất phong thánh tử còn muốn đồng hành tất phong cũng đoán ra chắc cầm hai người hẳn là trêu chọc cái gì phiền thoái cũng không vô nghĩa tự nhiên ba người cùng phi thiên hầu thượng phi thuyền Thích ly liền sử dụng phi thuyền nhanh chóng phi hành Rời đi tại chỗ. Có cao giai trận pháp cùng phong tinh thêm vào, phi thuyền thực mau liền biến mất ở phía chân trời. Ở mấy người rời đi sau đó không lâu, luồng cây phía sau liền xuất hiện sổ sổ soạt soạt thanh âm. Tới mấy đôi người khắp nơi tuần tra một chút. Nhị sư minh, không có phát hiện tung tích. Phong Việt văn nhìn nhìn trong tay cổ trùng, những mày Nhìn đến trên mặt đất một giọt màu đen máu tươi, giữa mày nhăn càng khẩn. Bọn họ hẳn là rời đi không bao lâu, chúng ta truy. Bọn họ hai cái bị thương. Hẳn là chạy không xa. Truy là Một hàng hơn 20 người nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Nếu là ngày thường, vị này nhị sư huynh là vì cái gì nam sắc mà phân phó bọn họ, bọn họ cũng sẽ không như vậy nghe lệnh hành sự. Chương 390 tính toán. Chẳng qua, hiện giờ không giống nhau, tuy rằng vị này nhị sư huynh cũng là vì tìm được cái kia nam tu, nhưng là kia nam tu đích sắc giá trị phi phàm. Chính là ở trên người hắn lục soát kia ba viên bất phàm giải độc đan. Liền không phải cái gì đơn giản. Có được như vậy cái bảo bối, như vậy thân phận của hắn nhất định không bình thường. Như vậy cũng đã nói lên, trên người hắn khả năng còn có mặt khác bảo bối, hoặc là càng thêm bảo bối đồ vật. Như vậy một con cá lớn, bọn họ không thể bỏ lỡ. Tịch ly nhìn cả người đã càng ngày càng đen Lam Vũ, vội vàng lấy ra chính mình giải độc đan, đút cho Lam Vũ. Lam Vũ ăn vào giải độc đan, lúc này mới hảo chút, chỉ là chẳng được bao lâu, lại bắt đầu biến thành màu đen. Tịch ly như mày. tất phong thấy hai người tựa hồ có chuyện muốn nói tự giác cách khá xa một chút thiết một cái kết giới đả tỏa nhắm mắt tu luyện phi thiên hầu ngạc nhiên nhìn phía dưới cực nhanh mà qua tầng mây sân xuyên nhưng thật ra không có quản bọn họ chắc cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng thiết một cái kết giới lúc này mới mở miệng tiểu sư muội sư đệ hắn trong thân thể có độc trùng không có tiêu diệt rất kia chỉ độc trùng liền tính là dùng lại nhiều giải độc đan cũng là vô dụng đây là trên người hắn cũng có giải độc đan Nhưng là vì cái gì sư đệ như cũ không có giải độc nguyên nhân. Hắn ba viên giải độc đan đã tại đây dọc theo đường đi dùng xong rồi. Nếu không phải đụng tới tịch ly, khả năng hắn cùng Lam Vũ đều phải giữ nhiều lành ít. Tịch ly như mày. Trong mắt kim quang chớp động. Phá vọng mắt dưới, Lam Vũ trong cơ thể tình huống rõ ràng lên. Chỉ thấy ở Lam Vũ phế phủ chỗ có một con màu đen sâu. Màu đen sâu còn ở cố sức hướng về Lam Vũ trái tim chỗ tiến công. Chỉ là bị Tịch Ly vừa mới đút cho Lam Vũ giải độc đan dược lực ngăn trở bước chân. Không khó tưởng tượng, nếu là dược lực tiêu hao song sau kia sâu lại sẽ tiếp tục hướng về Lam Vũ trái tim mà đi. Tịch Ly nghĩ nghĩ. Sư Minh, ta có biện pháp, ngươi đi trước bên ngoài giúp ta trông coi một chút đi. Chắc cầm sửng sốt, kinh hỉ Hảo, Sư Minh, ở bên ngoài nhìn, ngươi yên tâm, nếu là có cái gì yêu cầu, đã kêu ta. ân Tịch Ly bố trí hảo trận pháp sau. lúc này mới đem đã hôn mê bất tỉnh lam vũ đỡ đến một bên linh lực vận khởi trong cơ thể máu nháy mắt sôi trào âm thầm bức ra một dọn tinh huyết dùng linh lực bao bọc lấy tinh huyết đưa vào lam vũ trong thân thể lam vũ đã hoàn toàn mất đi ý thức tịch ly linh lực xâm lấn cũng không có kích khởi hắn phản kháng tịch ly thực thuận lợi liền đem tinh huyết vận chuyển tới rồi màu đen sâu phụ cận màu đen sâu cảm giác được có xa lạ linh lực xuất hiện táo bạo tả hướng hưu đâm tịch ly khống chế tốt linh lực một phen đem tinh huyết chiếu vào kia màu đen sâu trên người tức khác lam vũ trong cơ thể kia chỉ màu đen sâu bắt đầu bốc khói chẳng qua dễ rủa mấy tức liền hoàn toàn biến mất cái sạch sẽ tịch ly sắc mặt có chút tái nhợt, lại lần nữa lấy ra một viên giải độc đan cấp lam vũ ăn vào lam vũ trên người màu đen lúc này mới dần dần thối lui tịch ly thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng tu vi càng đến mặt sau tự thân huyết mạch liền sẽ hướng về nguyên bản huyết mạch tinh lọc độ dày cũng liền càng thuần mà thiên vu nhất tộc tinh huyết là đựng thần tộc hậu duệ một tia huyết mạch phàm là dơ bẩn tạ vật đều sẽ bị nó sở khắc chế độc cổ trùng tuy rằng không phải ma một loại nhưng cũng thuộc về dơ bẩn chi vật chỉ là càng đến cao dai tinh huyết càng là ngưng kết không dễ nếu là tinh huyết mất đi quá nhiều còn dễ dàng tạo thành căn cơ bị hao tổn huyết mạch thoái hóa mất đi tinh huyết tịch ly có chút suy yếu mở ra trận pháp chắc cầm thấy trận pháp mở ra tức khác nhìn phía tịch ly nguyên bản kinh hỉ mặt Ở nhìn đến tịch ly tái nhợt khuôn mặt khi, lại lo lắng không thôi. Vội vàng tiến lên kiểm tra tịch ly, đỡ lấy tịch ly. Tiểu sư muội, ngươi nhưng có việc. Nhị sư huynh, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Tam sư huynh đã giải độc không có việc gì. Lam vũ nghe ngôn, yên tâm không ít. Hắn tự nhiên là nhìn ra tịch ly là mất máu dẫn tới mệnh huyết thể hư trạng thái. Trong lòng đau lòng nhà mình tiểu sư muội, nhưng là đây là tiểu sư muội bí mật. hắn không thể ở tiểu sư mội không muốn nói thời điểm đi hỏi tiểu sư mội cũng mau ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng có dùng đan dược dùng nhị sư huynh yên tâm còn ở trong rừng rậm tìm lam vũ cùng chắc cầm phong việt văn sắc mặt tâm trầm nhìn đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu mẫu trùng lòng bàn tay dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay mẫu trùng hoàn toàn hóa thành bột phấn đồ vô dụng một bên vọng hải tông đệ tử nhìn tán ở mặt cỏ bột phấn nhị sư huynh chúng ta còn muốn truy sao phong việt văn bực bội Truy cái gì truy? Mẫu trùng đều đã chết, lại truy, đi nơi nào truy? Ta nhưng thật ra xem thường kia hai người. Chúng ta đi. Ngày thứ ba thời điểm, lam vũ tỉnh lại lại đây. Chỉ là có chút suy yếu, chờ nhìn đến quen thuộc người sau, lúc này mới yên tâm. Thích ly lại cho hắn dùng một ít đan dược. Lúc trước ta cùng với triển hải cùng đông đường hai vị sư huynh tiến vào đến này thịnh dương bí cảnh sau, bất hạnh gặp một đội cựu dương đại lục tu sĩ, cùng bọn họ một trận chiến lúc sau, may mắn thắng. Chỉ là không nghĩ tới, những người đó mặt sau còn có người, thừa ta cùng với hai vị sư huynh vừa mới chiến đấu xong, linh lực còn thừa không có mấy, liền bắt được chúng ta. Bọn họ cái kia đi đầu gọi là gì Phong Việt Văn, muốn, muốn ta phục tùng, ta giả ý chịu thua, ăn xong hắn cấp độc dược, làm hắn buông tha hai vị sư huynh. Nguyên bản nghĩ trên người có chứa ngươi cấp giải độc đan, sẽ không có sự tình, nhưng là không nghĩ tới bọn họ cho ta hạ chính là cổ độc, lam vũ hận đến ngứa răng. Bọn họ phát hiện ta dùng giải độc đan, liền đem ta trang giải độc đan cái kia túi chữ vật lấy mất. Còn đem ta trên người mặt khác đổ vật cung cấp đoạt rớt, chỉ để lại ta giấu ở trong miệng nhẫn chữ vật không có bị mang đi. Sau lại, ta thừa bọn họ không chú ý, liền trộm trốn thoát, chỉ là trên người chúng bọn họ độc không chạy rất xa thời điểm, đã bị bọn họ đuổi theo. Liền ở ta cho rằng chính mình phải bị bọn họ lại lần nữa mang về thời điểm, gặp nhị sư huynh. Làm vũ thấp giọng ho khan vài tiếng, suy yếu mặt càng thêm tái nhợt. chắc cầm vội vàng đỡ lấy lam vũ hảo người chạy nhanh nghỉ ngơi mấy người làm lam vũ nằm xuống chắc cầm cho hắn thiết chí một cái kết giới thở dài một hơi sau lại ta mang theo sư đệ một đường tránh né bọn họ đổi giết sau đó ở cây cối thời điểm cảm giác được trên cổ tay cảm ứng dây thừng có động tĩnh liền gặp tiểu sư muội sự tình phía sau các ngươi cũng biết kỳ thật lúc ấy hắn là không muốn mang theo lam vũ đi tìm tịch ly sợ hại hai người liên lụy tịch ly chỉ là trên lưng lam vũ Thoạt nhìn thật sự là không được. Mà hắn giải độc đan cũng đã không có, thực sự là không có cách nào. Nghĩ tịch ly trong tay còn có giải độc đan, nếu là không địch lại, hắn liền đem chính mình lưu lại cản phía sau. Bất quá cũng may lúc ấy hội hợp, hiện giờ tam sư đệ cũng không có việc gì. Chỉ là nhìn tiểu sư mội sắc mặt vẫn là nhịn không được lo lắng. Tuy rằng giờ phút này tiểu sư mội biểu hiện không có chút nào khác thường, nhưng là khí huyết hao tổn, đó là như vậy tốt mau sao. Bất quá là nơi này còn có một cái chùa Thánh Phật Thánh tử tất phong, áp xuống chính mình sắc mặt. Làm vũ nghĩ nghĩ, lấy ra một chương thịnh dương bí cảnh bản đồ. Chỉ chỉ một chỗ. Tiểu sư muội, chúng ta hướng cái này phương hướng đi thôi, nơi này có một mảnh ao hồ, nơi đó có sư huynh muốn đổ vật Chương 391 Thiên cửu Chắc cầm đã từng trong lúc vô tình nghe qua cửu dương đại lục người ta nói bắc bộ kia phiến ao hồ thượng, sinh trưởng một loại đỏ như máu hoa sen. cái loại này huyết liên là chữa thương khôi phục khí huyết tốt nhất đồ vật, chẳng qua cái loại này huyết liên thập phần thưa thớt, hắn muốn cấp nhà mình tiểu sư muội tìm tới cái loại này huyết liên. tịch ly nhìn nhìn sư huynh ngón tay địa phương, nơi đó đúng là nguyên bản nàng cùng tất phong nói muốn đi địa phương. nhị sư huynh, nơi này đúng là nguyên bản ta định đi địa phương, như thế nhưng thật ra càng tốt. chắc cầm do dự nhìn nhìn một bên uống linh tiểu con khỉ, vị này chính là tiểu sư muội khế đỡ thú. tịch ly lắc đầu, cái này đến phiên chắc cầm kinh ngạc. nay một đường xuống dưới này chỉ phi thiên hầu liền biểu hiện đối nhà mình sư muội thân thiết một chút cũng liền còn nghe tiểu sư muội nói người khác xem một cái nó nó đều sẽ chiều ngươi nghe răng niết miệng nó là ta ở mê tầm rừng rậm nhận thức đồng bọn nó thích uống rượu sau đó liền một đường đi theo tới chắc cầm ngạc nhiên nhìn nhìn phi thiên hầu không thể tưởng được vị này như vậy chấp nhất kia nó làm sao bây giờ tổng không thể vẫn luôn mang theo đi liền tính bọn họ ở bí cảnh bên trong còn có thể mang theo nó nhưng là một ngày nào đó bọn họ sẽ rời đi. nay con khỉ nếu là thói quen cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau, sau lại lại ra không được, muốn ngốc tại này bí cảnh, như vậy trường kỳ cùng bọn họ ở bên nhau, khả năng bất lợi với nó sau này sinh hoạt. Tịch ly cũng ở suy xét vấn đề này, nàng có hướng quang làm linh sủng, tuy rằng nó là linh thực, nhưng cũng thuộc về yêu thú một loại. Tạm thời nàng không nghĩ lại thu cái gì linh sủng. Tịch ly nhìn về phía còn ở uống rượu phi thiên hầu, không thể không cảm thán. Vị này thật là một cái bình rượu, còn không say. Tịch Ly cũng không ướt át bẩn thỉu, nhìn còn ở uống rượu tiểu đồng bọn. Con khỉ nhỏ, chúng ta là tu sĩ, không thuộc về này bí cảnh, một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này, ngươi có tính toán tương lai như thế nào sao? Phi Thiên Hầu, nghe thấy tịch Ly đối nó nói chuyện, nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi hạ, lý giải tịch Ly ý tư sau, nhìn nhìn, có chút mê mang. Tịch Ly nhìn nhìn nhà mình sư minh. Con khỉ nhỏ, nếu là ngươi còn muốn ngốc tại này bí cảnh chung, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở, ngươi tu vi đã tới rồi nửa bước kim đan, ở bên trong này, chỉ cần chú ý một chút, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá, nếu là ngươi muốn đi ra ngoài, nhìn một cái, hơn nữa đột phá đến càng cao cảnh giới nói, ngươi có thể cùng ta sư huynh khế ước, ta sư huynh người không tồi, nhưng là này đến chính ngươi làm lựa chọn. Chắc cầm kinh hãi. Sư muội, tuy rằng hắn trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, cũng rất thích này chỉ phi thiên hầu, phi thiên hầu thực thông minh, thông nhân tính, Thiên phú cũng không tồi, nhưng là này con khỉ rõ ràng càng thêm thích tiểu sư muội. Hắn không muốn cưỡng bách này chỉ phi thiên Hầu, càng không muốn cướp đoạt sư muội cơ duyên. Tịch ly đánh gãy nhà mình sư huynh nói, nàng từ chắc cầm trong mắt có thể thấy được hắn đối phi thiên Hầu thích. Sư huynh, con khỉ nhỏ thực thông minh, hơn nữa ta đã có khế ước thú, tạm thời cũng không tính toán thu linh sủng. Ta cùng với nó sớm chiều ở chung, đem nó coi như đồng bọn cùng bằng hữu. Nàng người này có đôi khi cũng xem duyên pháp. Nguyên bản nàng cũng không có thu cái gì khế ước thu ý tưởng, là hướng quang vào nàng mắt, cho nên nàng mới khế ước hướng quang. Tịch ly nhìn về phía phi thiên hầu. Con khỉ nhỏ, ta có khế ước thú, nó là ta đồng bọn cùng bằng hữu, cũng là ta thân nhân. Phi thiên hầu thực thông minh, nghe ra tịch ly ý tứ, nhất thời có chút hủy khuất, đối với tịch ly nhai răng. Kế tiếp nhật tử, chắc cầm đối phi thiên hầu thực hảo, thử cùng phi thiên hầu hảo hảo ở chung, đem phi thiên hầu thích đồ vật đều đưa cho nó, còn tặng rất nhiều hắn chân quý linh kiểu. Yêu thú đối với thiện ác vẫn là so nhân tu mẫn cảm quá nhiều, dần dần, phi thiên hầu cũng không quá kháng cự cùng chắc cầm ở chung. Rốt cuộc chắc cầm vẫn là cùng phi thiên hầu khế ước, một người một hầu ký kết bình đẳng khế ước. Con khỉ nhỏ, về sau chúng ta chính là đồng bọn cùng bằng hữu còn có thân nhân, ta chắc cầm thể, nhất định sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Ta về sau kêu ngươi thiên cửu như thế nào. Con khỉ nhỏ thích uống rượu, chính là cực, hắn cũng hy vọng con khỉ nhỏ có thể tới tối cao chỗ. Phi thiên hầu cọ cọ chắc cầm tay. Chắc cầm sờ sờ phi thiên hầu đầu, đáy mắt là yêu thích cùng sủng địch. Chắc cầm có linh thú túi, nhưng là hắn không có hạn chế phi thiên hầu tự do, khiến cho nó đi theo chính mình, trừ phi là đặc thù tình huống hoặc là nguy hiểm thời điểm. Đội ngũ từ lúc bắt đầu hai người biến thành hiện giờ bốn người thêm một con khỉ. Trọng nguyên đại lục. Các thế lực lớn dẫn đầu người nhìn bí cảnh nhập khẩu, như mày. Bách lý phụ nhìn mọi người. Các vị. hiện giờ ta tông xem này bí cảnh nhập khẩu đang ở không ngừng mở rộng thậm chí có ở ta trọng nguyên giới khuyết trương xu thế các vị phải làm hảo chuẩn bị nếu là này bí cảnh có hại chúng ta muốn thời khắc làm tốt phong ấn bí cảnh bí cảnh trọng nguyên đại lục tu sĩ cấp cao sắc mặt đều có chút ngưng trọng nhà bọn họ thiên tài đệ tử bọn nhỏ đều còn ở trong bí cảnh cái này tân ra tới bí cảnh gần nhất trở nên càng ngày càng không ổn định không gian dao động càng lúc càng lớn tiểu sư muội không sai biệt lắm còn có một ngày thời gian liền phải tới rồi chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng nghe nói nơi đó thực lãnh thật lớn ao hồ một ngày có một nửa thời gian đều là ở vào đóng băng trạng thái chúng ta cần thiết ở ao hồ không có đóng băng thời điểm tìm được những cái đó huyết liên nếu không ao hồ một khi đóng băng những cái đó huyết liên liền sẽ biến mất hơn nữa nơi đó độ ấm liền sẽ trực tiếp đem người cấp đông cứng chắc cầm cũng đem huyết liên tác dụng nói cho chính mình tiểu sư muộn nghe hơn nữa cái loại này huyết liên thập phần chân quý ở cửu dương đại lục cũng thập phần hiếm lạ Tới nơi này cửu dương đại lục tu sĩ cũng khẳng định có rất nhiều tu sĩ sẽ đánh nơi đó chủ ý. Chúng ta trừ bỏ phải cẩn thận nơi đó nguy hiểm, còn phải cẩn thận tu sĩ nguy hiểm. Hảo, đến lúc đó, chúng ta phải cẩn thận, tốt nhất không cần đi lạ. Tại đây thịnh dương bí cảnh trung, đi lạc sau, không có đặc thù cùng loại với cửu dương đại lục cái loại này la bàn, muốn tìm được lẫn nhau, quá khó. lam vũ trải qua mấy ngày này tu dưỡng, đã khôi phục không sai biệt lắm, tự nhiên cũng là biết tịch ly vì cứu chuyện của hắn. Trong lòng có chút thầy nấy, nhưng là lại ấm áp dị thường. Cái này tiểu sư muội, là không giống nhau. Đối với lần này tha hồ huyết liên, hắn nhất định sẽ nghĩ cách bắt được tay. Chắc cầm tự nhiên là biết nhà mình sư đệ tính tình Các ngươi muốn lượng sức mà đi, cánh mạng là quan trọng nhất. Hiện tại chúng ta là đồng đội, không phải một người, rút dây động rừng. Chắc cầm cố ý nhìn thoáng qua Lam Vũ. Lam Vũ đối thượng nhà mình sư huynh đôi mắt, tuy rằng quay đầu đi, nhưng vẫn là trở lại. Biết. Lam Vũ từ chính mình nhẫn chữa vật lấy ra mấy cây màu đỏ dây thừng. Đây là ta gần nhất nghiên cứu ra tới tần cảm ứng dây thừng, Các ngươi có thể lấy máu nhận chủ. Trong lên trên cổ tay, chúng ta có thể ở 3.000 nghìn mẹ trong vòng cảm ứng được lẫn nhau. Lam Vũ đem dây thừng chia mỗi người. Thích Ly cầm cảm ứng dây thừng, khen một câu. Tam sư huynh luyện khí thật đúng là lợi hại. Lam Vũ tức khắc mặt già đỏ lên. Mấy người rốt cuộc ở ngày hôm sau thời điểm tới trên bản đồ bắc bộ ao hồ chỗ. Vừa đến ao hồ địa giới. Mấy người liền cảm giác được một cổ hàn ý lao thẳng tới mặt, đến xương hàn ý làm mấy người đều nhịn không được run run. Này hoa hồ thật đúng là danh bất hư truyền. Chương 392 huyết liên. Tịch ly từ túi chữ vật lấy ra lúc trước ở cực băng lưu vực mua đại chăn chiên, đưa cho mấy người. Cực băng lưu vực mua. Lúc trước vẫn là tịch ly còn không có bại lộ thân phận phía trước mua. Nếu là giống nhau ngoại vực tu sĩ tới đó mua sắm, ra gốc bán khẳng định rất ít. Càng thêm sẽ không làm tịch ly phê lượng mua sắm. Mấy người chồng lên tịch ly cấp đại chăn chiên, nháy mắt cảm giác ấm áp không ít. Không hổ là cực băng lưu vực xuất phẩm. Làm vũ nhịn không được khen, cực băng lưu vực giữ ấm sản phẩm là trọng nguyên giới có tiếng. Mấy người tới thời điểm, vừa lúc là sáng sớm. Chắc cầm nhìn mấy người. Chúng ta tách ra tìm kiếm, nhưng là khoảng cách nhất định không thể ly đến quá xa, để ngừa nguy hiểm tiến đến, người khác cứu viện không đội. Mấy người gật đầu. Tịch ly nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ. cái này hao hồ nghe nói là gọi là gì đồng trạch hồ hồ nước thanh triệt tịch ly ngự kiếm phi hành ở hao hồ thượng mênh mông hơi nước phiêu đãng trên mặt hồ thượng bí cảnh không có nhật nguyệt sao trời nhưng là rồi lại ban ngày đêm tối nơi này là cái cao cấp bí cảnh bên trong thời gian pháp tắc tự mình diễn biến hình thành ban ngày cùng đêm tối nhưng là trung quy vẫn là không thể so bên ngoài đại thế giới có được tương đối hoàn thiện một bộ pháp tắc nơi này ban ngày đêm tối quá độ có chút cứng đờ giờ phút này tuy là đêm tối vừa mới qua đi nhưng là lại không có ánh sáng mặt trời cùng sáng sớm. Đêm tối mới qua đi, ban ngày cũng đã bạch sáng trong. Thích Ly vẫn luôn trên mặt hồ thượng tìm kiếm. Nếu là dựa theo nàng trước kia vận khí, nàng có lẽ sẽ là giỏ che múc nước công giá tràng, nhưng là không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác gần nhất nàng vận khí có biến hảo. Tuy rằng không phải cái loại này cái gì đặc biệt hảo, nhưng là có đối lập, vẫn là sẽ hiện ra ra một chút. Thích Ly ngự kiếm vẫn luôn phi hành trên mặt hồ thượng. Thân thức cũng nhìn chăm chú vào chung quanh. nay ao hồ thập phần thật lớn, tịch ly cảm thấy cái này ao hồ đại thấp đều so thượng một cái loại nhỏ hải vực, mà này thanh triệt hồ nước hạ thế nhưng không có một con cá, không chỉ là không có cá, liền sinh vật khác cũng không có. tịch ly cảm thấy có chút kỳ quái, thần thức dò ra một sợi hướng về ao hồ chỗ sâu trong thử, chỉ là thần thức một để vào ao hồ, liền phảng phất là tiến vào tới rồi đại dương mê ngông, liền một giọt bọt nước đều không có bán khởi. tịch ly trong lòng nghi hoặc liền lớn hơn nữa, trong mắt kim quang lập lòe. phá vọng trước mắt ao hồ vẫn là giống nhau chẳng qua tịch ly cảm thấy đáy hồ hạ thủy không khỏi quá mức tán tĩnh rõ ràng trên mặt hồ đều còn bà quang lăng lăng còn không đợi tịch ly nhiều hơn tự hỏi thần thức quan khán cách đó không xa liền xuất hiện một mặt hồng xương khói tràn ngập trên mặt hồ một đóa đỏ như máu huyết liên lắc lắc kéo kéo ở xanh lam trên mặt hồ có vẻ thần thánh lại yêu dã tịch ly nhanh chóng tiến lên đai xác định chính là sư huynh sở miêu tả huyết liên sau vội vàng linh lực một quyển đem huyết liên ngắt lấy dùng linh lực hộp ngọc phong ấn này huyết liên một khi rời đi mặt hồ nếu là không thể rất nhanh tốc phong ấn hảo liền sẽ nhanh chóng khô héo giả đi khô héo giả đi huyết liên không có một tia dược lực không nói còn được tịch độc thu hảo huyết liên lúc sau tịch ly liền cảm giác được cách đó không xa truyền đến tiếng gió cùng loại với tu sĩ ngự kiếm khi tiếng gió tịch ly nhanh chóng rời đi tại chỗ tịch ly rời đi không bao lâu cung tinh thần mang theo thiên tinh cung người liền đến tịch ly vừa mới đến địa phương cung thiên tứ nhìn, nhìn bốn phía phát hiện không có bất cứ thứ gì cùng tù sĩ đại sư huynh vừa mới nơi này rõ ràng có linh lực dao động hơn nữa liền ở vừa mới còn có huyết liên một tia mùi hương nhi cung tinh thần nhìn nhìn xương mù mênh mông bốn phía không có phát hiện cái gì sau lúc này mới rút về chính mình thần thức vừa mới hắn cũng cảm giác được linh lực dao động vừa mới hẳn là có người nhanh chân đến trước hiện tại phỏng chừng người đều đã đi xa đi chúng ta đi địa phương khác nhìn xem tịch ly nhìn cách đó không xa địa phương một mặt hồng Lại lần nữa ngắt lấy một gốc cây huyết liên Tịch ly đã thải tam cây huyết liên Sắc trời đã mau đến buổi tối Nơi này buổi tối cùng ban ngày Thời gian không có quá độ thời gian Cho nên tới đặc biệt nhanh chóng Tịch ly cần thiết muốn ở trời tối phía trước Rời đi cái này hao hồ Tịch ly từ bỏ tiếp tục thâm nhập hao hồ tính toán Chỉ là nàng mới vừa chuẩn bị rời đi hao hồ Nàng tâm mắt cách đó không xa Sương ngủ tràn ngập tảng ra Lộ ra một mặt màu đỏ tươi Tịch ly như mày nàng trong tay tam cây huyết liên là có chút người một tháng đều không thấy được tìm được lượng chính là nàng mới đến nơi này một ngày trên mặt hồ kia mặt đỏ tươi ở thủy quang nhộn nhạo hạ có vẻ càng thêm tiểu mỹ động lòng người dẫn nhân chú ngủ tịch ly nhìn thoáng qua nhìn ra chính mình trong tay thời gian cái phê ước, không hề lưu lại không chút nào lưu luyến xoay người rời đi Liên ở tịch ly rời đi mấy tức sau hơi nước trung huyết liên đột nhiên biến mất nguyên bản ba quang diễm diễm mặt nước ở một tức chi gian liền nhanh chóng kết băng chẳng qua là trong chớp mắt nguyên bản rộng lớn mặt hồ đã bị hoàn toàn đóng băng trụ tịch ly vừa đến đạt bờ biển rơi xuống đất hầu ngạn chỗ liền chuyển đến răng rắc răng rắc thanh âm tịch ly nhìn lại toàn bộ thật lớn mặt hồ đã hoàn toàn biến thành mặt băng ngay cả nguyên bản phiêu ở không trung hơi nước cũng kết thành băng liếc mắt một cái nhìn lại xa hoa lộng lẫy làm người cảm thấy không chân thật tịch ly tuy rằng không có đứng sừng sững ở hồ thượng nhưng là cũng cảm giác được đến xương hàn ý phảng phất là muốn xuyên thấu qua đại chăn trên cùng pháp ý, ý chui vào tịch ly xương cốt Tịch ly vội vàng vận hành hỏa linh lực. Lúc này mới phát hiện, cho dù là hỏa linh lực đều có chút kháng chế không ở nơi này hẳn khí. Tịch ly vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra vài món đại mao chăn chiên. Khoác hai kiện ở trên người, lúc này mới cảm giác không phải như vậy lạnh. Tịch ly bằng vào trong tay cảm ứng dây thừng, nhanh chóng hướng mặt khác mấy người nơi đó đuổi. Đến thời điểm, ba người đã hội hợp ở bên nhau. Mấy người môi đã đông lạnh đến có chút phím tím, thiên tiểu bị chắc cầm thu vào linh thú túi. tịch ly lại cấp một người đệ hai chương đại thảm Tất phong tiếp nhận rắn chắc thảm cười cười tịch ly tiểu thí chủ thảm đích xác cấm áp không biết tất phong nhưng có cơ hội từ tịch ly tiểu thí chủ nơi này mua sắm hai chương tịch ly sửng sốt ngay sau đó cười cười này hai chương thảm tiện lợi làm tịch ly đưa cho tất phong thánh tử lễ gặp mặt đi tất phong túi đầu nhìn nhìn trong tay đại mau trang chiên trên tay linh quang trận lóe một chuỗi phật châu xuất hiện nếu là tịch ly tiểu thí chủ không chê như vậy tất phong này khai qua quang Trải qua Phật Pháp lễ rửa tội Phật Châu tiện lợi làm đáp lễ như thế nào? Tịch ly cảm giác được Phật Châu thượng nồng đậm linh lực, có thể thấy được này Phật Châu không phải một chuỗi bình thường Phật Châu. Tất phong thánh tử nói quá lời, này đại Mao chăn chiên không thể so Phật Châu chân quý. Tịch ly tiểu thí chủ không cần chú ý, coi như làm chúng ta kết bạn lễ vật đi, tất phong thật cao hứng có thể kết bạn tịch ly tiểu thí chủ. Tịch ly ngần người. Tất phong thánh tử, kia đại Mao chăn chiên không khỏi. Tịch ly lời nói còn không có nói xong. Đã bị Tất Phong đánh gãy. Đại bao chăn chiên thực hảo, Tất Phong cũng thức thích. Thích Ly nhìn cười ôn nhu Tất Phong, không hề nói cái gì. Chùa Thánh Phật Thánh Tử tuy rằng cũng là Phật tu, nhưng lại nhưng vẫn là một cái đặc thù tồn tại. Nàng không biết là cái gì, cũng nhìn không thấu Tất Phong, cũng liền không có lại đi miệt mài theo đuổi. mươi 393 dưới nước cung điện. Thích Ly đoàn người ở Đồng Trạch Hồ đãi nửa tháng, Thích Ly được đến 21 cây huyết liên, Chắc cầm được đến 6 cây, Lam vũ được đến 8 cây. Tất phong được đến 5 cây. Lam vũ nguyên bản muốn đem chính mình tìm được huyết liên đưa cho tịch ly, bị tịch ly cự tuyệt. Lam vũ nhấp nhấp miệng, nhưng thật ra chắc cầm trêu gẹo đến. Tiểu sư muội vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Chúng ta ba người được đến thêm lên cũng không có người một người được đến nhiều, thật là làm người hâm mộ đâu. Lam vũ nghe ngôn, cũng cảm giác nhà mình sư muội vận khí tốt rất nhiều, đặc biệt là so với trước kia cái kia làm mê số phận. Tịch ly cũng có cảm giác, không nói gì thêm, chỉ là trong lòng lại có chút nghi hoặc. còn có chút bất an. Đều nói được đến cái gì, liền phải trả giá cái gì. Nàng cho tới nay, tin tưởng đều là thực lực của chính mình, quá vãng nàng số phận đều giống nhau, hoặc là có chút kém, hiện giờ đột nhiên số phận thêm thân. Thích Ly không dám đại ý. Liên ở mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, nguyên bản bình tĩnh ao hồ đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn, nguyên bản thanh triệt xanh thẳm hồ nước đột nhiên biến thành đặc sệt như mực. Mấy người kinh hãi, nháy mắt cảnh giác. Mà ao hồ sóng lớn càng lúc càng lớn. một cái màu đen lốc xoáy tự đáy hồ xuất hiện màu đen lốc xoáy quái giống như một con thật lớn thú khẩu há to miệng chờ đợi con mồi mấy người ổn định thân hình chắc cầm thấy đáy hồ hấp lực càng lúc càng lớn vội vàng hô to đại gia chạy nhanh ngự kiếm phi hành mấy người nháy mắt linh lực bấm tay niệm thần chú tịch ly hình vương cũng đột nhiên xuất hiện ở tịch ly dưới chân linh lực dâng lên chỉ là mới vừa bay lên tịch ly liền cảm giác được có một cổ thật lớn hấp lực tự lòng bản chân lốc xoáy chỗ chuyển đến còn không đợi tịch ly ổn định thân hình một cái sóng lớn chụp tới tịch ly chỉ nghe được chắc cầm một tiếng gào giống liền hoàn toàn bị sóng lớn lôi kéo vào đen nhánh hồ nước không thấy tung tích chắc cầm mấy người nhìn lại khôi phục bình tĩnh hồ nước sắc mặt khó coi mấy người thử thử muốn lẻn vào đáy hồ chính là đều thất bại lam vũ đột nhiên sửng sốt vội vàng nhìn nhìn trong tay cảm ứng dây thừng nhị sư huynh cảm ứng dây thừng mất đi cảm ứng chắc cầm nhìn về phía lam vũ trong tay một cây kim sắc dây thừng Đây là Lam Vũ luyện chế chủ thẳng. Hiện giờ chủ thẳng thượng một cây tiểu dây thường thượng linh quang dập tắt. Nhị sư Minh, gặp được tình huống như vậy, chỉ có một tình huống, tiểu sư muội bị mang nhập tới rồi cái gì kỳ quái địa phương, nơi đó có ngăn cách ngoại giới kết giới. Cảm ứng dây thường chỉ cần hệ ở chủ nhân trên tay, chỉ cần không phải chủ nhân thân thủ cởi xuống tới, cho dù là ngã xuống, cầm chủ thẳng người cũng có thể ở nhất định phạm vi nội cảm ứng được. Mà nếu là bị truyền tống tới rồi cự ly xa địa phương. Cảm ứng dây thừng là cảm ứng không đến, nhưng là mặt trên linh quang sẽ không diệt, mà hiện giờ linh quang lại diệt. Mấy người lại thử thử, vô pháp, ở ao hồ ngoại đợi một tháng, còn không thấy có động tĩnh, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện tịch ly thật sự còn ở nào đó bị cách ly địa phương an toàn tồn tại. Mà một bên khác, tịch ly chỉ cảm thấy chính mình phản phất sắc bị áp lực cực lớn nghiền nát, chung quanh không thấy một tia ánh sáng. Tịch ly gian nan từ trong túi chữ vật lấy ra tỷ thủy châu cùng lúc trước lục tiêu sư thúc cấp luyện chế phòng ngự phát bảo, toàn bộ mang ở trên người, cố định hảo. Tịch ly không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, tịch ly tuổi hầu nghe tới rồi rất nhỏ nước chảy thanh, nước chảy thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Bang! Tịch ly đột nhiên bị một cổ sung lượng cấp tạp tới rồi trên mặt đất, cảm giác được đau đớn, tịch ly vội vàng đứng lên, phòng bị nhìn bốn phía. Đại thấy rõ sau, tịch ly cảm giác được chính mình có chút bị chấn động đến Tịch ly vị trí địa phương là một tòa hoa lệ cung điện ngoại, lòng bàn chân dẫm lên cũng không phải cái gì bình thường gạch thạch ngọc thạch, là tinh ánh dịch thấu giá trị xa xỉ linh ngọc. Mà thật lớn cung điện, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không thấy cuối. Nay tòa thật lớn hoa lệ cung điện mỗi một chỗ tựa hồ đều theo đuổi tinh xảo hoa lệ, kim quang lấp lánh, đã quý nạm khắc vào trên tường, linh thạch lấp đường. Mà cung điện ngoại là mênh mông vô bờ màu đen hồ nước, cung điện bị một cái thật lớn kết giới bảo hộ, không bị hồ nước lây dính. Tịch Ly thử chạm đến một chút kết giới, phát hiện vô pháp xuyên phá kết giới, thử mấy thí, đều không thể xuyên phá, muốn từ kết giới trôi trở lại nguyên lai địa phương, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tịch Ly đem ánh mắt phóng tới thật lớn cung điện thượng. Loại này cung điện một chút cũng không giống như là hiện tại tu tiên giới phong cách. Tịch Ly hít sâu, xung quanh linh lực nồng đậm độ là bên ngoài vài lần. Bố trí hảo trận pháp, điều tức hảo tự thân hơi thở. Nếu hiện giờ cần thiết muốn đi vào đã có chút quỷ dị cung điện, làm như vậy hảo chuẩn bị. Mới là an toàn. Trong cung điện một bộ họa thượng linh quang lập lòe, bên trong họa một nam tử. Nam tử Tuấn Mỹ phi phàm, thân hình cao lớn. Chỉ là quỷ dị chính là người trong tranh tựa hồ muốn tránh thoát khai giấy vẽ trói buộc, chỉ là lại bị chặt chẽ trói buộc. Một bên hiện lên một cái bóng đen. Người trong tranh lập tức liền bất động. Tịch ly đem lúc trước chuẩn bị phòng ngự pháp y gì hề mặc ở trên người, lấy ra một khối cao dai trùng sắc coi như hộ giáp, thay gió mạnh dày. Trận bàn, pháp ý. Đan dược cùng đùa chú đều phóng tới phương tiện lấy địa phương. Sau đó đem cuối cùng một viên giải độc đan dùng linh lực bao vây lấy bỏ vào trong miệng để người vận nhất. Bên ngoài trồng lên một thân sạch sẽ lưu loát giữ ấm quần áo. Đem nên hệ hệ nên khẩn khẩn, đãi làm tốt sung túc chuẩn bị sau mới cẩn thận hướng về cung điện đi tới. Hoa lệ cung điện khắp nơi đều tràn ngập xa xỉ, nói như vậy dùng nhiều như vậy linh vật tới đảm đường trang trí phần người, không phải là ma tu. Bởi vì này đó đều là có trợ giúp linh lực tu luyện. Nếu là giống nhau người nhìn đến như vậy xa hoa cung điện phủ đệ, chỉ biết cho rằng đây là mộ vị linh tu tiền bối động phủ di chỉ. Nhưng từ khi tiến vào nơi này tới nay, tịch ly liền cảm giác được có chút âm trầm. Nếu không phải trong cơ thể vài thứ kia bạo động, nàng có lẽ sẽ cho rằng là này cung điện hàng năm bị vùi lấp tại đây đáy hồ, không thấy thiên nhật, sở tạo thành. Chỉ tiếp, trong cơ thể đồ vật không phải giống nhau bạo động. Nơi này tuyệt đối có miêu nhị Áp chế hảo tự mình trong cơ thể đồ vật, che giấu hảo khí tức. không cho chính mình hơi thở bại lộ, hấp dẫn một ít đối địch đổ vật. Như vậy một tòa hoa lệ cung điện, nơi trốn đều lộ ra dụ hoặc. Tịch Ly dễ như trở bàn tay liền đẩy ra cung điện đại môn, cung điện đại môn phát ra dày nặng thanh âm. Cung điện chỗ sâu nhất Hắc Ảnh đột nhiên một đốn. Như thế nào sẽ có hai người? Người trong tranh cũng đột nhiên chấn trụ, nhưng là vì phòng ngừa bị Hắc Ảnh phát hiện, không thể không vẫn không nhúc nhích ngốc tại hòa trung. Tịch Ly nghe cung điện nội tiếng vọng tiếng bước chân, mày nhăn càng khẩn. Ai sẽ đem khuyết đại âm thanh trận pháp nạm trên mặt đất? Nếu là ngày thường cư trú địa phương, kia không được xảo chết. Càng đi tiến cung điện bên trong, liền càng là hoa lệ. Dọc theo đường đi đều là các loại bảo bối, tịch ly không có lấy. Ở không xác định bên trong cái kia ngoạn ý rốt cuộc là cái thứ gì phía trước, nàng cũng không dám tùy ý chạm vào bên trong mấy thứ này. mươi 394 chỗ sâu trong. Trong điện hắc ảnh nhìn nhìn trong cung điện hai người. Nữ tu. Uống uống uống. Như thế hiếm lạ. Này thịnh dương bi cảnh chính là thượng vạn năm không có xuất hiện quá nữ tu. Anh anh anh, thật là có ý tứ. hắc ảnh đảo mắt nhìn về phía một người khác ảnh. Cung tinh thần nhìn trước mặt đủ loại màu sắc hình dạng kỳ chân dị bảo, mày nhăn chết khẩn. Bảo bối nơi nơi đều là, còn đều là chút hiện giờ tu tiên giới sớm đã biến mất không để lại dấu vết đồ vật. Quan trọng nhất chính là không có chút nào nguy hiểm, phản phất muốn lấy nhiều ít, liền có thể lấy nhiều ít. Như vậy đã ngộ, hảo đến là người hoài nghi. Chẳng qua mấy phen thử lúc sau, cũng như cũ không có động tĩnh, Cung tinh thần đều tưởng nói là chính mình nghi thần nghi quỷ, nhưng là trong đầu cuối cùng một cây huyền lại gắt gao banh, làm hắn không dám thả lỏng. Hắc ảnh nhìn hai người, khắc khắc cười quá dị. Nhưng thật ra hai cái cẩn thận cơ trí Tiểu Hoa Nhi, chỉ tiếc A, anh, anh anh anh. Thật hương A. Đồng trạch hồ trận pháp nhưng thật ra cho hắn lựa chọn hai cái thiên phú đỉnh tốt Tiểu Hoa Nhi. Năm rồi đều là một cái thiên phú tuyệt hảo, hoặc là không có. Năm nay thật là ngoại ý muốn chi hỉ a Tịch ly càng tới gần bên trong, đáy lòng bất an lại càng lớn. Chẳng sợ có nồng đậm linh khí che lấp, tịch ly vẫn là cảm giác được tới rồi nùng liệt hoàn khí. Tịch ly đột nhiên nghe được đến từ một con đường khác truyền đến tiếng bước chân, thần sắc khẽ nhúc nhích Nhanh chóng hướng chính mình trên người dán một chương ẩn thân phủ vận hành liễm tức quyết, dấu ở một cây linh trụ sau. Cung tinh thần như mày, vừa mới hắn rõ ràng có cảm giác được bên này cũng có thanh âm. Trong tay xuất hiện một cái la bàn linh lực vận hành trong đó la bàn thượng kim đồng hồ lập tức chuyển động lên ai đi ra cho ta giấu đầu lòi đuôi, ra tới tịch ly bất động thanh sắc nàng đối chính mình liễm tức quyết cùng phong dạ sư thúc cấp thần nấp phủ có tin tưởng nhưng là đương cảm giác được tiếng bước chân càng ngày càng tới gần thời điểm tịch ly nhịn không được nhíu mày chờ nhìn đến trước mặt cầm la bàn cung tinh thần sau tịch ly sắc mặt tâm trầm thật là chán ghét bọn người kia xem ra có cơ hội muốn hỏi thiên cơ tông muốn một cái che đậy thiên cơ đồ vật cung tinh thần nhìn trước mặt thật lớn linh trụ tuy rằng nơi đó trống không một vật nhưng là hắn bản mạng pháp bảo sẽ không gạt người ra tới nếu là các hạ lại không ra liền chớ có trách ta không khách khí trong tay linh quang thoáng hiện tịch ly lộ ra thân hình cung tinh thần nhìn đến ấn tượng khắc sâu tịch ly hơi hơi sửng sốt là ngươi tịch ly còn không có sở động tác cái loại này mãnh liệt nhìn trộm cảm lại tới nữa trong cơ thể mấy thứ ra hỏa lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch xâm lược xích lỏa lỏa tham lam tràn ngập ác ý đánh giá làm người mau cốt tùng nhiên tịch ly khắc chế chính mình mặt vô biểu tình nhìn nhìn cung tinh thần không phải người này cung tinh thần đối thượng tịch ly ánh mắt không dám lơi lỏng trước mặt cái này nữ tu chiến lược hắn là thể hội quá tuy rằng lúc ấy còn có những người khác ở cung tinh thần quét về phía tịch ly bốn phía không có phát hiện kia chỉ phi thiên hầu còn có cái kia đầu chọc nam tu la bàn thượng kim đồng hồ cũng không có lại xoay tròn chứng minh nơi này trừ bỏ bọn họ hai cái Đã không có người khác. Đột nhiên, phía trước cung điện đại môn đột nhiên rộng mở. Tức khác hai người đều cảnh giác lên. Chỉ là rộng mở đại môn không có vụt ra cái gì lợi hại đồ vật, ngược lại là một trận kim quang lấp lánh. Cung tinh thần thiếu chút nữa bị bên trong bảo bối lóe mù mắt, đủ loại màu sắc hình dạng vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối, rực rỡ muôn màu. Bước chân không khỏi bước lên trước, chỉ là trong đầu đột nhiên nghĩ đến phía trước quỷ dị. Cung tinh thần nháy mắt sau khi lấy lại tinh thần. Nhịn không được đi xem một bên Tịch Ly phản ứng. Tịch Ly hơi hơi hít mắt, chẳng qua nàng nhìn chăm chú không phải những cái đó lóa mắt bà bối, mà là ở tận cùng bên trong kia đoàn nồng đậm đến cơ hồ sắp hóa thành thực chất hắc khí. Nhắm mắt, Tịch Ly đồng tử chôn sâu trong kim quang giấu đi, kia đoàn nồng đậm hắc khí biến mất không thấy. Màu đen bóng dáng có trong nháy mắt cảm giác, cảm giác có người nhìn hắn. Chỉ là đại hắn nhìn về phía Tịch Ly cùng cung tinh thần thời điểm, Tịch Ly nhìn trong cung điện bà bối, mà cung tinh thần tắt ánh mắt phiêu ở Tịch Ly trên người. Hát ảnh không xác định lại nhìn nhìn hai người. Chậm rãi đi ra cung điện, hướng về hai người tới gần. Tịch ly cảm giác được trong cơ thể huyết mạch dần dần càng ngày càng nóng bỏng, thức hải mấy thứ đồ vật bạo động càng thêm mãnh liệt. Bên hai có một tiêu mỏng manh phong. Tịch ly bất động thanh sắc tiếp tục quan khán trong cung điện mặt khác bảo bối. Hát ảnh từ tịch ly trước người cọ qua, phát hiện tịch ly thờ ơ, ngược lại là nhìn chầm chầm vào trong cung điện bảo bối. Ánh mắt trào phúng, tham lam con kiến. Tiện đa nhìn phía một bên có chút cảnh giác cung tinh thần. Cung tinh thần nhịn không được run run, cảm giác chung quanh có chút lạnh. Trong tay la bàn hơi hơi có chút nhiệt, cung tinh thần nhìn về phía la bàn. La bàn không có xoay tròn, nhưng là ở run nhẹ nhẹ. Cung tinh thần đồng tử đột nhiên có rụt lại. Hắc ảnh cũng thấy được la bàn thượng kim đồng hồ ở run nhẹ nhẹ. Thiên tinh chi phát khí. Có ý tứ. Nhìn nhìn lại cung tinh thần, hắc ảnh vây quanh cung tinh thần xoay chuyển. Cung tinh thần toàn thân lông tơ đều dựng lên. có chút không xác định hỏi một bên tịch ly đạo hữu ngươi nhưng có cảm giác được có chút lánh hát ảnh cũng đột nhiên nhìn về phía tịch ly cái này tiểu nữ hoa không khỏi biểu hiện quá mức bình tĩnh theo lý thuyết trên người hắn hơi thở cách bọn họ như vậy gần cảm giác được lánh là hẳn là hắc ảnh đột nhiên lẻn đến tịch ly trước mặt nhìn chăm chú vào tịch ly đôi mắt tịch ly cảm giác được trước mặt rất nhỏ âm lánh mặt vô biểu tình ta ăn mặc giản chắc trên người là đặc thù tài chất luyện chế hậu mao pháp y quả nhiên cung tinh thần cùng hắc ảnh đều nhìn về phía tịch ly trên người xuyên y hồi phục hắc ảnh để sát vào nghe nghe không có gặp qua này tài liệu nhưng là hơi thở có chút làm hắn không thích hơi chút ở cách xa một chút tịch ly đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi Kia đổ vật ly thân cận quá nàng trong cơ thể đổ vật bạo động càng thêm lợi hại muốn mặt không đổi sắc áp chế phòng ngừa lòi cung tinh thần lại cảm giác quanh thân có điểm lạnh không khỏi hỏi tịch ly đạo hữu nhưng còn có răn chắc một chút quần áo Ta có không hướng đạo hưu mua một kiện. Theo lý thuyết, hắn cũng là một cái rèn thể tu sĩ, tự thân tu vi cũng đã tới rồi nửa bước kim đan. đối với kháng hàn kháng lãnh đều có nhất định lực phòng ngự. Chính là nơi này quá quỷ dị. Tịch ly mặt vô biểu tình nhìn cung tinh thần liếc mắt một cái. Không có. Cung tinh thần trên mặt tức khắc cứng đờ. Đúng vậy, hắn dung mạo ở cửu dương đại lục thuộc về trước ấy, nhưng là hắn dáng người không đạt tiêu chuẩn. Hắn như vậy loại hình, có lẽ trước mặt nữ tu cũng không thích. cung tinh thần sờ sờ cái mũi. đạo hữu, hiện giờ này cung điện nội chỉ có ngươi ta hai người, ta cảm giác nơi này có chút không thích hợp, không bằng ngươi ta hai người trước buông lẫn nhau khúc mắt, hợp tác một phen. chờ ra này cung điện lại làm tính toán như thế nào? tịch ly đồng tử chỗ sâu trong kim quang chợt lóe mà qua, hơi hơi híp đôi mắt che đậy kia một kia ám kim sắc, nhìn đến vây quanh cung tinh thần hắc ảnh, mặt lộ vẻ không vui. chẳng ra gì, nếu này màu đen đổ vật không nghĩ muốn bọn họ hai cái hợp tác. như vậy bọn họ hai cái hợp tác rồi có khả năng chẳng những không chiếm được chỗ tốt ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm chương 395 trăm ảnh hắn lấy ra như vậy nhiều bà bối còn không hy vọng bọn họ hai cái hợp tác tịch ly cảm thấy thứ này muốn nàng cùng cung tinh thần nội đấu hoặc là càng thêm nham hiểm sự tình cung tinh thần không nghĩ tới chính mình đều buông dáng người cùng tịch ly nói tịch ly nếu như vậy dứt khoát kết thúc cự tuyệt đạo hữu ngươi làm không khỏi quá keo kiệt đi Hiện giờ ngươi ta hai người ở vào này kỳ quái không gian nội, nếu là không đồng lòng hiệp lực, đoàn kết hợp tác, khả năng liền phải bị nhốt ở chỗ này. Mong rằng đạo hữu không cần quá mức hẹp hỏi. tịch Ly không có phản ứng cung tinh thần. Thẳng đi hướng cung điện. tịch Ly thần thức đảo qua trong cung điện bảo bối, từng cái vọng qua đi, cuối cùng bất động thanh sắc nhìn một chút trong đại điện tam căn cây cột cùng một bức họa. Dấu ở ống tay áo tay đột nhiên có chút buộc chặt. Tam căn màu đen không chút nào thu hút cây cột. Cùng này trong điện các loại phù hoa phong cách một chút cũng không đáp, hơn nữa. Mặt trên còn có một cổ cực kỳ đạm mùi máu tươi nhi. Đến nỗi kia phó họa Thịch ly nhìn họa chung vẫn không nhúc nít người. Phong cách không tồi, người trong tranh cũng lớn lên không tồi, chỉ là tư thế có chút kỳ quái. Cung tinh thần thấy tịch ly đi vào đại điện, vội vàng cung theo đi lên. Nhìn hai người đều nhìn chầm chằm bảo bối xem, trong mắt ác ý càng thêm rõ ràng. Mau đấu đứng lên đi. Mau đấu đứng lên đi. tốt nhất làm hắn không cần tốn nhiều sức là có thể đủ ăn đến hai cái mỹ vị hồn phách. Cung tinh thần thử cầm lấy một kiện bảo bối, không có bất luận cái gì phản ứng. Thích ly như mày. Cái kia màu đen đổ vật nếu là suy đoán không tồi nói, hẳn là tu sĩ hồn phách, nhưng là giờ phút này đã biến thành oan hồn. Vẫn là cùng hung cực các oan hồn. Giống loại này toàn thân hắc khí đã ngưng tụ thành thực chất oan hồn, nếu là không có lợi hại Phật môn đại sư cấp này siêu độ, muốn luân hồi căn bản chính là người si nói Mà y theo này hắc y đoán khí trình độ tới xem, nếu không phải này thịnh dương bí cảnh trung thiên đạo không được đầy đủ, chỉ là một cái tiểu bí cảnh, hắn một khi lấy bộ dáng này đi ra bí cảnh, nhất định sẽ bị thiên lôi tỏa định, cuối cùng ở thiên lôi hạ hóa thành cho bụi. Thích Ly lại lần nữa đánh giá cung điện bốn phía. Phát hiện nơi này đều là một ít sáng long lanh mê người trong mắt đồ vật, căn bản là không có quan tài một loại. Trong lòng lại là căng thẳng. Ở thiên đạo không được đầy đủ. pháp tác thiếu hụt dưới tình huống còn có thể hình thành như thế nùng liệt hoàn khí còn tại đây rõ ràng tuổi tác dài lâu trong cung điện khắp nơi du đãng giống như gia viện vị này tám phần là giết quá nhiều người khả năng còn dùng cái gì cung cấp nuôi dưỡng hơn nữa trước người vẫn là đại năng không có thi thể vô pháp hủy này căn bản liền tính tiêu diệt cái này hắc ảnh cũng là trị ngọn không chỉ gốc chỉ là không giết này hắc ảnh hiển nhiên lại không quá khả năng không giết hắn Nàng cùng cái kêu cửu dương đại lục tu sĩ phòng trường phải vây chết ở chỗ này, hoặc là bị hắc ảnh giết. Nhưng là giết nói, không có tìm được thi thể phía trước, liền sẽ rút dây động rừng. Hắc ảnh thấy tịch ly chậm chạp chưa lấy trong cung điện bảo bối, cũng không có ngăn cản cung tinh thần, không khỏi sát tâm tiệm khởi. Tịch ly cảm giác được quanh thân không khí mộ biến lãnh. Một tia mỏng manh gió thổi động tịch ly bên thai sợi tóc. Tịch ly buông xuống đôi mắt lạnh lùng, nếu giết không được, cũng không thể ngồi chờ chết, vậy bắt hắn. Hắc ảnh phiếm ngăm đen móng tay hướng về tịch ly mảnh khảnh cổ mà đến tịch ly trong mắt kim sắc quang mang trận lóe phá vọng mắt mở ra trong tay hình vương đột nhiên xuất hiện thứ lạc là... a cung tinh thần đột nhiên bị một tiếng sắc nhọn thanh âm hoảng sợ vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương chỉ thấy tịch ly cầm nàng kia đem khoan kiếm trong mắt tràn đầy sắc ý đạo hữu cung tinh thần lập tức liền phản ứng lại đây trong tay la bàn lập tức làm tốt phòng ngự tư thái chỉ là chung quanh không có một bóng người nhưng là vừa mới kêu một tiếng sắc nhọn thê thẳng thanh tuyệt đối không phải tịch ly phát ra tới nghẹn ngào giọng nam hắc ảnh nhìn nắm kiếm không có lại động tác tịch ly trong mắt sát khí sôi trào hiện giờ hắn tay còn mạo yên nhưng là tịch ly không có động tác chẳng lẽ là nhìn không thấy hắn trùng hợp còn có kia thanh kiếm rốt cuộc là thứ gì đừng không phải cái gì đạo môn thanh khí đi hắc ảnh có chút kiêng kỵ nhìn tịch ly trong tay hình vương hắn nhất định phải đem cái này đáng chết nữ tu ăn sống nhập bụng Để giải vừa mới nàng kia nhất kiếm chi thủ. Chỉ là còn không có chờ hắn có điều động tác, liền cảm giác được một trận gió thanh thổi qua, nháy mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Chỉ thấy hắn chung quanh đã bị tịch ly kiếm trận vây quanh. hắc ảnh cặp kia đen nhánh không có tròng trắng mắt đôi mắt đột nhiên trở to. Đây là xem thấy hắn. Tịch ly đối thượng cặp kia miễn cưỡng có thể xem ra là khiếp sợ đôi mắt. Trong mắt kim quang hiện lên. Nô lấy nô đạo, xúc hồng liên tri nghiệp hỏa. Khoảnh khắc Hỏa hồng sắc hồng liên nghiệp hỏa tự tịch ly dưới chân lan tràn mà ra, từng đóa hồng liên đem hắc ảnh vây quanh. Cực nóng độ ấm xuất hiện. Hắc ảnh một cái không chú ý, hắc khí lây dính thượng hồng liên nghiệp hỏa kia một khắc, nháy mắt bị ăn mòn rớt. Lại là hét thảm một tiếng. Hắc ảnh đột nhiên lui về phía sau, bị vây quanh hắn hình vương bóng kiếm lại đâm cái đối xuyên. Giống như axit ăn mòn thanh âm không ngừng vang lên, nghe được làm người hàm răng lên men. Cung tinh thần cũng khiếp sợ nhìn Tịch Ly. Không nghĩ tới hắn vẫn là xem nhẹ Tịch Ly thực lực. càng không nghĩ tới tịch ly thế nhưng còn có được dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa mà kia làm người lương phát lạnh tiếng kêu thảm thiết càng là làm hắn toàn thân nổi da gà đều rơi xuống đầy đất màu đen bóng dáng rốt cuộc không có ổn định thân hình hiện lộ ở hai người trước mặt cung tinh thần hít hà một hơi khói đen lượn lờ miễn cưỡng có thể từ này thân hình cùng mơ hồ ngũ quan nhìn ra là một cái nam tu cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly kiếm khí cùng hồng liên nghiệp hỏa không ngừng công kích tới hắn Hắn tu vi bị thịnh dương bí cảnh thiên đạo áp chế, cũng bất quá là nửa bước kim đan kỳ tu vi, nhưng là hắn hồn lực kinh người, ít nhất so với này đó tiến vào, bí cảnh tu sĩ. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, cái này nguyên bản là một cái tiểu di chỉ địa phương, sẽ bởi vì thời gian tích lũy trưởng thành thành một cái nhưng cung tu sĩ tiến vào bí cảnh. Chẳng qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ trưởng thành thành chút cơ kỳ tu sĩ có thể vào địa phương. nguyên bản nghĩ dựa vào chính mình nửa bước chúc cơ thực lực cùng chẳng sợ bị thiên đạo áp chế như cũ là kim đan cao giai thần hồn chi lực đối phó này hai cái tiểu hoa nhì, dư giả lại không có nghĩ đến gặp tịch ly cái này toàn thân trên dưới đều làm hắn không thoải mái còn khắc chế hắn nữ tu sớm biết rằng liền không nên phóng nàng tiến bảo hiện giờ bị rõ ràng liền không phải phàm vật khoan kiếm cùng chính đạo chi hồn hồng liên nghiệp hỏa khắc chế thân là hoan hồn hóa thân hắn cho dù có đầy người thủ đoạn cũng không thể động đậy Hắc ảnh thật sự là hối hận đến cực điểm. Bất quá còn hảo hắn không chết được. Liên tính cái này phân thân đã chết, nhưng là chỉ cần hắn thân thể lại còn ở. Một ngày nào đó, hắn sẽ xuống lại. Đến lúc đó, chẳng sợ cái này nữ tu hóa thành cho. Luân hồi truyền thế, hắn cũng phải tìm đến nàng, đem nàng nghiền xương thành cho. Tịch ly nhìn phía cặp kia tràn đầy ác độc oán hận cùng sát y đen nhánh đôi mắt. Trong tay màu tím linh lực nháy mắt hướng về Hắc ảnh đánh tới. Tư lạc. Là... A. mươi 396 phong ấn, hắc ảnh cảm giác chính mình thân thể lại trong suốt, ngẩng đầu gắt gao nhìn tịch ly. Đạo môn thánh đạo khí, chính đạo hồng liên nghiệp hỏa, hiện giờ còn có hàm chứa thiên uy lôi. Người, rốt cuộc là ai? Nghẹn ngào thô cắt thanh âm, giống như độn khí cọ sắt phát ra thanh âm, nghe được người ác hàn. Tịch ly lại là một cái lôi cầu buông tha đi. Thứ lạp thứ lạp thanh âm không dứt bên hai. Trong đại điện kia phó họa run run, chờ nhìn đến tịch ly quay đầu, vội vàng bất động. Cung tinh thần cũng bị tịch ly thủ đoạn cùng năng lực kinh sợ ngẩn người. Thực mau hắc ảnh đã bị tịch ly nhiều mặt nghiền áp cấp tiêu hao chỉ còn lại có một chút bóng dáng, mềm mặt quỷ dạp trên mặt đất. Gắt gao nhìn trầm trầm tịch ly. Ngươi, chờ. Ta, không, sẽ, phóng, quá, ngươi. Vĩnh sinh vĩnh thế. Tịch ly nhìn hận đến bộ mặt giữ tợn mơ hồ gương mặt, cười nhạo. Nàng chán ghét cái này vĩnh sinh vĩnh thế. kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. ta nên gọi ngươi tiền bối đâu, vẫn là thủ hạ bại tướng. Thích Ly không lưng phía dưới đầu nhìn xuống Hắc Ảnh đôi mắt, muốn trở lại bản thể, một lần nữa ngưng tụ thần hồn, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không, dẫn không cho phép đi. Hắc Ảnh đen nhánh trong mắt đột nhiên phóng đại, ý thức được sự tình không đúng, vừa mới chuẩn bị tự mình chấm dứt, phá vọng mắt, cho ta chấn. Kim quang chiếu xuống, Hắc Ảnh bị định trụ, hoàn toàn không thể động đậy, trong mắt rốt cuộc toát ra một tia sợ hãi. Tịch Ly trong tay đột nhiên lên. một chuỗi phật châu liền xuất hiện ở tịch ly trên tay rõ ràng là chùa thánh phật thánh tử tất phong ngày đó đưa phật châu tịch ly cũng không nghĩ tới nhanh như vậy này thoáng phật châu liền đụng phải công dụng nay hắc ảnh là tạ vật có thể coi như phong lớn áp chế hắn vật chứa nhất định là phải có cái kia kinh sợ bản lĩnh tịch ly chính mình mấy thứ bảo bối không phải là không thể nhưng là những cái đó đều cùng tịch ly khế ước vì để ngừa vắng nhất dùng này xuyến chùa thánh phật đại sư khai quá quang phật châu coi như phong lớn vật chứa lại thích hợp bất quá Bị chấn áp không thể nhúc nhích một phân hắc ảnh, vạn vẹo nhìn tịch ly cầm kia xuyến không biết là gì đó, nhưng là làm hắn thập phần không thoải mái đồ vật, hướng về hắn mà đến. Kia một chuỗi hạt châu tản ra từng trận kim quang, hoàng đến hắn toàn thân đều không thoải mái. Cùng kia hồng liên nghiệp hỏa giống nhau làm người chán ghét. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, hắc ảnh khiếp sợ nhìn tịch ly. Phật, Phật môn, đồ vật. Tịch ly nhúng mày. Ngươi, ngươi không phải cửu dương đại lục tu sĩ. Nguyên bản nhìn thấy tịch ly cái này, nữ tu hắn còn có chút kinh ngạc, bởi vì Cửu dương đại lục vẫn luôn là nam tu giữa đường, nữ tu rất ít, nhưng không phải không có. Nhưng là sau lại nữ tu liền càng thêm thiếu, đặc biệt là mặt sau những năm đó, mai cho đến hiện giờ, tiến vào đến thịnh dương bí cảnh tu sĩ, đều là nam tu, không có một cái nữ tu. Cho nên nhìn thấy tịch ly thời điểm, hắn kinh ngạc. Nhưng là hiện giờ nhìn đến tịch ly trong tay cầm đồ vật, vô cùng có khả năng là phật môn đồ vật thời điểm, hắn chấn kinh rồi. Cửu dương đại lục tự tu luyện tới nay, thờ phụng đều không phải Phật, càng là không có Phật môn tồn tại. Bọn họ tín ngưỡng chính là võ thần, một cái tu luyện luyện thể tu sĩ, trực tiếp rèn thể phi thăng. Mà Phật môn như vậy tồn tại, vẫn là ở Cửu dương đại lục không có cô lập phía trước, có tu sĩ du lịch đến ngoại vực, ký lục ở điển tịch trung đồ vật. Chính là, chính là hắn ngã xuống thời điểm, Cửu dương đại lục không phải đã cô lập sao, phi thăng thông đạo càng là không thấy tung tích. Mấy năm nay cũng là như thế. hắn tử những cái đó đệ tử trong trí nhớ biết được kiểu dương đại lục tối cao tu vi giả đã biến thành kẻ hèn nguyên anh tu sĩ chính là cái này nữ tu hắc ảnh trong lòng kinh hoàng mừng rỡ như điên đồng thời lại bi vẫn khó làm lúc trước hắn đột phá đến hóa thần đỉnh lúc sau vẫn luôn lang bạt các bí cảnh chính là vì tìm kiếm đột phá xuất khiếu kỳ cơ duyên chỉ tiếp thẳng đến thọ nguyên hao hết hắn cũng chỉ là hóa thần đỉnh hắn lúc trước đến chết cũng không từng tìm được kiểu dương đại lục đi thông mặt khác đại lục thông đạo hiện giờ thế nhưng xuất hiện tuy rằng trong lòng phẫn hận thiên đạo bất công nhưng là lại càng thêm kiên định hắn không thể chết được chỉ cần hắn sống như vậy hắn liền có thể tìm được đột phá xuất khiếu kỳ cơ hội sau đó là hợp thể kỳ sau đó đột phá phi thăng thành tiên hắn không thể chết được Hắc ảnh trong mắt tràn đầy điên cuồng muốn dây rủa, chỉ cần hắn này mạt phân hồn chạy ra hoặc là trực tiếp ngã xuống hắn đang ở chủ thể nơi đó chủ hồn là có thể đủ cảm ứng được đến lúc đó Tại đây thịnh dương bí cảnh trung, còn không phải hắn làm chủ. Chỉ tiếp, tịch ly cảm giác được hắc ảnh kịch liệt dây rủa trong tay linh lực bấm tay niệm thần chú. Đi. Phật châu kim quang đại lượng, chiếu xạ ở hắc ảnh trên đầu. Không. Không. Cảm giác được thân thể dần dần bị phật châu hấp thụ, hắc ảnh kinh hãi. Tiểu nha đầu. Không cần. Ta, ta chính là hóa thần kỳ đại năng. Ta có vô số bảo bối, vô số tu luyện bí tịch. Chỉ cần ngươi, không. Lời nói không có nói xong, liền hoàn toàn biến mất ở Phật Châu bên trong. Tịch Ly không yên tâm, lấy ra một cái hộp ngọc, lại đắp lên một chồng phong ấn bùa chú, đặt ở một cái lớn hơn nữa cái dương nội, liên tiếp phong ấn mấy tầng, lúc này mới để vào một cái đơn độc túi chữ vật thu hảo. Cung tinh thần xem lăng mắt. Làm tốt hết thảy, Tịch Ly lúc này mới nhìn về phía một bên cung tinh thần. Cung tinh thần lập tức lấy lại tinh thần, hơi hơi túi đầu chắp tay. Đạo hữu, ngày đó nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. vừa mới đa tạ đạo hữu ra tay tịch ly không để ý đến hắn ở hắc ảnh biến mất kia một khắc cung điện liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản tráng lệ huy hoàng cung điện chẳng qua mấy tức thời gian liền biến thành một tòa hoang phế hủ bại cung điện cung tinh thần càng thêm giật mình nhưng là nhìn sắc mặt lãnh đạo hết thể vào bản tịch ly cảm thấy là chính mình kiến thức quá ngắn vội vàng thu thập hảo tự mình biểu tình Tịch ly nhìn rơi xuống trên mặt đất kia phó họa chậm rãi đi qua đi họa run rẩy Thích Ly hỏa linh lực một quyển, đem bức họa cuộn tròn khởi. Cảm giác được cực nóng độ ấm, người trong tranh, vội vàng cuống quýt kêu to. Đừng! Đừng! Tiểu Hoa Nhi! Đừng! Lao Phu không phải người xấu. Thích Ly không để ý đến, làm thế muôn tiếp tục. Người trong tranh điên cuồng giấy ruộng, chính là chính là tránh thoát không khai hỏa trói buộc. Thích Ly lúc này mới ngừng tay chung linh lực. Nhìn về phía hòa người. Người là ai? Nếu là không nói lời nói thật, ta liền một phen lửa đốt ngươi. người trong tranh cứng đờ thở dài một hơi nhưng là nghĩ đến tịch ly nếu có được hồng liên nghiệp hỏa trong lòng nhưng thật ra còn ôm một phần hy vọng lao phu tên là tư huyền tịch ly nhưng thật ra không nói gì thêm một bên cung tinh thần nhưng thật ra kinh hãi chính là cổ huyền môn thần ma đại chiến thời kỳ đời thứ ba lao tổ tư huyền lao tổ tư huyền nhìn nhìn một bên cung tinh thần tuy rằng tiểu tử này nhìn cũng không tồi nhưng là rốt cuộc vẫn là không bằng trước mặt này tiểu hoa nhi thật là sẽ không cho bọn hắn cửu dương đại lục tranh sĩ diện a Là lão Phu, ngươi là thiên tinh cung đệ tử đi, ngươi trong tay cái kia tinh la bản là thiên tinh tử lưu lại đi. Thích Ly trong tay hỏa linh lực rung động. Không cần vô nghĩa. Thích Ly nhưng không có kiên nhẫn nghe bọn hắn hai cái ở chỗ này ôn chuyện, có thể tồn tại ở cái này quỷ dị trong cung điện, còn cùng cái kia oan hồn sinh hoạt ở bên nhau. Ai biết, bọn họ hai cái là cái gì quan hệ, người này có phải hay không cái kia oán linh một tia hồn lực. Tư huyền một ngạnh. trừng mắt nhìn trừng mắt. hiện tại người trẻ tuổi thật là không hiểu đến tôn Lao ai ấu. Chương 397 nói dối Lao Phu Tư Huyền, là cửu dương đại lục cổ huyền môn đời thứ ba Lao Tổ. Lúc trước cửu dương đại lục vừa mới trải qua quá thượng cổ đại chiến, đến nỗi kia tiểu tử trong miệng thần ma đại chiến thời kỳ. Lao Phu không biết hậu nhân hình dung như thế nào lúc ấy ta ở vào cái kia thời đại. Lúc ấy cửu dương đại lục trải qua đại chiến, không biết còn có cái gì nguyên nhân. Thiên đạo bị hao tổn, linh lực giảm xuống, dần dần. Tối cao tu vi liền biến thành nguyên anh tu sĩ, mà ta cũng là này nguyên anh tu sĩ chung một người. Ta vì ổn định cổ huyền môn căn cơ, tìm được đột phá biện pháp, tìm kiếm các loại sách cổ ngọc giản. Sau lại bên ngoài bất hạnh bị kẻ thù hãm hại, trọng thương, vì tránh né đuổi giết, vô tình trốn vào này thịnh dương bí cảnh. Tiến vào đến nơi đây sau, ta mới phát hiện nơi này thế, nhưng có tu vi áp chế, ta lúc ấy bị người hạ tiêu linh tán, tu vi lùi lại tới rồi luyện khí kỳ. Ở chỗ này tu luyện nhiều ngày sau. Phát hiện như cũ vô pháp đột phá đến kim đan, nhiều nhất chính là nửa bước kim đan. Ta lúc ấy suy đoán nơi này có thể là cái gì hạn chế tu vi bí cảnh, ta cũng không đội, cho rằng chỉ cần tới rồi nhất định thời gian, bí cảnh liền sẽ phóng ta đi ra ngoài, chính là, hết thể đều ở ta phát hiện nơi này bí mật bắt đầu. Ta trong lúc vô tình tiến vào đến này tòa mê cung, phát hiện nơi này cơ quan, tiến vào tới rồi một cái dương vương cung địa phương, nơi đó tựa hồ là một cái thượng cổ đại năng di lưu độc phủ. bên trong còn có truyền thừa. Lúc ấy ta mừng rỡ như điên, cho rằng đây là ông trời cho ta cơ duyên. Rốt cuộc làm ta tìm được rồi đột phá nguyên anh kỳ cơ duyên. Mừng rỡ như điên ta mở ra truyền thừa đại điện môn, nhưng là nên đón ta không phải truyền thừa mà là thai hỏa ngập đầu. Nơi đó mặt thật là dương vương truyền thừa điện, nhưng cũng là hắn đoạt xá trọng sinh địa phương, là âm mưu của hắn. Ta bị hồn phách của hắn trọng thương, đến hạnh sư môn một kiện pháp bảo thoát thân, chỉ là khắp thịnh dương bí cảnh đều là cái kia dương vương mộ địa. Ta chung quy vẫn là không có tránh thoát, chỉ là ta cũng không muốn tiện nghi kia lão đông tây, trực tiếp tự hủy. Kia lão đông tây rời đi sau, ta tàn lưu xuống dưới một kia hồn phách, phiêu phiêu lãng đãng, cuối cùng vẫn là tiến vào tới rồi phía dưới này tòa cung điện, phát hiện này phó họa, phát hiện này có dưỡng hồn công hiệu, ta trốn rồi tiến vào, nhưng là phát hiện lại không cách nào đi ra ngoài. Vì thế ta đã bị vây ở này họa trung thượng và năm. Nay thượng và năm, ta nhìn kia ma đầu giết người vô số. tàn hại vô số thiên tài đệ tử. Lại bất lực. Thẳng đến các ngươi hai cái tiến vào này cung điện, nguyên bản ta cũng muốn cảnh cáo các ngươi không cần tiến vào, chính là lại bị họa vây khốn, tránh thoát không khai, bất lực, trơ mắt nhìn các ngươi lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bất quá, cũng may, kia lão ma đầu cuối cùng là gặp khắc tinh. Tiểu nha đầu, ngươi chính là vì vô số tu sĩ tiêu diệt kia ma đầu A. Lão phu ở chỗ này đại cửu dương đại lục tu sĩ trước cảm ơn ngươi. Một bên cung tinh thần cũng thở dài một hơi. không nghĩ tới cổ huyền môn lão tổ thế nhưng là ngã xuống ở chỗ này chúng ta còn tưởng rằng tư huyền tiền bối là ở tông môn nội bế quan thọ nguyên hao hết mới tỏa hóa người trong tranh cũng thở dài đại khái là tông môn bọn hậu bối sợ lao phu ngã xuống tin tức làm cổ huyền môn lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh đi ai thế sự khó liệu a bất quá con hảo làm lão phu gặp các ngươi hai cái tâm tính thiện lương chính trực hậu bối ông trời đãi ta không tệ a cung tinh thần nhìn nhìn tịch ly có chút do dự Không biết, đạo hưu có không đem tư huyền tiền bối giao cho văn bối, văn bối sẽ đem tiền bối giao cho cổ huyền môn các tiền bối, làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp. Bất quá đạo hưu có thể yên tâm, ngươi giúp cửu dương đại lục như vậy đại vội, chúng ta sẽ cảm tạ đạo hưu. Thích ly nhìn nhìn hòa người, lại nhìn nhìn cung tinh thần, cười lạnh. đệ nhất, ta này không phải giúp ngươi, cũng không phải giúp các ngươi cửu dương đại lục người. Tịch ly tự nhiên nghe hiểu được hai người lời trong lời ngoài nói thịnh dương bí cảnh là bọn họ cửu dương đại lục. mặc kệ hay không nhưng là có chút nổi không phải bọn họ chính là không thể đủ bọn họ bối mặc kệ cung tinh thần sắc mặt ta trọng nguyên đại lục không có nhập cư trái phép tiến này thịnh dương bí cảnh cũng không có làm cái gì mạnh mẽ mở ra bí cảnh hành động mà là này thịnh dương bí cảnh chính mình xuất hiện ở ta trọng nguyên giới nội còn liên tiếp ta trọng nguyên đại lục tây xuyên Chi hải bí cảnh mở ra thời gian cũng là ta vạn đạo tông thiên cơ tông tiền bối bói toán ra tới chúng ta chọn nguyên đại lục không nợ các ngươi cửu dương đại lục cái gì cũng không cần dùng bí cảnh sự tình nói sự. Tịch Ly lại lần nữa nhìn về phía kia phó hỏa. Đến nỗi vị này tự xưng cửu dương đại lục cổ huyền môn láo tổ tư huyền tiền bối, ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Họa ngươi sử suốt, tiện đà là bị hoài nghi phẫn nộ. Tiểu Hoa Nhi, ta cảm tạ ngươi thiệt lương, nhưng là không đại biểu Lao Phu chính là thật sự yêu cầu hướng ngươi chịu thua. Lao Phu năm đó tốt xấu cũng là nguyên anh chân quân. Tịch Ly trong tay hỏa linh lực giống nhau. Tức khắc hỏa linh lực lại lần nữa bao bọc lấy họa trực tiếp thiêu hủy này phó hỏa một góc. Lao giả kinh hãi, vội vàng teo tịch ly dừng tay. Cung tinh thần thấy tịch ly như thế, đáy lòng bất mãn. Đạo hữu, ta dám cam đoan, tư huyền tiền bối theo như lời mỗi câu nói đều là thật sự. Mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tư huyền lao tổ bị nốt thượng vào năm, đúng là không dễ. huống hồ chân chính hung thủ, không phải đã bị ngươi chóc nạ ở sao, mong rằng đạo hữu buông tha vô tội người tịch ly cười ly Dơ dơ lên trong tay họa Ngươi bảo đảm Ngươi cho rằng ngươi là ai Ngươi có thể đại biểu ai Đại biểu vừa mới đẩy người đoán khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất toan hồn Đại biểu cửu dương đại lục cổ huyền môn Vẫn là này miệng đầy nói dối lao đông tây Bị xưng là lao đông tây tư huyền Phẫn nộ kêu to Thiều Hoa Nhi Đây là các ngươi trọng nguyên đại lục tu dưỡng sao Lao phu tốt xấu là trưởng bối của ngươi Trưởng bối Ta tịch ly nhưng không có ngươi như vậy có thể sinh hoạt ở chăn nuôi, tả vật vật chứa trường bối. Nếu ngươi không nói nói thật, như vậy ta cũng không ngại, trực tiếp làm ngươi hóa thành cho bụi. Lao giả kinh hãi, cảm nhận được ngọn lửa đã tới rồi góp áo. Tiểu Ba Nhi không cần ngậm máu phun người. Lao phu nãi đạo môn chân quân. Tịch Ly trong tay ngọn lửa không có chút nào dừng tay ý tứ, lão giả vội vàng kêu to cung tinh thần. Thiên tinh cung Tiểu Ba Nhi còn không chạy nhanh ngăn cản cái này ác độc nữ tu. Tịch Ly trong tay Huỳnh vương một lòng tay. Ngươi nếu muốn chịu chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Cung tinh thần sắc mặt khó coi, kiến thức quá tịch ly bản lĩnh. Tuy rằng đối với chuyện này cũng sinh ra như vậy một chút hoài nghi, nhưng là Tư Huyền chính là bọn họ Cửu Dương Đại Lục có tiếng đạo môn có đức chân quân. Đấy lòng không muốn tin tưởng là Tư Huyền nói hoảng. Tịch Ly thừa cung tinh thần ngây người hết sức, một cái cao dai trận bản ném qua đi. Họa người coi chừng bị nhốt chủ cung tinh thần, khí chừng mắt một đôi mắt chỉ vào Tịch Ly. Ngươi, ngươi đề tiện, mắng. So bất quá ngươi lợi dụng nhân tâm bản lĩnh. Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là cái gì thiện lương nóc tử, cũng không có như vậy nhiều kiên nhẫn, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Nếu là ngươi còn không muốn nói ra nói thật, ta khiến cho ngươi ở phi hôi yên diệt phía trước, lại thể hội một lần cái gì gọi là sống không bằng chết. Chương 398 bí mật. Lao giả tức khắc ngạnh cái cổ. Lao phu không có nói sai. Ngươi không cần ngậm máu phu người. Lao phu làm việc không thẹn với lương tâm. Thích ly nhìn nhìn giấy vẽ. cùng tranh cuộn mặt trên hoa văn, cười lạnh, phải không? này phó họa là lợi dụng âm hồn một sở chế, còn bỏ thêm tụ thẹn thạch. tranh cuộn thượng hoa văn càng là tụ âm tụ sát tụ tà chín âm chi trận, như thế lấy hấp thu tà khí dơ bẩn chi vật đổ vật, không phải dưỡng tà vật vật chứa, là cái gì? là tiên khí sao? làm thiên vu tộc đã từng thiên kinh các người cầm quyền, xem qua nhiều nhất ghi lại đại thấp chính là trong tộc ghi lại những cái đó cùng bọn họ là thiên địch tà hối chi vật, thứ này. Từng ở trăm tộc thời đại thịnh hành quá một đoạn thời gian, là một cái ma tộc luyện khí sư Phát Gia Minh. Mà loại đồ vật này, là chuyên môn tới chăn nuôi những cái đó tà ác đồ vật, kia nhất tộc chính là chuyên môn thức ăn này những đồ vật. Mà loại này vật chứa, không phải cái tà vật thật đúng là vào không được. Lao giả kinh hãi. Thịch ly trong tay hỏa một chút một chút thiêu đốt hỏa Thứ này nói lợi hại cũng lợi hại, ít nhất bên trong tự thành không gian, nhưng là nói phế vật cũng phế vật. bởi vì cầm nó người có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt nó. Lao giả lần này là thật sự nóng nảy, hắn không nghĩ tới tịch ly nếu biết thứ này, lúc trước hắn đều là ngoại ý muốn mới biết được thứ này lai lịch. tiểu Hoa Nhi, ngươi thật sự nhận sai. lão Phu cũng không biết đây là thứ gì, nhưng là Lao Phu tuyệt đối không phải cái gì ác nhân. Tịch ly không để ý đến thống khổ kêu to người. Lao giả thấy vậy, cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong truyền đến thống khổ, rốt cuộc là sợ đợi thượng vào năm, thật vất vả có một tia hy vọng. Chính mình lại muốn phi hôi yên diệt. Ta nói. Ta nói. Mong rằng tiểu đạo hữu thủ hạ lưu tình. Ta sẽ dùng bảo bối đến lượt ta này một cái mệnh. Còn thỉnh tiểu đạo hữu thủ hạ lưu tình. Thích ly dừng trong tay hỏa ý bảo lão giả nói. Tư huyền nghẹn một hơi. Nếu là cầm này phó họa chính là cửu dương đại lục tu sĩ. Như vậy những cái đó hậu bối tu sĩ phần lớn cũng sẽ bởi vì hắn tên tuổi hoặc là thân phận cấp vài phần mặt mũi liền tính không cho mặt mũi Nhưng là ít nhất sẽ muốn từ hắn nơi này đến chút chỗ tốt, mà cùng kính định bợ Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, gặp ngoại vực tịch ly. Lúc trước ta tiến vào này bí cảnh sự tình cùng nguyên do là rõ ràng chính xác. Chẳng qua, sau lại ở phát hiện Dương Vương âm mưu. lúc sau, ta muốn mạo hiểm tìm được Dương Vương ở chỗ này bí mật, cho nên mới sẽ bị Dương Vương ở thịnh Dương bí cảnh khắp nơi đổi giết. Tư huyền lại nhìn nhìn tịch ly, phát hiện tịch ly trong tay hỏa tuy rằng không thiêu, nhưng là lại không có tắt. không thể không đem cuối cùng một chút bí mật cũng nói ra kia dương vương lúc trước vì đột phá xuất khiếu kỳ trực tiếp đánh cắp một kia cửu dương đại lục căn nguyên chi lực tiểu đạo hưu biết cái gì là căn nguyên chi lực sao kia đổ vật sự tình quan trọng đại đồng dạng cũng là một cổ thật lớn lực lượng nếu là có thể hấp thu tu vi nhất định sẽ được đến chất bay vọt đáng tiếc kia dương vương đến chết cũng không có hấp thu rất kia căn nguyên chi lực ta trong lúc vô tình phát hiện cho nên muốn muốn hấp thu kia căn nguyên chi lực hảo đột phá nguyên anh kỳ Chỉ tiếc còn không có hấp thu, đã bị kia dương vương tàn hồn phát hiện, sau đó khắp nơi đuổi giết ta. Ta rơi vào đường cùng lợi dụng cấm pháp tự hủy thân thể, mới đến hạnh lưu lại một mặt thần hồn. Bởi vì trước đó ta liền tiến vào quá này dưới nước cung điện, nhìn đến quá này phó họa đã từng ở điển tịch thượng xem qua cùng loại, sau đó ta liền mạo hiểm thử thử. Quả nhiên, nay họa đích sắc có thể tẩm bổ ta cận tồn một mặt thần hồn, chính là ta xong việc lại phát hiện, ta rốt cuộc ra không được, bị nhốt tại đây họa bên trong. Thích ly nghe ra một ít đồ vật. Cấm pháp. Có thể ở thiên đạo không được đầy đủ dưới tình huống lưu lại một mặt còn có ký ức cùng trí tuệ thần hồn. Này cấm pháp. Lão giả không thể không cảm thán trước mặt này tiểu nha đầu thận trọng trình độ. Hắn nói như vậy nói nhiều, lại có thể một chút bắt lấy trọng điểm. Giờ phút này nên nói không nên nói hắn đều nói, cũng không có gì hảo giấu giếm nhưng giấu giếm. Là, ta dùng cấm pháp mới bảo vệ chính mình một tia thần hồn. Kia cấm pháp không phải cái gì thứ tốt đi. Là làm ngươi có thể tiến vào này phó họa đầu sỏ gây tội đi." Tư Huyền nhìn mặt vô biểu tình Tịch Ly, thở dài, "Ta thật vất vả mới ở Cửu Dương Đại Lục Thiên Đạo không được đầy đủ dưới tình huống, đột phá đến Nguyên Anh kỳ, có thể tồn tại, ai lại nguyện ý chết?" Hú hồ hắn còn phát hiện một kia bị nhốt tại đây chỉ có chút cơ kỳ cảnh giới bí cảnh một tia căn nguyên chi lực. Sở hữu hy vọng gần đây ở trước mắt, đáng tiếc vẫn là kém một bước. "Nếu ngươi biết Cửu Dương Đại Lục Thiên Đạo không được đầy đủ, còn muốn hấp thu kia một tia thuộc về cửu dương đại lục căn nguyên tri lực. Một tia căn nguyên tri lực phải trải qua thiên địa tự mình diễn biến nhiều ít năm, có bao nhiêu sinh linh biến mất ở thời gian sông dài. Tư huyền mặt vặn vẻo một chút. Hắn là biết, chính là kia thì thế nào, như vậy cái thiên đại cơ duyên liền đặt ở chính mình trước mắt. Có mấy người có thể không tâm động. Thử hỏi dưới bầu trời này có bao nhiêu cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ngốc tử. Hắn liền không phải người như vậy. Có được căn nguyên tri lực, bực này cơ duyên. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cùng mặt khác biên giới, có bao nhiêu người có thể có cơ hội này. Cơ duyên bãi ở trước mắt, không đi tranh thủ người, đầu óc có vấn đề. Hắn cũng không tin chính mình đem như vậy cái thiên đại cơ duyên nói cho trước mặt cái này nữ tu, cái này nữ tu sẽ không dao động. Hiện tại ở chỗ này nghi ngờ hắn, bất quá là trước mặt người khác làm làm bộ dáng thôi. Như vậy dối trá tu sĩ hắn nhìn thấy quá nhiều. ngươi dùng loại nào cấm pháp? Thân là đạo môn nguyên anh chân quân, tự thân tu vi ở nơi đó. Trên người nhiều ít sẽ mang một ít thiên đạo ban cho phúc trạch cùng vật khí. So với bình thường người khác, tự thân hơi thở sẽ càng thêm thuần túy Nhưng là hiện giờ lại trở thành một cái tà vật. Tư huyền không nghĩ tới tịch ly nếu còn ở quan tâm vấn đề này, hiện tại không nên là hỏi hắn cửu dương đại lục căn nguyên tri lực ở nơi nào sao. Còn hỏi một cái nho nhỏ cấm pháp, chẳng lẽ là muốn cá cùng tay gấu kiếm đến. Tư huyền trong mắt hiện lên trào phúng. Không thèm để ý nói. Kia cấm pháp tuy rằng không phải đỉnh cấp cấm pháp Nhưng là lại cũng coi như là có chút tác dụng. Ta dùng này bí cảnh chung trăm vạn sinh linh luyện hồn, dùng để thay ta hiến tế, bảo vệ ta một tia thần hồn. Trăm vạn sinh linh. Đổi ngươi một tia thần hồn. Tư huyền bị tịch ly nói kích thích tức giận hô to. Trăm vạn sinh linh làm sao vậy? Bất quá là một ít không có linh trí linh thực, không có khai trí cấp thấp yêu thú. Bọn họ tồn tại cũng không có ý nghĩa, đều là một ít hèn mọn con kiến. Sớm chết sớm kết. Hắn còn không có nói. Có thể dùng bọn họ mệnh đổi hắn thần hồn là bọn họ vinh hạnh đâu. Tư huyền lại nhìn về phía Tịch ly, nhịn không được cười lạnh. Tiểu hoa nhi, không cần làm bộ không đành lòng. Người ta đều biết, đang ở tu tiên giới, mạng người bất quá là không đáng giá tiền nhất đồ vật thôi. Cái nào tu tiên người trên tay không có lây dính máu tươi. ngươi sát bí cảnh chung những cái đó yêu thú thời điểm, nhưng có không đành lòng. Ở tu tiên giới, chính là cường giả vi vương, không có bản lĩnh, tồn tại cũng là lãng phí tài nguyên. Những cái đó chết ở ta trong tay yêu thú, cùng chết ở ngươi trên tay yêu thú có gì khác nhau. Không đều là vì chính mình, vì chính mình mệnh, vì chính mình tu tiên tài nguyên. mươi 399 Phật Pháp Tịch Ly tự nhận là chính mình không phải một cái người tốt, làm sự tình cũng không phải thập toàn thập mỹ. Nhưng là dùng trăm vạn vô tội sinh linh hiến tế, làm cho bọn họ phi hôi yên diệt chính là vì đổi chính mình một tia thần hồn, nàng còn làm không được. Có lẽ là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Tay nàng thượng cũng lây dính vô số máu tươi, nhưng là nàng sắt muốn sắt nàng người, trêu chọc nàng người. Sắt yêu thú có muốn ăn nàng yêu thú, nhưng cũng có nàng cướp đoạt cơ duyên thời điểm giết. Mà yêu thú cũng muốn tập kích nhân tu, an tu si trải qua linh lực tẩm bổ thân thể. Sinh tồn chi đạo, chính là hủy diệt cùng tân sinh luân hồi. Muốn cầu một cái cân bằng, giữ dội khó, có lẽ thiên đạo đều làm không được. Đích xác ở tu tiên giới, cũng không có chân chính thiện cùng chân chính ác, càng có rất nhiều lập trường bất đồng, lựa chọn bất đồng. Nhưng tuyệt đối không phải cùng người này nói nói nhập là một. Vì sống sót, lây dính huyết tinh không thể tránh né Trở thành cương giả, cũng là vô số thi cốt biển máu trồng chất dựng lên. Nhưng tịch ly cảm thấy mọi việc có cái độ, không cầu mọi chuyện hoàn mỹ, nhưng cầu không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa. Ở sinh tồn trên đường, không quên bảo trì bản tâm. Bảo vệ cho chính mình tâm, đạo của mình, bảo hộ muốn bảo hộ. Tư huyền nhìn không nói lời nào tịch ly, trong mắt lập lòe. Thiện sao? Ở tu tiên giới thiện lương chính là tìm chết. Chẳng những hại người còn hại mình. Tịch Ly ngước mắt, nhìn về phía một bên kia mấy cây đen như mực sắc cây cột. Cái này là ngươi mang đến? Tư Huyền bình tĩnh nhìn Tịch Ly. Tiểu nha đầu biết đến nhưng thật ra rất nhiều. Này tế hồn huyết trụ thật là ta mang đến, vẫn là ta lúc trước sát sinh trăm vạn đồ vật. Tịch Ly nghe Tư Huyền trong miệng tiêu ngạo. Đúng vậy, xem ra tới, nó mặt trên máu tươi tựa hồ đều còn ở lưu động. Tư Huyền một nghẹn. Tiểu nha đầu Ta đem ta nên nói đều nói, liền căn nguyên chi lực như vậy bảo bối đều nói cho ngươi, ngươi có thể buông tha ta đi. Ta cũng không cầu mặt khác, ngươi liền đem ta thả ra là được. Nếu trước mặt nha đầu này biết đây là thứ gì, còn nói đạo lý rõ ràng, như vậy khẳng định cũng là biết như thế nào thả hắn ra. Chỉ cần thả hắn ra. Tịch ly cơ cơ hủy hoại không ít họa Ta khi nào nói thả ngươi ra tới. Tư huyền tức khắc giận dữ. Nha đầu thúi, ngươi chơi ta. Tịch ly cười lạnh. lấy ra một cái hộp ngọc đem tư huyền tính cả bức họa cuộn tròn cùng phong ấn tại hộp ngọc nay một chuyến bí cảnh rèn luyện bảo bối được đến không ít nhưng là tà vật cũng không ít đâu vẫn là chút đồ cổ đâu lại dùng mấy điệp phong ấn của chú đem cái dương phong kín mít này hai cái hồn phách trên người đoán khí đều quá nồng liệt một cái là chính mình oán khí biến thành sát sinh vô số một cái là ngoại giới oán khí biến thành sát sinh trăm vạn thứ này đặt ở bí cảnh sớm hay muộn là cái tai họa không cầm đi sinh lôi vực hoặc là phật môn thánh địa rèn luyện rèn luyện đều thực xin lỗi bọn họ trên người hoàn khí cung tinh thần đã sớm phá khai rồi trận pháp chỉ là nghe hai người đối thoại hắn cảm giác chính mình quá vãng nhận chi long trời lở đất cái gì đạo môn đại năng cái gì cổ huyền môn đức cao vọng trọng lão tổ nguyên lai like cái này miệng đầy nói dối coi vô số sinh linh tánh mạng vì con kiến tà vật là cổ huyền môn đời thứ ba lão tổ cung tinh thần nhìn nhìn tích ly cuối cùng vẫn là con lưng tích đạo hữu cung mô vì vừa mới sự tình hướng ngươi xin lỗi mong rằng đạo hưu tha thứ cung ngỗ ngu mội vô tri tịch ly không để ý đến một bên cung tinh thần nàng còn có chuyện phải làm tịch ly nhìn nhìn đứng ở trong đại điện mấy cây cây cột tư huyền biến mất chẳng những không có làm mặt trên đoán khí giảm bớt ngược lại có bạo động dấu hiệu tịch ly suy đoán bọn họ sinh thời bị tra tấn tàn nhẫn chẳng sợ không có thần trí chỉ là một mặt còn sót lại hoán nghiệm nhưng là trong xương cốt vẫn là sợ hãi tư huyền hơi thở oán hận đồng thời lại sợ hãi hiện giờ tư huyền biến mất không có đồ vật tác chế tự nhiên muốn bạo động tịch ly nhìn nhìn không gian nội đồ vật kia xuyến có thể kinh sợ oán khí phật châu đã chuyên môn áp chế cái kia đồ cổ đi vì an toàn khởi kiến vẫn là không thể dùng kia đồ vật tịch ly nhìn về phía một bên cung tinh thần nhưng có áp chế oán khí đồ vật cung tinh thần sửng sốt nhưng lấy lại tinh thần phản ứng tịch ly dò hỏi chính là gì đó thời điểm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu không có bọn họ cửu dương đại lục dương khí đại Giống loại đồ vật này rất ít, bởi vậy chuyên môn đối phó mấy thứ này pháp bảo một loại cũng rất ít. Nếu không phải lần này gặp được này đó, hắn đều còn không có gặp qua mấy thứ này. Tịch ly như mày, cảm nhận được mấy cây cây cột chấn động, trong mắt có chút ngưng trọng. Này mấy cây cây cột mặt trên chính là có sát sinh trăm vạn sinh linh oán khí. Cung tinh thần cũng cảm giác được mấy cây cây cột chấn động, mặt trên hắc khí ở dần dần ngưng tụ. Tịch đạo hữu, hiện giờ phải làm sao bây giờ? Vừa mới hai người nói chuyện không có tránh đi hắn. hắn tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Này mặt trên hắc khí, tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Đi ra ngoài, không có ta cho phép, không chuẩn tiến bảo. Cung tinh thần đột nhiên cả kinh, tuy rằng hắn biết tịch ly thực lực cùng thần bí, nhưng là thứ này có thể là kia trăm vạn sinh linh biến thành. Tịch đạo hữu, ngươi một người. Ngươi có thể giúp ta cái gì sao? Không thể giúp ta, liền đi ra ngoài thủ, không cần quấy rời ta. Cung tinh thần không nói chuyện phản bác, chỉ có thể đi ra ngoài. Trước khi đi, vẫn là không quá yên tâm đạo hưu nếu là có yêu cầu tại hạ hỗ trợ địa phương chỉ lo kêu ta ta liền bên ngoài trả lời hắn chính là đại điện môn đóng lại thanh âm tịch ly mấy cái cao giai trận bàn ném qua đi đem đại điện bốn phía phong bế cung tinh thần thử thử phát hiện lại là cao giai trận pháp hơn nữa vẫn là thành bộ đáy lòng tuy rằng sốt ruột nhưng là cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông tịch ly trong tay cầm một quyển phật môn kinh phật tường năng một cái đạo môn tu sĩ muốn hiện học hiện làm Học tập phật pháp, siêu độ những cái đó sinh linh. Trăm vạn sinh linh oán khí trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy, nếu là không quan tâm, này phiến bí cảnh khả năng sẽ lại lần nữa có vô số sinh linh tao đường, hơn nữa bởi vì âm khí cường đại, khả năng nơi này còn sẽ hình thành một mảnh âm mà. Thích Ly thử triệu hoán ngốc tại Thức Hải Kim Sát Xá Lợi. Kim Sát Xá Lợi giật giật, đột nhiên từ tịch ly Thức Hải bay ra. Kim Sát Xá Lợi một bay ra, chấn động mấy cây cây cột tức khắc ngừng lại. Đối với tự thân khắc tinh, không dám núp lích Nhưng là cây cột thượng hắc khí lại không thấy chút nào giảm bớt. Thích Ly cầm lấy trong tay kinh Phật, nhất nhất nhanh chóng nhìn đi xuống. Chờ rốt cuộc nhìn một lần sau, đôi tay thử kết hợp mặt trên Phật pháp tâm kinh, từng câu huyền bí vòng khẩu Phật môn kinh văn từ tịch Ly trong miệng xuất hiện. Kim sắc xá lợi run rẩy. Thích Ly nhìn nhìn còn ở chấn động cây cột, không khỏi nhíu mày. Hít sâu một hơi, bật hơi. Tuy rằng nàng hiện giờ là đạo môn đệ tử, nhưng là thế nhân đều nói tâm thành tắc linh. Nhắm mắt lại, tính hạ tâm thần tịch ly tuy rằng là đạo môn đệ tử nhưng nếu giờ phút này dùng phật pháp tự nhiên phải đối phật môn cho tôn trọng tịch ly lại lần nữa mặc niệm phật môn kinh văn đột nhiên vô số kim sắc phật môn kim sắc văn tự xuất hiện càng ngày càng nhiều dần dần vây quanh kim sắc xá lợi cùng mấy cây cây cột kim sắc xá lợi trực tiếp bắn ra một đạo kim quang chiếu xạ ở mấy cây hoán khí sâu nặng cột đá thượng cột đá thượng hắc khí ở một chút giảm bớt một chút giảm bớt tịch ly đắm chìm ở niệm phật pháp chung Tự nhiên không có chú ý tới trên trán ấn ký lại lần nữa sáng lên. Chương 420 bên. Trong cơ thể âm dương lịch sinh hoa cũng từ tịch ly đan điển chỗ bay ra. Một đen một trắng âm dương lịch sinh hoa, tản ra nhu hỏa quan mang. Hướng quang cũng từ tịch ly thức hải xuất hiện, trợ giúp tịch ly tinh lọc này đó sinh linh hoàn khí. Và anh, canh giữ ở bí cảnh ngoại mọi người cả kinh. Báo cáo, nay bí cảnh ở nhanh chóng hướng ta trọng nguyên tây xuyên chi hải di động, còn có mở rộng xu thế. một hàng nguyên anh chân quân sắc mặt không tốt lắm thành quân nhìn về phía thiên cơ tông bách lý phụ còn có thể ngăn chặn bách lý phụ trong tay mai rùa lay động nhắm mắt bắt đầu bói toán đương hắn thấy rõ ở trên bàn quẻ tượng thời điểm trên mặt thần sắc có chút cổ quái dực thiệt nhìn đến hắn kia phó thần sắc lại không nói lời nào nóng nảy bách lý phụ người mau nói a bách lý phụ thu hồi mai rùa nhìn nhìn lập lòe quang mang bí cảnh không gian kết giới quẻ tượng bói toán vì đại cát Tuy rằng tràn ngập không biết biến số Nhưng là lại là sinh cơ tái hiện Này có lợi cho ta trọng nguyên đại lục thiên đạo viên mãn Mọi người nghe ngôn Đại hỉ Bách Lý Đạo Hữu Xác định là sự tình quan thiên đạo viên mãn sự tình Bách Lý Phụ gật đầu Ánh mắt chi gian cũng là khó được cao hứng Trọng nguyên đại lục đã bị ngưng lại nhiều năm Nếu là sinh cơ còn không có hiện Khả năng lại qua không bao lâu Có thể đột phá nguyên anh tu sĩ người đều phải đã không có Đến lúc đó Trọng nguyên đại lục linh khí lại lần nữa hạ thấp, khả năng chờ bọn họ này một hai bối tu sĩ ngã xuống sau, trọng nguyên đại lục tối cao tu sĩ liền biến thành kim đan kỳ. Mọi người được đến xác định đáp án, cao hứng cười to. Bách Lý Phụ nhìn cao hứng mọi người, cảm khái vâng ngàn. Nay trong đó vui mừng nhất đương thuộc những cái đó đã hai tấn hoa dâm nhãn hiệu lâu đời chân của nhóm. Các vị đạo Hữu tuy rằng quẻ tượng vì các, nhưng là biến số nhất khó dò, thả biến ảo đa đoan, chúng ta vẫn là phải làm hảo chuẩn bị, không thể đại ý. tự nhiên tự nhiên bọn họ đều là nguyên anh chân quân minh bạch này trong đó đạo lý đồng dạng làm trọng nguyên đại lục nổi danh bói toán sư bách lý phụ nói ở bọn họ trong lòng vẫn là có rất nhiều phân lượng tịch ly mở mắt ra nhìn đến ra tới âm dương nghịch sinh hoa cùng hương quang ánh mắt đu nhu nhu tỷ tỉ ta cùng với này hoa đều có tinh lọc quán khí năng lực hơn nữa kia kim sắc hạt châu kia mấy cây cây cổ toán khí đã bị ngăn chặn nhưng là muốn tinh lọc siêu độ tuyệt phi trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được Điểm này, Tịch Ly biết, nàng không phải Phật môn tinh anh đệ tử, có thể lợi dụng Phật Pháp tạm thời điều khiển kim sắc xá lợi vì nàng sử dụng, đã đúng là không dễ. Kim sắc xá lợi tuy rằng nhận nàng là chủ, ở nguy cơ thời điểm cũng sẽ tự động hộ chủ. Nhưng là muốn hoàn toàn sử dụng này lực lượng, chỉ sợ còn muốn Phật môn công pháp. Cái này Tịch Ly tạm thời không có tính toán. Nàng có thể ngăn chặn nơi này toán khí đã không tồi, trăm vạn vô tội sinh linh không phải số lượng nhỏ. Tịch Ly lại lần nữa lấy ra một cái đại hộp ngọc. Đem lấy cây cây cột bỏ vào đi, gián hảo phong lớn bùa chú, phóng hảo. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở ra cửa điện. Cung tinh thần nghe được bên trong động tĩnh, vội vàng nhìn lại đây. Tịch đạo hữu. Chờ nhìn đến tịch ly không có chuyện sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tịch ly đi ra cung điện, hiện giờ cung điện trống không một vật, chính là một cái phòng trống. Chân chính bảo bối phòng trừng đều ở cái kia truyền thừa cung điện bên trong, đi theo cái kia dương vương chôn cùng. Nhưng là nơi này nếu có thể duy trì nhiều năm như vậy biểu hiện giả dối, nhất định cũng có chính mình độc đáo điểm. Tịch ly dọc theo cung điện hành lang đi. Trong mắt phá vọng mắt mở ra. Rốt cuộc tịch ly ngừng ở một chỗ không chút nào thu hút thiên điện. Mặt khác địa phương đều không có cái gì năng lượng dao động, nhưng là nơi đó dao động rất lớn. Tịch ly đi lên trước, trong tay xuất hiện một phen đại đao, hướng về kia chỗ thổ nhượng gõ gõ, Linh lực dao động chợt lóe mà qua. Tịch ly mắt nhanh tay tật một phen cây đại đao tạp hướng nơi đó. Frank. trận pháp phá vỡ dưới nền đất bắt đầu điên cuồng run rẩy cung điện kết giới bắt đầu dao động bên ngoài hồ nước bắt đầu cuồn cuộn đứng ở cách đó không xa cung tinh thần kinh hãi nhưng là lại không dám dựa tịch ly thân cận quá tuy rằng tịch ly giờ phút này vô cùng có khả năng tìm được rồi cái gì bà bối nhưng là hắn này mệnh nếu không phải có tịch ly ở nói không chừng đều chết ở kia hai người trên tay cung tinh thần canh giữ ở cách đó không xa nhìn kết giới giao động không ngừng chớp động cảm thán tịch ly thủ đoạn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi bọn họ hai cái hẳn là có thể ra này đánh hồ tịch ly lại lần nữa dùng sức một chém linh quang rốt cuộc rách nát phanh vanh dầm kết rồi rách nát kia một khắc tịch ly liền nghe được mãnh liệt mê ngông hồ nước chảy ngược mà nhập tịch ly trong tay tị thủy châu xuất hiện hướng chính mình trên người dán mấy trường phòng ngự bừa chú đồng thời linh lực nhanh chóng một quyển đem trôn ở dưới nền đất đồ vật hợp với thổ nhượng cùng quấn vào túi chữ vật cung tinh thần nhìn mãnh liệt hồ nước Tịch đạo hữu, muốn cấp tịch ly căng một cái kết giới, phát hiện nhân gia ở trong hồ nước hành động tự nhiên. Ngược lại là hắn dựa vào bản mạng pháp bảo khó khăn lắm chống đỡ, không bị thật lớn thủy áp chụp thành thịt nát. Chẳng qua mấy tức thời gian, đáy hồ cái kia đại điện hoàn toàn bị bao phủ. Tịch ly không hề quản cái này đáy hồ hải thị thật lâu, linh lực một dũng nhanh chóng hướng về mặt trên bơi đi. Đại cung tinh thần phản ứng lại đây, bốn phía sớm đều không có tịch ly thân ảnh, vội vàng cũng hướng về mặt hồ bơi đi. Thích Ly phá thủy mà ra. Trên mặt hồ đang xem đồng trạch hồ đột nhiên xuất hiện thật lớn lốc xoáy, liền nhìn đến một người từ lốc xoáy chung bay ra, tức khắc kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Cung tinh thần theo sát mà thượng. Đãi mọi người thấy rõ ràng sau Là tiểu sát thần. Ngoại vực tu sĩ. Là thiên tinh cung đại sư huynh, Hai bên nhân mã lập tức hướng về lẫn nhau nhân viên tới gần. Thích Ly. Thích Ly nghe được quen thuộc thanh âm, xem qua đi. liên thấy tâu ngự cùng một đám thiên cơ tông đệ tử nhích lại gần trong đó còn có mấy cái mặt khác đạo môn người tịch ly chắp tay cựu dương đại lục người nhìn thấy cung tinh thần thập phần vui vẻ nháy mắt liền ngẩng đầu lên hung tợn nhìn trọng nguyên đại lục người cung sư huynh chính là này đó xâm lấn ngoại vực tu sĩ bọn họ khi dễ chúng ta ít người muốn cướp đoạt chúng ta cơ duyên cướp đoạt ta cựu dương đại lục cơ duyên đại cung tinh thần phản ứng lại đây sau nhất thời có chút xấu hổ Xem trước mắt này tư thế, hai bên nhân mã không sai biệt lắm, thậm chí là bọn họ cửu dương đại lục tu sĩ muốn nhiều một ít. Như vậy chỉ có thể là chính bọn họ này phương kỹ không bằng người. Muốn hắn ra tay. Trước mặt kệ hắn có nguyện ý hay không ra tay, nhưng là liền hiện giờ, đối phương có cái rõ ràng càng tốt hơn tịch ly, hắn liền không phải nhân ra đối thủ. cửu dương đại lục tu sĩ lòng đầy căm phẫn đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Nguyên lai like là hai bên người đều ở tìm huyết liên chính là trọng nguyên đại lục tu sĩ trung thiên cơ tông đệ tử cư nhiều lấy bói toán thuật nổi danh bọn họ tự nhiên được đến huyết liên muốn nhiều chút cựu dương đại lục tu sĩ nhìn liền có chút đỏ mắt hơn nữa nguyên bản hai bên liền không đối phó ở cựu dương đại lục tu sĩ trong mắt trọng nguyên đại lục tu sĩ chính là ăn trộm cùng kẻ xâm lớn. chương bốn linh một mặt trận thống nhất như thế nào có thể buông tha trọng nguyên đại lục tu sĩ vì thế hai bên liền đã xảy ra tranh chấp sau đó động thủ nguyên bản nắm chắc thắng lợi cựu dương đại lục tu sĩ bất hạnh gặp thiên cơ tông tông ngự thiên cơ tông nổi tiếng nhất thiên tài đệ tử bói toán thuật cùng giai vô địch còn có một cái ngự kiếm tông chiến lược siêu quần nửa bước kim đan lạc thiên ngôn tâu ngự liên hợp lạc thiên ngôn cùng một hàng trọng nguyên đại lục tu sĩ đem cửu dương đại lục đoàn người ấn trên mặt đất cọ sát chỉ là hai bên ở thời điểm chiến đấu mặt hồ đột nhiên sóng gió mãnh liệt sau đó liền xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy mặt sau chính là nhìn đến tịch ly cùng cung tinh thần xuất hiện cung tinh thần bất chấp chính mình xấu hổ chắp tay hướng về tịch ly Thích đạo hữu, chư vị Trọng Nguyên Đại Lục đạo hữu, tại Hạ Cung Tinh Thần. Cửu Dương Đại Lục tu sĩ trợn tròn mắt. Cung sư huynh, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chúng ta Cửu Dương Đại Lục tu sĩ, đi đầu nhập vào Trọng Nguyên giới? Ngươi đừng quên ngươi là địa phương nào người. Cung sư huynh, ngươi đừng bị Trọng Nguyên Đại Lục yêu nữ mê hoặc a. Chúng ta Cửu Dương Đại Lục nữ nhân có rất nhiều, ngươi muốn chơi nhiều ít liền có bao nhiêu. Cung Tinh Thần sắc mặt có chút khó coi, nhưng là lập tức hắn không thể phát hỏa. Chỉ có thể dùng uy áp đem còn đang ép bước lại lại tu sĩ kinh sợ trụ. Sau đó đem ở đáy hồ phát sinh sự tình nói một bên. Chỉ là hắn không có nói tịch ly cuối cùng khả năng được đến bảo bối. Các vị, sự tình quan trọng đại, mong rằng các vị có thể trước buông lẫn nhau khúc mắc kia truyền thừa trong điện đồ vật nếu là không diệt trừ, hắn trước sau là cái ưu át tính, đặt ở nơi đó, sớm hay muộn sẽ gây thành đại họa Cựu dương đại lục tu sĩ nghe ngôn, nghị luận sôi nổi. Có người nghi ngờ. Cung sư minh. chúng ta như thế nào có thể tin tưởng các ngươi hai cái ngôn ngữ vạn nhất vạn nhất ngươi là bị này yêu nữ họa mê hoặc muốn tới thai họa đại gia gặt chúng ta đi chịu chết sau đó các ngươi đến bảo bối đâu người nói chuyện là cổ huyền môn người sự tình quan trọng đại lại còn có liên lụy bọn họ cổ huyền môn gièm pha cung tinh thần gân xanh bạo khiêu ta cung mỗi tuyệt đối không phải loại người như vậy mong rằng chư vị đạo hữu tin tưởng ta chư vị có thể suy nghĩ một chút vì cái gì mỗi lần thịnh dương bí cảnh mở ra Tổng hội có thiên tài đệ tử Nga xuống, hơn nữa vẫn là tương đối lợi hại. Cung sư huynh lời này nói được, từ xưa bí cảnh cơ duyên thật nhiều, nếu là có cơ duyên, lại sao có thể không có nguy hiểm. Ở trong mắt bọn họ, quá vạn những cái đó thiên tài đơn giản là gặp cái gì bà bối, hoặc là nghĩ muốn cái gì bà bối. Thiên tài sao, đều tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí nạo, đáng tiếc thực lực vô dụng, Nga xuống. Hoặc là mặt khác thế lực kiên kỵ cái kia thiên tài, bị người trực tiếp ám sát tại đây bí cảnh chúng. Loại chuyện này, nhiều năm trước tới nay, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cung tinh thần biết, loại chuyện này nói ra, có chút người sẽ không tin. Các vị, ta biết các ngươi trong lòng không tin, nhưng là thử hỏi các vị. Có phải hay không sở hữu thiên tài đệ tử đều là ngốc tử, nếu là một lần hai lần cũng thế, nhưng là tự bí cảnh mở ra tới nay mấy năm nay, nào một lần không có thiên tài tu sĩ ngã xuống. Tự nhiên, có thể Âu tu luyện đến trúc cơ kỳ thiên tài các đệ tử. Không có khả năng một đám đều là ốc heo. Có chút người nghĩ đến gần nhất những năm gần đây, thịnh dương bí cảnh chết người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa theo có chút may mắn tồn tại đi ra ngoài tu sĩ nói qua bên trong quỷ dị sự tình, đáy lòng hàn ý không khỏi mà sinh. Chỉ là có chút tu sĩ vẫn là không tin. Trong nguyên đại lục tu sĩ cũng mặc kệ bọn họ tin hay không, tích ly danh dự ở bọn họ nơi này vẫn là hữu dụng. Đáy lòng đối với cửu dương đại lục tu sĩ cũng không có nhiều thích, chính là nếu là không giúp đi. Sự tình quan nhiều người như vậy tánh mạng. Hơn nữa này bí cảnh không biết sau này còn có thể hay không ở trọng nguyên đại lục mở ra. Nếu cầm nhân ra chỗ tốt, hoặc nhiều hoặc ít ra chút sức lực là cần thiết. Tịch ly có loại cảm giác, cái này bí cảnh khả năng sự tình quan trọng đại. Đặc biệt là nàng ra đáy hồ lúc sau, cái loại này như có như không tỏa định, khiến cho nàng có chút những mảy. Chẳng qua này không phải cái gì đại năng tỏa định, cùng cảm giác này tương tự chính là lần đó ở cực băng lưu vực bị nơi đó căn nguyên chi lực tỏa định cảm giác. Chẳng qua duy nhất bất đồng chính là, lần đó căn nguyên chi lực đối nàng là ác ý tràn đầy, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Mà lúc này đây căn nguyên chi lực đối nàng không có ác ý. Có lẽ là tịch ly trên người có căn nguyên chi lực nguyên nhân, tịch ly thậm chí cảm giác, nơi này căn nguyên chi lực chẳng những không có gì ác ý, còn ở đối nàng phát ra thiện ý. Còn có một tia cấp bách, húng hồ nàng trong tay còn cầm tên ma đầu kia một kia hồ lực, không diệt trừ sạch sẽ, trước sau là cái thật lớn nguy hiểm. Cung tinh thần bên kia cũng rốt cuộc thuyết phục người khác quay đầu nhìn tịch ly đoàn người các vị trọng nguyên đại lục đạo hữu lúc trước nhiều có chỗ đắc tội mong rằng các vị đạo hữu đảm đương trọng nguyên đại lục tu sĩ cũng không nói gì thêm ngự kiếm tông lạc thiên ngôn làm trọng nguyên giới bên này tu vi tối cao thả tương đối có danh vọng tu sĩ tự nhiên bị mọi người đề cử thành trọng nguyên giới đại biểu lạc thiên ngôn chắp tay đáp lễ các vị cửu dương đại lục đạo hữu sự tình quan trọng đại nếu hiện giờ cung đạo hưu cùng tịch đạo hưu đã đem kia ma đầu bắt được việc này không nên chậm trễ chưa phòng ngừa kia ma đầu nhận thấy được cái gì không đúng chúng ta vẫn là đến chạy nhanh hành động diệt trừ cái này ưu ác tính hai bên nhân mã tạm thời kết hợp nhanh chóng hướng về bí cảnh chỗ sâu trong mà đi nơi đó là đã từng cửu dương đại lục tu sĩ cuối cùng mới có thể đi địa phương bởi vì kia địa phương thập phần quỷ dị hiện giờ liên tưởng đến cung tinh thần cùng tịch ly gặp gỡ mọi người mới hiểu được quá vãng cảm giác không có sai ven đường gặp được mặt khác tu sĩ cũng sẽ trực tiếp đem chuẩn bị tốt ngọc giản giao cho bọn họ không lãng phí quá nhiều thời giờ đồng trạch hầu nguyên bản liền ở vào thịnh dương bí cảnh nội vây quanh khoảng cách chỗ sâu trong truyền thừa cung điện cũng không phải đặc biệt xa đoàn người hơn nữa tới trên đường gia nhập cùng tu sĩ minh ngông quần quận thực mau liền chạy tới truyền thừa đại điện lúc này truyền thừa đại điện thượng cũng đã có người mà hiện giờ bí cảnh tu sĩ trải qua trong khoảng thời gian này sự tình lên men tám phần trở lên người đều ở hướng bên này đuổi Đoàn người dừng ở đại điện ngoại trên quảng trường. Cựu Dương Đại Lục tu sĩ đối đại điện ngoại người cũng thuyết minh sự tình vốn có, tuy rằng vẫn là có rất nhiều tu sĩ không tin, nhưng là Thiên Tinh cung cùng Vọng Hải tông đại sư huynh đều đã gia nhập trận này tiêu diệt âm lưu trong kế hoạch. Thiên Tinh cung cùng Vọng Hải tông những người khác lấy hai người cầm đầu, tự nhiên là đại bộ phận đều gia nhập. Mà cổ huyền môn một ít đệ tử lại là không tin. Bọn họ đời thứ ba tổ sư ở Cựu Dương Đại Lục trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Lúc này lại đột nhiên bị người ta nói là tà ma ngoại đạo, bọn họ như thế nào tin tưởng. Huống hồ tư huyền chính là thượng cửu dương đại lục đạo môn chân quân công đức bảng. Đó là cửu dương đại lục chuyên môn vì những cái đó đức cao vọng trọng nguyên anh tu sĩ sở thiết lập. Cổ huyền môn một ít đệ tử không muốn đứng ở mấy đội ngũ hình vương ngũ, nhìn đi đầu vũ văn sơ. Đại sư huynh, ngươi mau nói cho những người đó a. Tư huyền lao tổ chính là tông môn kiêu ngạo, há có thể từ những cái đó người ngoài bôi nhọ? Hùng chi còn có làm ăn trộm cường đạo trọng nguyên đại lục người. Nói không chừng chính là trọng nguyên đại lục tu sĩ đang làm cho quỷ. Bằng không, bọn họ như thế nào có thể lạng yên không một tiếng động tiến vào đến thịnh dương bí cảnh. chương linh 402 sấm. Đối. Bọn họ chính là cường đạo. Cường đạo nói như thế nào có thể tin. Đại sư Minh, ngươi mau nói cho bọn họ. Tư huyền lao tổ là vì bảo hộ ta cổ huyền môn, tu vi đình trệ ở nguyên anh đại viên mãn không thể không tọa hóa ở môn trung cấm địa. đúng vậy đại sư huynh tư huyền lao tổ thi cốt chính là vào môn trung mộ vũ văn sơ cao mày sự tình quan cửu dương đại lục vô số tánh mạng hòa khí số nhưng là lại liên lụy cổ huyền môn gièm pha cung tinh thần nhìn ra vũ văn sơ do dự chắc tay vũ văn đạo hữu nếu là có chuyện gì còn thỉnh báo cho việc này rất trọng đại càng là liên lụy cửu dương đại lục căn nguyên tri lực cùng vô số sinh linh tánh mạng sự tình căn nguyên tri lực có lẽ không phải mỗi người đều biết nhưng là bọn họ ba cái làm cổ huyền môn, Thiên Tinh cung cùng Vọng Hải tông nhất trung tâm đệ tử, tự nhiên là biết thứ này. Vũ Văn Sơ thở dài một hơi, nhìn phía dưới liếc mắt một cái chờ đợi nhìn hắn các sư đệ, Vũ Văn Sơ rốt cuộc là không có dấu giếm nữa. Các vị, chúng ta Tư Huyền lão tổ đích sắc ở thượng vạn năm phía trước liền biến mất không thấy, tông môn vì uy hiếp trụ một ít kẻ thù cùng củng cố chúng ta căn cơ, cho nên đối ngoại tuyên bố Tư Huyền lão tổ bế quan ý đồ đột phá hóa thần kỳ. Mà liên ở sau đó không lâu, tư huyền lao tổ mệnh đèn cũng diệt. Cổ huyền môn đệ tử ngây ngẩn cả người. Nói cách khác bọn họ đời thứ ba Lão tổ đích sắc không phải tọa hóa ở môn trung, mà là ngã xuống bên ngoài. Chính là, này cũng không thể đủ đại biểu, cái kia tà ma chính là tư huyền lao tổ A. Vạn nhất, vạn nhất là người khác giả mạo tư huyền lao tổ, chính là vì phỉ báng ta cổ huyền môn danh dự đâu. Đối, nói không chừng vẫn là lao tổ kẻ thù. Lao tổ một đời anh danh, sao có thể là kia chờ tà ma ngoại đạo? nói không chừng là lão tổ trừ ma bị hại yêu ma thừa cơ hành sự tịch ly nhìn lại muốn khắc khẩu mở ra người không có vô nghĩa trong tay linh lực vừa động huyên hóa ra lúc trước phá vọng mắt thấy đến cái kia hồn phách bộ dáng nhìn xem người này có phải hay không các ngươi lão tổ bộ dáng chúng cổ huyền môn đệ tử nghe vậy theo bản năng nhìn về phía tịch ly ngưng ra linh lực nhân vật nay vừa thấy mọi người sắc mặt trắng bệnh mỗi một cái thế lực lớn chỉ cần trung gian không có phát sinh quá nghiêm trọng phay đứt gây tuyệt tự hiện tượng tông môn nội đều sẽ thiết có những cái đó tương đối nổi danh nhân vật bức họa tịch ly linh lực ngưng kết ra tới người rõ ràng là chủ điện thượng vị thứ ba cái kia bọn họ mỗi ngày đều sẽ sùng bái coi trọng liếc mắt một cái lao tổ tư huyền ta nhưng không có gặp qua các ngươi lao tổ chỉ là gặp qua cái kia tiến vào họa trung hồn thể mặt khác hai đại thế lực cũng có người gặp qua cổ huyền môn chủ điện thượng họa vài thứ kia đều là tượng trưng cho một cái thế lực vinh quang là cổ huyền môn vị kia thấy có người xác định cổ huyền môn người cũng không hề có tâm tư phản bác. Cung tinh thần không nghĩ tới tịch ly còn có thủ đoạn, hắn cũng gặp qua cổ huyền môn bức họa trung tư huyền, chỉ là không có gặp qua trong cung điện cái kia trên bức họa tư huyền. Bởi vì kêu bức họa người không phải hắn, hắn chỉ là hồn thể giấu ở bên trong. Nếu các ngươi đều không có ý kiến, như vậy chúng ta vẫn là mau chóng hành động đi, để ngừa thời gian lâu rồi, phát sinh biến cố, bị bên trong cái kia lão ra hỏa phát hiện. Lạc thiên môn nhưng không nghĩ lại tiếp tục ma kỷ đi xuống. bọn họ nhiều người như vậy tới, nếu không mau đao chạm đây rối liền phải rút dây động dừng, bị gian cắn. Hảo, các vị trọng nguyên đại lục đạo hữu, này cung điện chính là thịnh dương bí cảnh truyền thừa điện, cũng là dương vương húc dương cung điện. Lại nói tiếp, dương vương húc dương cũng là cửu dương đại lục nhân vật phong vân, chẳng qua người này lại là thượng cổ thời kỳ chứ danh tán tu đại năng, không thể tưởng được cũng chôn cốt tại đây một mảnh. Này cung điện nguy hiểm nhưng không thể so bên ngoài tiểu, muốn tiến vào chân chính truyền thừa trong điện. Còn muốn mở ra 6 con đường. Tại đây đại điện nhất trung tâm chỗ, có một chỗ trận pháp, chỉ cần mở ra kia chỗ trận pháp, nơi này liền sẽ biến thành dương vương cung nhập khẩu. Khai cung lục lộ, sẽ xuất hiện vô số sát khí hóa hình sát giả, thực lực của bọn họ ở trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ đại viên mãn không đợi. Muốn mở ra này 6 con đường, nhất định phải giết những cái đó sát khí biến thành sát giả. Thắp sáng cuối dẫn đường đèn, mà tiến vào nội điện lúc sau, chính là 12 bảo điện. Bên trong có các loại nguy hiểm. Đồng dạng cũng có các loại bảo bối cơ duyên, thậm chí là một ít thượng cổ thời kỳ truyền thừa. Ở nơi đó, nghe nói là người có duyên mới có thể mở ra truyền tống trận, tiến vào chân chính truyền thừa điện, tiếp thu dương vương húc dương truyền thừa. Lúc trước bọn họ cho rằng người có duyên thật sự chính là người có duyên, hiện giờ xem ra, chết ở bên trong tuyệt đại bộ phận đều là thiên tài đệ tử. Mà những cái đó bình thường một chút tu sĩ, ngược lại có chút bởi vì được đến một ít 12 bảo điện cơ duyên, một bước lên trời. mà kia cái gọi là lớn nhất cơ duyên, lại là một đạo toi mạng lộ. Nghe nói, tiến vào cuối cùng truyền thừa điện người, 10 cái chung, không thấy được có một người trở về. Đã từng có người nói, là bọn họ cơ duyên không đủ, phúc trạch không đủ, không chịu nổi dương vương hút dương truyền thừa. Mà này duy nhất ra tới vài người, không phải ở không có ra bí cảnh phía trước liền ngã xuống, chính là ở ra bí cảnh sau đó không lâu ngã xuống, hoặc là cuối cùng một loại, tồn tại, nhưng là mất đi ký ức. Hiện tại mọi người nghe này quá vãng đủ loại, cảm giác càng thêm khủng bố. Hiện giờ khoảng cách thượng cổ thời kỳ đã lâu lắm, chúng ta cũng không biết, tia dương vương hút dương hồn phách là ở vô số thời gian trôi đi hạ đi theo suy yếu, vẫn là bởi vì mấy năm nay không ngừng tiến vào bí cảnh tu sĩ tiếp viện mà trở nên càng thêm cường hãn. Cho nên lúc này đây hành động, nguy hiểm vạn phần. Nhưng là ta hy vọng, các vị không cần lùi bước. Hôm nay chúng ta có dương vương húc dương một tia thần hồn, hơn nữa ở còn không có rút dây động rừng dưới tình huống thắng lợi tỷ lệ lớn hơn nữa nếu là hôm nay chúng ta từ bỏ sợ hãi như vậy quá vã ngoan chết ở này bí cảnh các tiền bối thậm chí là chúng ta các thân nhân làm sao có thể an tâm này sau này còn có ai dám tiến vào này bí cảnh chung Liên tính chúng ta từ bỏ này bí cảnh nhưng là ai có thể bảo đảm kia dương vương không có mặt khác thủ đoạn đến lúc đó chúng ta sẽ đối mặt hắn vĩnh viễn trả thù các vị cũng không cần sợ hãi tại đây bí cảnh chung có tu vi áp chế kia dương vương liền tính lại lợi hại cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào chúng ta là có cơ hội nếu là kia dương vương quá lợi hại cái này bí cảnh không có khả năng còn đem hắn lưu lại nơi này mặt mọi người bị cung tinh thần ba người nói kích thích có chút nhiệt huyết sôi trào cựu dương đại lục tu sĩ vốn là hiếu chiến có thể đánh chết thượng cổ thời kỳ ác nhân nổi danh cửu dương đại lục còn có một cái trọng nguyên đại lục nghe một chút khiến cho người nhiệt huyết sôi trào nhưng thật ra trọng nguyên đại lục bên này tu sĩ bình tĩnh nhiều bất quá đảo cũng không sợ hãi Nhưng là đấy lòng lại cũng không dám đại ý. Có thể tại đây bí cảnh chung bất chi bất giác lừa gạt kiểu dương đại lục người như vậy nhiều năm, nhân ra có thể là cái xuân sao. Bất quá cũng may, bọn họ bên này còn có Phật môn người ở. Hơn nữa đạo môn bên này cũng còn có vài vị lợi hại tu sĩ, liền tỷ như vị kia tiểu sát thần, trong tay nắm kia đem đồ vật, nghe nói bị ma môn người thập phần kiên kỵ. Hơn nữa trên người nàng còn có đạo môn chi hồn, hồng liên nghiệp hỏa. Này linh căn lại là khắc chế tả vật hỏa lôi linh căn. chương bốn trăm bảo điện trừ cái này ra còn có thiên cơ tông một hàng thần toán tử ngự kiếm tông một hàng chiến lược bạo biểu tu sĩ yêu tộc bên kia nghe nói cũng có thần thú hậu duệ ở đâu bọn họ có chút tự tin không hoàng hốt trọng nguyên đại lục tu sĩ yên lặng an ủi chính mình đoàn ngươi chuẩn bị ổn thỏa các vị chúng ta sở hữu ở đây tham dự tu sĩ mong rằng cùng nhau trông coi chuẩn bị khai cựu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục tu sĩ trong tay linh lực vừa động Hướng về mở ra trận pháp địa phương ấn đi. Vâng anh. Trận pháp mở ra trong nháy mắt kia, nguyên bản chống không một vật mặt đất, liền bắt đầu xuất hiện 6 điều thông đạo, trong thông đạo mặt đen nhánh, vọng không thấy cuối. Các vị, chúng ta động tác muốn mau này thông đạo mở ra thời gian hữu hạn, đại khái vì hai cái canh giờ. Nếu là không thể đủ vào lúc này gian đoạn diệt trừ những cái đó sát giả, thông đạo sẽ tự hành đóng cửa, bị thông đạo cắn nuốt người, biến mất không thấy. Giọng nói rơi xuống. chúng tu sĩ nhanh chóng hướng về sáu cái thông đạo mà đi trọng nguyên đại lục tu sĩ có ý thức ông đoàn tịch ly phá vọng mắt mở ra nhanh chóng vọt vào một cái trong thông đạo tới rồi chắc cầm cùng lam vũ chỉ nhìn đến hôn loạn đám người nhảy vào thông đạo hai người bất chấp do dự cảm giác được trong tay cảm ứng dây thừng hai người xác định tịch ly liền ở chỗ này bất chấp sư muội còn sống vui vẻ nhanh chóng dựa vào cảm ứng dây thừng tìm kiếm tịch ly tất phong cũng đi theo hai người vào tịch ly tiến vào cái kia thông đạo sáu cái thông đạo Nói là thông đạo, kỳ thật cũng đều không phải là như thế. Chẳng qua là sáu cái bị trong suốt kết giới ngăn cách sáu con đường, mặt trên đen nhánh là vô số sát khí ngưng tụ mà thành, dán ở những cái đó kết giới mặt trên. Tịch ly trong tay hình vương nơi đi đến, vô số sát khí sôi nổi hóa thành vô hình. Từng tiếng nghẹn ngào khóc kêu vui cười thanh, từ những cái đó sát giả trên người truyền ra. Tịch ly mày nhăn chết khẩn. nay những đồ vật nhưng không đơn giản là cái gì sát khí ngưng kết mà thành. Bọn họ phỏng chừng là bị người rút ra thần hồn, tế luyện thành này phó không người không quỷ lại không phải oan hồn đồ vật. Giống bọn họ loại này sát giả, đã hoàn toàn mất đi luân hồi cơ hội. Cho dù là có đạo môn đại năng hoặc là Phật môn cao tăng vì này siêu độ, đều không thể làm cho bọn họ luân hồi. Bởi vì bọn họ hồn phách không được đầy đủ, còn không có thần trí, thành một cái chỉ biết giết người giết người công cụ. Nếu là bất tử, cũng chỉ có thể không ngừng giết người. Vạn đạo tông vài người cũng đi theo tịch ly phía sau. Tâu ngự một hàng thiên cơ tông người bị tách ra. Bọn họ trừ bỏ ít ỏi mấy người sức chiến đấu có thể, còn lại đều là dựa vào bói toán mà sống. Giờ phút này thiên cơ tông đệ tử bị phân phối cho trọng nguyên đại lục sức chiến đấu tương đối cao đội ngũ chung. Mỗi cái đội ngũ chung kẹp như vậy một hai cái thiên cơ tông đệ tử. Tịch ly này một hàng trung tự nhiên cũng có thiên cơ tông đệ tử. Bách lý trường Hằng cùng lưu sĩ liền ở trong đó. Cảm nhận được thông đạo chỗ sâu trong phảng phất quần quần không ngừng sát giả. Thích ly cùng mấy cái chiến lược siêu quần tu sĩ mở đường tu vi hơi yếu tu sĩ cố thủ trung gian mặt khác một ít người cản phía sau đương nhiên nếu là ai mệt mỏi liền đổi vị thay phiên Thích ly hình vương uy lực mở rộng ra dưới chân bộ bộ sinh liên nơi đi đến tư lạp tư lạp thành không ngừng Ma liên ở trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục tu sĩ tiến vào này khai cung lục lộ cung điện chỗ sâu nhất một cái bị xích sắt quấn quanh quan tài liền bắt đầu chấn động chỉ là vừa động liền có rất nhỏ lôi điện chi lực bổ vào kia đen nhánh quan tài mặt trên phát ra xét đánh rầm thanh âm nô lấy nô đạo đúc tu la vạn đạo tịch ly vũ lực giá trị làm theo ở phía sau trọng nguyên tu sĩ cũng hơi hơi giật mình không nghĩ tới cái này mới đột phá trúc cơ sơ kỳ không có bao lâu ra hỏa thế nhưng chưa từng có bao lâu sức chiến đấu lại bay lên không ít mà trọng nguyên đại lục này một đội chung cũng trộn lẫn mấy cái cửu dương đại lục tu sĩ nhìn một đám trọng nguyên đại lục tu sĩ chiến lược cũng kinh ngạc cảm thán liên tục kiếm trận cho ta khai nhìn mấy cái tương đối lợi hại sát giả liền phải từ một bên yếu kém tu sĩ nơi nào cam quá tịch ly trong tay hình vương đột nhiên biến thành kiếm trận bảo vệ lỗ hổng làm mặt sau người bổ thượng. đoàn người nhanh chóng về phía trước sát đi đen nhánh độc phủ kiếm quang pháp thuật lập lòe các loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác thời gian một chút một chút qua đi trung quanh thông đạo dần dần lộ ra một tia ánh sáng mọi người trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là lại không dám thả lỏng bởi vì này trên đường Liền có người bởi vì nhất thời thả lỏng mà chặt đứt chính mình tánh mạng. Thích Ly nhìn thông đạo cuối cùng chỗ, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Một bên ngự kiếm tông sư huynh cũng thấy được cặp kia rõ ràng so một bên bình thường sát giả muốn lớn hơn vài lần đôi mắt. Đại gia cẩn thận. Có lợi hại sát giả xuất hiện. Mặt sau người vội vàng cảnh giác. Mọi người liệt trận. Trọng nguyên tu sĩ vội vàng cửu cửu liên hợp một phương, bố trí một cái trọng nguyên giới mỗi người đều biết đến ngũ hành trận. Này còn may mà lúc trước trọng nguyên giới tiêu diệt thì biến giả hành động, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ăn ý. Một bên mấy cái cửu dương đại lục tu sĩ có chút há hốc mồm, bọn họ sẽ không a Ly đến gần một cái tu sĩ vứt cho mấy người một cái ngọc giản Các ngươi tiên tiến tới, chạy nhanh, nhìn, học được. Hảo hảo cửu dương đại lục bên kia không đợi muốn hướng bọn họ bên này toàn xem tại đây mấy người dọc theo đường đi cũng không có quái rối cũng xuất lực không nhỏ phân thượng. bọn họ cũng liền không có khó xử nhân ra mấy người cũng không dám trì hoãn vội vàng tiến vào trọng nguyên đại lục tu sĩ trận pháp trung nhanh chóng học tập ngũ hành trận pháp chiến ở phía trước mấy cái tu sĩ trải qua một đường chém giết an ý liếp nhau trong tay công kích không hẹn mà cùng hướng về cái kia rõ ràng càng thêm lợi hại sát giả công kích đi tịch ly trong tay hình vương đại lượng lôi hỏa linh lực kích động sát giả nhìn tịch ly liếc mắt một cái đối với loại này làm cho bọn họ không thoải mái đồ vật cho dù là không có thần trí Hắn cũng sẽ theo bản năng muốn diện sát rớt. Kiếm khí xẹt qua sát giả thân thể, hắc ảnh nhanh chóng chớp lóe, né tránh mọi người một đòn chí mạng. Chắc cầm cùng Lam Vũ Hộ ở Tịch Ly bên người, ba người ăn ý không ngừng phối hợp công kích sát giả. Sư huynh muội phối hợp Thác Nguyệt Phong nhất kiếm về một quyết, kiếm khí quét ngang. Một bên là Phật môn mấy cái đệ tử ở liên hợp công kích kia đồ vật, Tịch Ly trong tay vận hành linh lực. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Khai. Thật lớn hỏa liên tự Tịch Ly lòng bàn chân xuất hiện. trong không khí hắc khí tản ra, cực nóng độ ấm làm chung quanh bình thường sát giả sôi nổi tránh đi, hỏa liên nhanh chóng hướng về cái kia sát giả công tới, đồng thời Phật môn người cùng mặt khác tu sĩ cũng phát ra mạnh nhất một kích, phanh, hỏa hoa ánh sáng văng khắp nơi, hoàng đến mọi người theo bản năng nhắm mắt, rốt cuộc cuối cùng một cái âm sát giả cũng bị bọn họ đánh chết, đoàn người đốt sáng lên đèn, mà thông đạo cuối cũng xuất hiện một cái đường đá xanh, hiển nhiên cửa thứ nhất khai cung lục lộ đã thông qua. Kia đường đá xanh chính là cửa thứ hai mười hai bảo điện. Mọi người trong lòng vẫn là có chút nhiệt. Đoàn người nhanh chóng tiến vào mười hai bảo điện. tịch Ly ở bước vào mười hai bảo điện kia một khắc, liền cảm giác trước mắt tối sầm. Lại lần nữa xuất hiện địa phương, là một cái tràn đầy tượng đá Thạch Úc. tịch Ly nháy mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Trưng bốn trăm linh bốn vạn kiếm quy tông. Thạch Úc im ắng, không có một kia thanh âm. tịch Ly không biết người khác có hay không bị truyền tống khai. Nhất nhất đảo qua thạch Úc những cái đó thiên kỳ bách quái tượng đá. Thượng cổ thời kỳ, trăm tộc thời đại, mới tiêu vong không lâu. Mà này đó tượng đá, điêu khắc gương mặt, nhưng thật ra cùng những cái đó chủng tộc có chút tương tự. Chẳng qua từ đáy nước kia tòa cung điện cùng này mười hai bảo điện bề ngoài tới xem. Vị kia dương vương húc dương hẳn là một vị yêu thích hoa lệ xa xỉ người. Nơi này tượng đá, thoạt nhìn nhưng thật ra không rất giống là hắn bút tích. Nhưng cũng bảo không chuẩn, này đó tượng đá có dấu mặt khác cơ quan. Thích ly mở ra phá vọng mắt. Phá vọng mắt dưới, tượng đá nội đồ vật, lộ rõ. Thích ly như mày. Này bề ngoài tuy rằng là tượng đá, nhưng là bên trong lại là có dấu chân nhân. Chẳng qua những cái đó bị phong ấn tại tượng đá người sớm đã mất đi sinh cơ. Từ thi thể mới cũ trình độ tới xem, một ít tượng đá là trống không, nhưng là rông ruột cái đấy rồi lại một ít tạp chất. Những cái đó vô cùng có khả năng là trải qua thời gian dài mà hư thối phong hóa thi cốt. Mà mới mẻ sao? Từ làn ra bóng loáng trình độ tới xem, phỏng trừng chính là lần này bí cảnh mở ra người. Thịch ly trong lòng kinh hãi, trong lòng kinh hoàng. Nếu là mấy thứ này là cái kia cái gì dương vương húc dương sở chế tác, như vậy vô cùng có khả năng. Cái kia dương vương húc dương thức tỉnh quá, bằng không sao có thể bắt lấy lần này tiến vào bí cảnh chung người, tới chế tác này cái gì tượng đá. Cũng không biết là ở bọn họ còn không có bắt lấy hắn kia mạt phân hồn phía trước sở bắt lấy, vẫn là ở bọn họ bắt được kia mạt phân hồn sau thức tình trào. Nếu là người trước, còn hảo. Bọn họ còn có khả năng không có rút dây động rừng. Nhưng là nếu là người sau đâu. Như vậy cái kia dương vương húc dương vô cùng có khả năng đã biết này hết thảy, giờ phút này đang ở nơi nào đó chờ bọn họ. Tịch ly hít sâu một hơi, tận lực thả lỏng chính mình, làm chính mình không cần quá mức khăn trương, mà mất đúng mực cùng lý trí. Tịch ly đem trên người dán mấy chương phòng ngự bừa chú mở ra một cái trận pháp, ở trận pháp, điều tức tự thân linh lực. Thân thể cũng không dám thả lỏng đối bốn phía cảnh giác. Đương trong cơ thể linh lực đạt tới nhất đỉnh trạng thái thời điểm, tịch ly mới triệt rất chân pháp. thạch úc vẫn là không có một chút động tĩnh, im ắng, chỉ còn lại tịch ly chính mình nhợt nhạt tiếng hít thở. Tịch ly đi vào một cái tượng đá, trong tay linh lực vừa động, nhẹ nhàng đụng vào vẫn không nhúc nhích tượng đá. Đồng thời trên người phòng ngự bừa chú mở ra. Chỉ là, bị chạm đến tượng đá, không có một chút động tĩnh, Như cũ vẫn không nhúc nhích đứng sừng sững ở nơi đó. Tịch Ly nhủ mày. Nay Thạch ốc bên trong tượng đá rầm rạm, nếu là không có gì huyền cơ, chẳng lẽ chính là kia Dương Vương húc Dương đặc thù đam mê. Đêm này đó hắn tàn hại tu sĩ đều tụ tập ở bên nhau, làm thành tượng đá, cung hắn thưởng thức. Tịch Ly từng bước một, chậm rãi ở các tượng đá chung xem xét, ý đồ tìm được một ít bị giấu giếm hoặc là xem nhẹ manh mối. Rốt cuộc, Tịch Ly ở một góc tượng đá thượng phát hiện một chút dấu vết. Cái kia tượng đá trên người thế nhưng còn có một kia sinh cơ, chỉ là này sinh cơ ở chậm rãi trôi đi. Tịch ly trong mắt kim quang đại lượng, nhìn về phía tượng đá bên trong người. Là một cái cường tráng nam tu. Trên người áo choàng cùng cổ huyền môn đệ tử giống nhau như lúc. Hơn nữa từ cái này đệ tử trên người quần áo cùng da thịt mới mẻ trình độ tới xem, vị này hẳn là mới tiến vào không lâu. Tịch ly tinh tế cảm ứng một phen. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhanh chóng lui về phía sau. Ở tịch ly lui về phía sau kia một khắc, từ tịch ly vừa mới ngốc địa phương, toát ra vô số màu sám thủy. Bang! màu xám thủy lập tức chụp đánh trên mặt đất trên mặt đất nhanh chóng ngưng kết thành một cái bị màu xám thủy chụp đánh cục đá hình dạng màu xám thủy thấy không có vây khốn tịch ly nhanh chóng lẩn lui chỉ là ở rút đi kia một khắc thuận thế một phen quấn lấy kia tảng đá khoảnh khắc lại dung nhập dưới nền đất không thấy tung tích mà kia tảng đá cũng dung nhập màu xám trong nước không thấy tung tích tịch ly trong mắt cảnh giác tinh tế cảm thụ được chung quanh nguồn năng lượng dao động bang lại là một tiếng thủy đập mặt đất thanh âm tịch ly thân ảnh đã khoảng cách mặt đất có 3 mét xa vừa mới hình ảnh lại lần nữa tái diễn tịch ly trong mắt mặt đất bởi vì màu xám thủy xuất kích xuất hiện một tia dao động chỉ thấy dưới nền đất chỗ sâu trong xuất hiện một cái lốc xoáy lốc xoáy bên trong là trào ra tới màu xám thủy tịch ly cảm giác tia đồ vật còn có điểm như là tu tiên giới suối nguồn tia suối nguồn vừa động sẽ có cuồn cuộn không ngừng màu xám chất lỏng từ bên trong trào ra. tịch ly lại lần nữa tàn ra một đạo màu xám thủy trực tiếp đập ở tịch ly vừa mới huyền lập không trung Bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất đọng lại bị kích khởi cho bụi tịch ly cảm giác suối nguồn xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp nàng tuy rằng xem qua rất nhiều điển tịch ngọc giảng, nhưng là thật đúng là không có gặp qua loại đồ vật này tịch ly cảm thấy đột phá khẩu đại khái chính là kia chỗ suối nguồn trong tay huỳnh vương đột nhiên một phủi đi hướng về suối nguồn địa phương đập mà đi chẳng qua nguyên bản thoạt nhìn thường thường vô kỳ mặt đất ở tiếp thu đến tịch ly kiếm quang kia một khắc, thế nhưng trở nên cứng rắn vô cùng, trực tiếp đem tịch ly công kích, hấp thu cái sạch sẽ. tịch ly lại thử vài lần, nhưng là vô luận nàng như thế nào thưởng thức, kết cục đều giống nhau. mặc kệ là đại công kích, vẫn là tiểu công đánh. ma Mà màu xám chất lỏng bởi vì nàng công kích, nhưng thật ra xuất hiện thời gian chậm rất nhiều, lại một lần tránh thoát màu xám chất lỏng lúc sau. tịch ly nhìn bị màu xám chất lỏng chụp đánh qua đi, ngưng tụ thành ngọn lửa hình dạng cục đá linh hỏa. lúc này đây một lần nếm thử tiêm màu đen chất lỏng chẳng những có thể trực tiếp đem người cùng vật thể ngưng kết thành tượng đá những cái đó hư hóa đồ vật tỉ như lôi hỏa linh lực hóa thành đồ vật đều có thể đem này hóa thành tương ứng tượng đá mà tịch ly hồng liên nghiệp hỏa miễn cưỡng muốn hảo chút nhưng cũng là tốt một chút mà thôi hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng không có bị màu xám chất lỏng động lại thành tượng đá nhưng là cũng không làm gì được màu xám chất lỏng tịch ly mở ra một cái trận pháp nhìn màu xám chất lỏng đem trận pháp thượng kết giới trầm rãi ngưng kết nguyên bản nửa trong suốt kết giới cuối cùng trở thành một cái nửa vòng tròn tượng đá. Thích ly sắc mặt ngưng trọng màu xám chất lỏng có vững chắc không thể phá mặt đất làm chống đỡ cùng bảo hộ nàng nếu là vẫn luôn vô pháp đập đến màu xám chất lỏng suối nguồn như vậy cái này ác tuần hoàn liền sẽ vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống. Thích ly hướng chính mình trên người liền chụp vài chương mưa chú trong đầu hồi tưởng nhất kiếm về một quyết đệ nhị thí vạn kiếm quy tông nay thử một lần nói là vạn kiếm kỳ thật hoàn toàn dựa phát ra công kích người tới định Tinh thần lực cùng linh lực càng lợi hại, như vậy phát ra kiếm liền càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Tịch ly linh lực tu vi có chút cơ sơ kỳ, nhưng là thần thức lại là cường đại. Cho nên tổng hợp lên, cũng còn tính có thể. Mà này đệ nhị thí còn có một cái lợi hại điểm, đó chính là này là một cái tổ hợp trận pháp. Công thủ kiêm có thể. Tịch ly tấn lớn nhất khả năng, đem tiêu hao hàng đến thấp nhất, phòng ngừa một kích qua đi, linh lực thần thức khô kiệt. Hình vương khởi. Vạn kiếm quý tông. Chương 405 màu xám hạt châu Hình vương đột nhiên đại lượng, hư ảnh nhóng lên, nhanh chóng ở không trung hóa ra mấy chục đem hình vương hư ảnh. Hư ảnh chấp động, ngay lập tức hướng về dưới nền đất màu xám chất lỏng suối nguồn công kích mà đi. Quả nhiên, ở kiếm quang chạm vào mặt đất kia một khắc, như cũng bị một cổ vô hình lực lượng, đem thịch ly kiếm khí cấp bao vây lên. Lần này, thịch ly không có cho nó cơ hội. về Nguyên bản phân tan các nơi kiếm, nháy mắt hợp thành nhất thể va chạm trên mặt đất một cái năng lượng tiết điểm thượng năng lượng dao động càng thêm đại bị nguyên bản tịch ly kiếm khí phân tán năng lượng ở phản ứng trì độn kia một tức thời gian nội bị tịch ly kiếm khí tìm đúng thời cơ tịch ly trong mắt nhìn kia xuất hiện một tia mỏng manh tế phùng năng lượng nắm lấy cơ hội nhất kiếm phá vật pháp thật lớn bóng kiếm cơ hồng ngưng tụ tịch ly 6 phần chi 5 linh lực lỗi hỏa linh lực làm bóng kiếm lóa mắt lóa mắt phanh nhất kiếm chém xuống ở cái kia khe hở chỗ bóng kiếm uy lực trực tiếp làm cái kia khe hở dần dần mở rộng cuối cùng phanh một tiếng bị đánh bại mắt thấy mặt đất kết giới vỡ vụn mấy tức lại có muốn ngưng tụ ở bên nhau xu thế tịch ly vội vàng hướng về kết giới vỡ vụn địa phương ném mấy chương đùa chú đùa chú ở giữa kia suối nguồn chỗ dầm cái kia mạo màu xám chất lỏng suối nguồn rốt cuộc đình chỉ vận hành ở mấy chương đùa chú nổ mạnh hạn về vì bình tĩnh tịch ly linh lực một quyển đem kia viên màu xám hạt châu cuốn lên vài phần đánh ra qua đi Tịch Ly cảm thấy có thể đem vật thể thậm chí là sinh vật đều biến thành tượng đá, đại khái là cùng thạch tinh có chút liên hệ. Nay trong cung điện đồ vật, cùng cái kia Dương Vương Húc Dương có chút quan hệ, Tịch Ly cũng không dám thô tâm đại ý. Toàn bộ dùng hộp ngọc tử phong lớn hảo. Mà nguyên bản suối nguồn chỗ, cũng xuất hiện một cái đen như mực nhỏ hẹp thông đạo. Đại điều trị hảo sau, Tịch Ly lấy ra một viên dạ minh châu, nhỏ vụn bạch quang chiếu vào tối tăm thông đạo trên vách tường. Tự Tịch Ly bước vào thông đạo kia một khắc khởi, thạch ốc tượng đá sôi nổi vỡ vụn mở ra cuối cùng trực tiếp nổ tung trở thành thạch mặt phấn mãn phòng cho bụi bay là tả hoa lệ trong cung điện quan tài chấn động càng thêm lợi hại chuyện như vậy ở cung điện mỗi cái địa phương đều ở lục tục phát sinh hoặc phản sát hoặc bị giết. chỉ là năm nay tu sĩ đối với dương vương cùng đã không có quá vãng kính trọng nhiều vài phần cảnh giác cho nên trong lòng phòng bị vẫn luôn chưa từng bông ngược lại thương vong là trải qua vô số năm qua thương vong nhỏ nhất một lần tịch ly nhìn đen nhánh thông đạo Phảng phất không có cối, nặng nề không khí làm người có chút áp lực. Không có một tia ánh sáng, cũng không có một tia tiếng gió. Đột, thịt ly dừng bước chân. Mỏng manh tiếng gió từ phía trước chuyển đến. Chỉ là này trong gió hỗn loạn nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Cực kỳ đạm mùi máu tươi, nếu không phải không chú ý còn có khả năng bỏ qua. Thịt ly nháy mắt cảnh giác. Thân thức dỏ ra một sợi. Chỉ thấy cách đó không xa mật đạo, nguyên bản chống không một vật thông đạo. Giờ phút này ở thần thức cha xét hạ. Thông đạo trên vách tường dính đầy rậm rạp sinh vật. Bọn họ toàn thân trừng mao, một đôi đỏ như máu đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly. Tịch ly cảm thấy này những đồ vật, lớn lên rất giống là trăm tộc thời đại khôn giáp cổ trùng. Chỉ là duy nhất bất đồng chính là này những đồ vật phần lớn tu vi là ở luyện khí kỷ, tối cao cũng chính là trúc cơ đại viên mãn. Mà trăm tộc thời đại khôn giáp cổ trùng, thấp nhất tu vi cũng là trúc cơ đại viên mãn. Có cao dai khôn giáp cổ trùng thậm chí tới rồi hóa thần kỳ. Bọn họ thích hắc ám cùng huyết tinh, sống nhờ ở không có quang địa phương, gặp được vật còn sống liền sẽ khởi sướng công kích. Tuy rằng trong thông đạo khôn giáp cổ trùng phần lớn đều là luyện khí kỷ, nhưng là không chịu nổi bọn họ số lượng đông đảo. Dâm dạp đỏ như máu đôi mắt, nhìn thấy Tịch Ly bất động, sôi nổi có chút sao động lên. Tịch Ly yên lặng từng bước một đi lên. Nguyên bản điểm điểm động tính phát ra thanh âm, nháy mắt lại an tĩnh xuống dưới. An tĩnh lại thông đạo chỉ dư kia một kia tiếng gió. Thích Ly dần dần tiến vào chúng nó vòng đây, thân thức chung vài thứ kia trong mắt hưng phấn cùng huyết tinh càng thêm rõ ràng, đương bước vào chính giữa nhất đoạn đường thời điểm, Thích Ly động, lòng bàn chân vô số hồng liên toát ra, hỏa linh lực thổi quét khắp khôn giáp cổ trùng dày đặc địa phương, vô số tư lạp tư lạp thanh ở hẹp hỏi thông đạo văng lên, khôn giáp cổ trùng nháy mắt bị điểm bạo, Thịch Ly trong tay lôi linh lực cũng không cam lòng yếu thế, nơi đi đến, khôn giáp cổ trùng sôi nổi rơi xuống. Đỉnh đầu âm dương bắt quái đổ phòng ngự những cái đó cổ trùng tập kích. Nguyên bản ngốc tại tịch ly đan điền hướng quang, giờ phút này cũng quấn quanh ở tịch ly trên cổ tay, một bên cấp tịch ly giải quyết những cái đó rơi xuống khôn giáp cổ trùng. Một bên ở khuôn vắc những cái đó cao dài một chút sâu thi thể. Tịch ly trực tiếp cho hắn một cái không túi chữ vật. Mấy thứ này tuy rằng ở tu tiên giới không phải cái gì chịu đại chúng thích đồ vật. Nhưng là bọn họ lại là chế tác độc dược thứ tốt, rất nhiều luyện đan sư cũng thích thứ này. Hơn nữa chúng nó là hiện giờ tu tiên giới tuyệt tích không sai biệt lắm đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng là một bút không tồi thu vào. Một đường giết qua đi, gặp được linh lực vô dụng thời điểm, tịch ly liền dùng đùa chú trận bàn tạp. Tịch ly cũng không biết chính mình giết bao lâu, chỉ biết, lại lần nữa tu chỉnh song sau, nghe được rất nhỏ nước chảy thanh. Ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều, tịch ly biết thông đạo ly xuất khẩu đã không xa. Tịch ly cảm giác chính mình hai ngày này, đã cảm giác được đệ nhất đan điền linh lực đã có chút di động, đây là muốn đột phá dấu hiệu. thân thể trải qua mấy ngày nay chém giết, không ngừng rèn thể cường hóa gân mạch bổ sung linh tiểu linh vật đã đột phá rất nhiều lại lần nữa nhất kiếm đánh chết một mảnh khôn giáp cổ trùng sau hướng quang cây mây một quyển cuốn đi một tảng lớn trùng thi tịch ly dưới chân vận chuyển mở mịt nghệ bước hư ảnh chân lóe lao ra số lượng không nhiều lắm khôn giáp cổ trùng vòng đây dầm tịch ly cảm giác thân thể rơi xuống tới rồi trong nước linh khí vòng bảo hộ nháy mắt mở ra tị thủy châu cũng xuất hiện ở trong tay phanh phanh phanh một tức qua đi tịch ly liền cảm giác được chính mình khởi động linh lực vòng bảo hộ đã chịu vô số đồ vật va chạm tịch ly nhìn lại tức khắc ra đầu có chút tê dại rậm rạp màu đen cá giờ phút này miệng há hốc lộ ra từng hàng tiềm tế lại sắc bén hàm răng đối với nàng linh lực vòng bảo hộ điên cuồng cắn xé linh lực vòng bảo hộ thượng linh lực ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt tịch ly vội vàng lại ở chính mình trên người dán mấy chương kim cương phủ trong tay xuất hiện một khối phong tinh dưới chân linh lực vừa chuyển Thân hình nhanh chóng hướng về trên bờ bơi đi. Linh lực vòng bảo hộ thượng dán vô số cá chuối. Phốc. Tịch Ly nhảy, nhảy tới rồi trên bờ. Khó khăn lắm ổn định thân hình. Cá chuối rời đi thủy, như cũ gắt gao cắn Tịch Ly linh lực vòng bảo hộ. Không ngừng vùng vẫy. Tịch Ly chạm ly bờ sông xa chút, liền linh lực chấn động, đem vài thứ kia tránh thoát. Bùm bùm rơi xuống thành, nhìn như cũ tung tăng nhảy nhót cá chuối, Tịch Ly sạch sẽ lưu loát đem chúng nó trực tiếp trang đến một cái đại trong giường, để vào túi chứa vật. Nàng cái kia túi chứa vật là cấp thấp chứa vật công cụ, không cụ bị trang vật còn sống công năng. Bây cá vừa tiến vào đến bên trong, liền cảm giác được hít thở không thông cảm, chưa từng có bao lâu liền không có sinh lợi. Chương 406 Cửu Dương Can Nguyên. Tịch Ly mọi nơi tuần tra một phen, tìm được rồi một cái tương đối bí ẩn địa phương, bố trí hảo phòng ngự trận pháp, làm tốt hết thảy, làm hướng quang cho nàng hộ pháp. Liên đả tọa điều tức, chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ. Linh lực ở trong cơ thể xoay vài vòng, Tịch ly thả lỏng chính mình. Trận pháp lôi hỏa linh lực càng ngày càng nhiều, một chút một chút tiến vào đến tịch ly trong cơ thể. Hướng quang đang ở trận pháp bên trong, cho dù là có cùng tịch ly khế ước ở, cũng cảm giác được một tia sóng nhiệt nên diện mà đến. Thịch ly gương mặt cũng hơi hơi phiếm màu đỏ. Cái chán mồ hôi từng giọt rơi xuống, dung tiến dưới nền đất thổ nhưỡng. Lần này đột phá nhưng thật ra không đau, chỉ là thực nhiệt, còn có chút ma ý, ở bên trong thân thể chạy qua. Tịch ly biết đó là lôi hỏa linh lực ở lưu kinh thân thể thời điểm, cũng thuận tiện rèn luyện một chút sở quá gân mạch. Rốt cuộc, đương cuối cùng kia một tia linh lực tiến vào đến tịch ly trong cơ thể sau, tịch ly trên người tu vi cũng đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Điều tức đột phá qua đi hơi thở sau, tịch ly mới mở mắt ra. Cảm nhận được tu vi tăng trưởng, tịch ly nội tâm cao hứng, nhưng là cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Bởi vì lần này có thể đột phá nhanh như vậy, trừ bỏ nhiều ngày chém giết bổ sung linh lực, nước chạy thành sông. cũng có trong cơ thể huyết mạch tăng trưởng rất lớn công lao. Nhưng là, tu vi đột phá nhanh như vậy, trong cơ thể âm dương có chút thất hành. Hiện giờ nàng đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, đã ẩn ẩn cảm giác trong cơ thể một tia khô nóng. Nếu là lâu dài không thể tìm được biện pháp, như vậy đến cuối cùng nàng gân mạch cũng sẽ không chịu nổi lôi hỏa linh lực thêm thành, bỏng cháy đoạn tuyệt, trừ phi tu vi không tiến mảy may. Tịch Ly đứng lên, một bên hướng Quang lập tức lập tức lại triển trở về Tịch Ly trên cổ tay. Tỷ tỷ, thế nào? Còn thuận lợi, có khế ước ở, nó tự nhiên có thể cảm giác được tịch ly đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Nhưng là hướng quang trước nay liền không có rời đi quá kia phiến mà, rất nhiều chuyện vẫn là nghe quá vang yêu thú cùng nhân tu nói. Ở đi theo tịch ly trong khoảng thời gian này, tuy rằng không dài, nhưng là bọn họ gặp được nguy hiểm lại một chút cũng không ít. Nó lo lắng, tịch ly lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta không có chuyện, đã thuận lợi đột phá, không cần lo lắng. Hướng quang nghe được tịch ly xác thực đáp án. trong lòng yên tâm vui sướng lay động một chút chính mình là cây tịch ly thu thập hào hết thảy lúc này mới rút về trận pháp tiếp tục về phía trước đi mà giờ phút này tiến vào đến 12 bảo điện khắp nơi tu sĩ đã ở các nơi được đến tương ứng cơ duyên hoặc là vô lực hưởng thụ cơ duyên trực tiếp ngã xuống nhưng là may mắn còn tồn tại xuống dưới tu sĩ đã hướng về một phương hướng tới gần đó là chủ điện vị trí quan tài không ngừng kịch liệt lay động bên trong người đột nhiên mở mắt một đôi đen nhánh như mực đôi mắt Gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh con cái Húc Dương muốn đứng dậy Nhưng là trong cơ thể năng lượng không đủ Làm hắn đứng dậy Cũng không biết lần này tu sĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào Thế nhưng ngã xuống như vậy thiếu Trừ bỏ mấy cái lúc trước hắn kia mặt Phân thần bắt được tu sĩ Hiến tế cho hắn Làm hắn được đến một ít bổ sung ngoại Mặt sau năng lượng quả thực thiếu đáng thương Rõ ràng hắn thông qua đã từng bố trí Ở 12 bảo điện ám tay Cảm giác tiến vào đến bên trong người rất nhiều Nhưng là hiến tế cho hắn người lại rất thiếu. Cho dù là kia cửa thứ nhất, khai cung lục lộ, hiến tế người cũng so thường lui tới tu sĩ muôn thiếu quá nhiều. Đặc biệt là không biết là ai phá hủy mấy cái hắn mai phục hiến tế trận pháp, chặt đứt hắn mấy cái lộ. Húc Dương hận đến ngứa răng. nay đó hèn mọn con kiến, tiến vào đến hắn địa phương, còn muốn lấy bảo bối của hắn. Hiện giờ còn dám phản kháng hắn, chờ hắn sống lại, nhất định phải làm tiến vào đến nơi đây tu sĩ đều trở thành hắn chất dinh dưỡng. Húc Dương trên người hắc khí lử lờ. Chỉ là đáng giận. Không nghĩ tới lúc trước hắn vì hấp thu rất kiểu Dương Đại Lục một tia căn nguyên tri lực, hao hết sức của chín châu hai hổ, mới đem Cửu Dương Đại Lục căn nguyên tri lực cầm tù ở cái này tiểu không gian nội. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn ngủ say mấy năm nay, kia đồ vật chẳng những sinh một tia mỏng manh thiên đạo ý thức, thế nhưng còn muốn trái lại áp chế hắn, áp chế toàn bộ bí cảnh. Hắn nhất định phải đem kia dám phản kháng phản bội hắn Cửu Dương Đại Lục căn nguyên tri lực cắn nuốt rớt. Tịch Ly nhìn trong tay một kiện phòng ngự pháp y, hề, giữa mày hơi hơi nhăn lại, Đây là một kiện cao giai phòng ngự pháp y quần áo hình thức cũng thập phần hoa lệ, phù hợp phần lớn nữ tu thẩm mỹ. Nhìn ra này lực phòng ngự ít nhất là nguyên anh kỳ. Chính là tịch ly cảm giác tự tiến vào đến này cung điện bên trong, chính mình vận khí liền càng ngày càng tốt. Ba bước một linh thạch, chín bước đến linh thực, mười bước bảo bối cơ duyên đưa tới cửa. Nói một chút cũng không khoa trương. Nhưng càng là như vậy, tịch ly ngược lại cảm thấy sự tình càng là khác thường. Nàng trước nay liền không tin thiên đạo chi tử này vừa nói. Số phận vừa nói từ xưa huyền diệu, không có nhất định định số. Muốn cho nàng cái gì đều không trả giá liền bắt được cơ duyên, tịch ly cảm thấy nơi này vấn đề rất lớn. Tịch ly lại lần nữa đẩy ra một phiên môn. Lóa mắt kim quang, hoàng đến tịch ly đôi mắt đau. Đại thấy rõ ràng trong cung điện đồ vật sau, tịch ly sửng sốt. Trong cung điện húc dương điên cuồng va chạm quan cái. Hắn cảm giác được có người bước vào cấm điện. Nhất định là kêu đáng chết căn nguyên chi lực. Cái kia phản bội chủ gia hỏa. Húc Dương không cam lòng va chạm, rõ ràng cảm giác còn kém như vậy một chút, chính mình liền có thể phá tan này lúc trước vì giữ được chính hắn sinh cơ quan tài. Nhưng chính là bởi vì năng lượng không đủ, kia căn nguyên chi lực ngăn cản, mà sinh sôi dừng bước. Húc Dương sinh sôi bị trọc tức một đống máu phun ra, cảm giác được chính mình thiết trí trận pháp bị người đụng vào, không còn kịp rồi. Húc Dương muốn triệu hồi lúc trước chính mình thiết lập ở bên ngoài kia mặt phân hồn, chính là mặc kệ hắn như thế nào triệu hoán, chính là không có được đến kia mặt thần hồn đáp lại. húc dương quanh thân hắc khí càng thêm nhiều không hắn không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ húc dương hạ quyết tâm trong cơ thể trải qua vô số tuế nguyện thật vất vả tích góp xuống dưới sinh cơ bị lập tức tụ tập đến trái tim chỗ hắn muốn thiêu đốt sinh cơ đổi một tia hắn phá vỡ giam cầm năng lượng tịch ly nhìn kia giống như một cái tiểu thái dương đồ vật giờ phút này giống như một trái tim không ngừng nhảy lên trong cơ thể hắc bạch căn nguyên chi lực tự nhìn thấy kia đồ vật thời điểm liền kích động ở tịch ly đan điền xoay vòng, vòng. Nếu không phải, tịch ly chấn an nó, làm nó không cần hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này đã sớm nhảy ra tới. Nàng có thể cảm giác được, hắc bạch căn nguyên chi lực đối thứ này khát vọng, nó muốn cắn nuốt thứ này. Mà trừ bỏ hắc bạch căn nguyên chi lực bạo động ngoại, kia viên kim sắc Phật môn xá lợi cũng ở xoay vòng vòng. Hai tên gia hỏa vây quanh tịch ly đan điển, đổi tới đổi lui. Tịch ly nhìn về phía bị nhốt ở một cái thật lớn trên đài cao đồ vật, nơi đó thiết trí kết giới, còn có vô số xích sắt bao vây lấy. Xích sắt thượng lập lỏe hàn quang, băng hàn hơi thở từ phía trên truyền đến. Tịch Ly ở mặt trên cảm nhận được cực kỳ thuần túy băng linh lực. Kia kim sắc tiểu thái dương, hẳn là chính là kêu Cửu Dương đại lục căn nguyên chi lực. Giờ phút này Cửu Dương căn nguyên chi lực nhìn thấy Tịch Ly, kích động muốn phá tan kết giới, chính là ở chạm vào kết giới kia một khắc, đã bị hung hăng bắn ngược trở về. Chương 407 giành giật từng giây. Kia bọc hàn băng xích sắt khóa càng thêm khẩn. Cửu Dương căn nguyên chi lực không cam lòng tả hướng Hưu Đâm. tịch ly cảm nhận được kia căn nguyên chi lực cấp bách chậm rãi tới gần kia cái giới đại đến gần chút tịch ly mới cảm nhận được kia một tia mỏng manh thanh âm cứu cứu ta cứu cứu ta tịch ly đột nhiên sửng sốt kia không phải mặt khác ngôn ngữ nàng có thể nghe hiểu được vẫn là bởi vì lúc trước trong tộc dạy dô quá năm đó thần vu tộc tộc ngữ đôi câu vài lời mà này ngôn ngữ nghe nói là thần tộc ngôn ngữ đồng thời là thần tộc linh thính thiên đạo sở lĩnh ngộ xuống dưới cứu ta cảm giác được kia đồ vật càng ngày càng suy yếu. nguyên lai like cái này căn nguyên chi lực thế nhưng cùng nơi này thiên đạo pháp tác sinh ra liên hệ, hoặc là nói là này căn nguyên chi lực dục sinh cái này bí cảnh một kia thiên đạo. cảm nhận được trận pháp dao động, tịch ly trong mắt phá vọng mắt mở ra, từng bước một bước vào trận pháp trung sinh môn. bên trong căn nguyên chi lực đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. chẳng qua là vài bước khoảng cách, tịch ly liền cảm giác được cố hết sức. quả nhiên này trận pháp cũng không phải cái gì phàm vật. Húc dương một bước vào đại điện. liền nhìn đến đang ở trận pháp trung tịch ly làm càn người chờ con kiến cũng dám tự tiện xông vào ta dương vương cung cấm mà ống tay háo phất một cái một đạo kiên cường dẻo dai linh lực liền hướng về tịch ly mà đến phanh húc dương nhìn chính mình kia một đạo công kích bị kia căn nguyên tri lực liên hợp này bí cảnh trung thiên đạo tri lực sinh sôi chặt lại trong lòng đại hận nhìn không có một tia đám mây phía chân trời thiên đạo liền ngươi cũng xứng ngươi bất quá là một tia mới sinh quy tắc chi lực lúc trước ngươi ngăn cản không được bổn đạo nhân hiện giờ ngươi cũng ngăn cản không được thức thời một chút liền không cần lại làm tốn công vô ích dãy ruộng nơi này sở hữu sinh linh đều là bổn đạo nhân lúc trước cấp bao gồm ngươi đều là bổn đạo nhân ngươi mới có thể ra đời hiện giờ muốn phản bội chủ xem ở quá vãng một chút tình cảm thượng nếu là ngươi hiện tại từ bỏ chống cự bổn đạo nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào nhìn chính mình công kích đều bị chặn lại, Húc Dương ánh mắt âm u. Nếu là có thể khuyên phục này Thiên Đạo, không uổng chắc trở bắt lấy căn nguyên chi lực, tốt nhất bất quá, chính là hắn nói ra sau, kia Thiên Đạo như cũ không có từ bỏ ý tứ, hiển nhiên là quyết tâm muốn cùng hắn đấu rốt cuộc. Húc Dương nhìn tịch ly lại vào vài bước, trong mắt sát ý sôi trào. Tiểu nha đầu, nô nãi cửu dương đại lục Húc Dương, hóa thần đỉnh đạo nhân, nô biết, ngươi muốn bên trong căn nguyên chi lực, chính là nơi đó mặt kia căn nguyên chi lực xảo trá. Lúc trước chính là nó lừa lừa bổn đạo nhân, hiện giờ nó rụ dâu ngươi đi vào nơi này, hiển nhiên không có hảo tâm. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên bị trước mắt dụ hoặc hôn mê đầu, chúng tia xảo trá đồ vật nói. huống hồ, nó cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ chúc cơ kỳ tu sĩ có thể khống chế. Ngươi nếu là muốn cơ duyên, bổn đạo nhân có thể cho ngươi vô số cơ duyên. Thiên Phú, Linh Căn, Thiên Tài Địa Bảo, cũng hoặc là Vinh Hoa Phú Quý, Mỹ Nhân Quyền Lợi, này đó bổn đạo nhân đều có thể cho ngươi. tịch ly không giao động như cũ ra sức về phía trước đi lại nàng cảm nhận được kia căn nguyên chi lực tản mát ra rất nhỏ giao động phẫn nộ không cam lòng thương tâm còn có tuyệt vọng húc dương nhìn kia nữ tu cũng không thèm nhìn hắn một trương tuấn mỹ mặt dần dần vặn vẹo biến hình Tiểu nha đầu không cần không biết tốt xấu bùn đạo nhân đây là cho ngươi cơ duyên cùng đường sống nếu là muốn tìm chết bùn đạo nhân có một ngàn một vạn loại phương pháp làm ngươi sinh tử lưỡng nan tịch ly cảm giác càng là đến bên trong trận pháp liền càng là cường hãn trong tay linh lực vừa động lúc trước ở mê vụ sơn vùng được đến trận thụ châu xuất hiện ở trong tay trận pháp ngoại húc dương nhìn đến tịch ly trong tay đồ vật đột nhiên sửng sốt trong lòng khí huyết dâng lên ngăn chặn ít hầu chỗ tay ngọt tịch ly tay phải ném đi trong tay linh lực bấm tay niệm thần chú trận châu bị tịch ly ném phá vọng trong mắt kia mạt điểm đỏ chỗ tuy rằng này viên trận châu nguyên bản là tính toán đưa cho các sư thuốc sư bá nhưng là giờ phút này lại không thể không lấy ra tới đối phó này trận pháp trong mắt có một tia máu tươi di động tại đây cao giai trận pháp trung bị áp chế thực tàn nhẫn mạnh mẽ vận dụng phá vọng mắt yêu cầu vận dụng càng nhiều linh lực cùng tinh thần lực bạo trận châu ở tịch ly sử dụng hạ đột nhiên ở trận pháp chung nổ tung trận châu tự thân nguyên bản ẩn chứa trận pháp chi lực cùng cái này cao giai trận pháp sinh ra thật lớn va chạm tịch ly biết này viên trận châu tuy rằng có thể tạm thời khắc chế trận pháp nhưng cũng chính là tạm thời Bởi vì này trận châu cấp bậc vẫn là quá thấp. Tịch ly thừa trận pháp không gian xuất hiện kia một tia cái khe, đột nhiên thoán vào trận pháp. Húc Dương kinh hãi, muốn bổ ra trận pháp. Chỉ là lúc này trận pháp đã chịu trận châu cùng trận pháp nguyên bản lực lượng lẫn nhau va chạm, chính trực năng lượng hỗn loạn hết sức. Liên tính này trận pháp nguyên bản chính là chính hắn lúc trước bố trí, hiện giờ cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra. trừ bỏ năng lượng bạo loạn này một nguyên nhân ngoại. hắn tự thân tu vi cũng đã chịu này không gian nội thiên đạo quy tắc mãnh liệt tác chế trừ phi hắn hủy diệt cái này không gian nhưng là một khi cái này tiểu không gian hủy diệt bước vào đại thế giới kia một khắc hắn liền sẽ bị thiên đạo tỏa định sau đó thiên lôi hầu hạ không chết không ngừng tịch ly nhanh chóng chui vào thân hình đột nhiên và chạm ở kia băng hàn xích sắt thượng trong cơ thể lôi hỏa linh lực tự động hộ chủ nhưng là chẳng sợ như thế tịch ly cũng cảm giác được hàn ý từ chạm vào hàn băng xích sắt địa phương truyền tới toàn thân Tịch ly đánh cái dùng mình. Trong tay hình vương xuất hiện, đột nhiên bổ về phía hàn băng xích sắt Phanh! Một trận hỏa hoa văng khắp nơi. Hàn băng xích sát phát ra rầm rầm thanh âm, chỉ là như cũ không có đoạn, chỉ là mặt trên xuất hiện một tia dấu vết. Trận pháp ngoại húc dương cũng xem kinh hãi. Đặc biệt là nhìn đến tịch ly trên tay kiếm thế nhưng ở chém làm bán tiên khí hàn băng xích sắt lúc sau, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm. Tịch ly một kích không có chém đứt hàn băng xích sát, lại là một kích. bang bang thanh truyền vào húc dương lỗ thai trùng làm hắn càng thêm tâm phiền ý loạn trong tay công kích càng ngày càng mãnh tịch ly dưới chân hồng liên nghiệp hỏa cũng xuất hiện không ngừng nung khô bị tịch ly chém kia một chỗ đồng thời lòng bàn chân hiện lên âm dương bắt quái đồ, âm cá nhanh chóng xoay tròn hấp thu mặt trên băng linh lực thiên đạo cũng không ngừng áp chế nó lực lượng mấy phương tề hạ huyền băng xích sắt rốt cuộc cái khe càng lúc càng lớn phanh húc dương cuối cùng vẫn là công phá trận pháp đồng thời trong miệng máu tươi hào hạt chảy ra gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly hắn nhưng thật ra xem thường cái này nữ tu có được không thua với bán tiên khí thậm chí là khả năng siêu thoát tiên khí binh khí còn có được cháy liên nghiệp hỏa trong mắt ám mang trận lóe nếu là thân thể này là ở không được đoạt xá cái này rõ ràng thiền phu không thấp cơ duyên phong phú tiểu hoa nhi cũng là không tồi lựa chọn huống hồ hiện tại ngoại giới tựa hồ đã không quá giống nhau nói không chừng hắn còn có thể đủ tìm được đột phá cơ hội nghĩ đến này húc dương trong mắt ám mang càng sâu Thân hình nhanh chóng hướng về ở vào đài cao bên cạnh tịch ly đánh tới. Tịch ly chỉ cảm thấy, một trận nguy cơ cảm thổi quét trong lòng, không làm tự hỏi, hướng chính mình trên người dán lên một chồng đùa chú. Chương tám hai giới tương dung. Một trận bùm bùm thanh âm qua đi, tịch ly đột nhiên hộp ra một ngụm máu tươi. Trên người bùa chú chín thành đã báo hỏng, chỉ còn lại một hai chương hơi chút cao dai một ít bùa chú. Húc dương lạnh lùng âm hiểm nhìn tịch ly, giơ tay lại là một kích. Tịch ly nghiêng đi thần. đồng thời trong tay Huỳnh vương phản tay một kích giang rắc tịch ly cảm giác được chính mình tay bộ cốt cách đã đứt gãy cùng húc dương lực lượng tương va chạm kia một khắc thật lớn năng lượng dao động trực tiếp làm trên người cuối cùng mấy chương đùa chú hoàn toàn chi trả năng lượng trung tâm địa phương trực tiếp huyết nục mơ hồ tịch ly nhịn xuống kia kịch liệt đau đớn tay trái nắm hình vương nô hướng thiên địa mượn lực chính tu la vạn đạo phanh tịch ly cùng húc dương sôi nổi lui về phía sau Tịch Ly đột nhiên lại lần nữa phun ra một bùng máu. Húc Dương khó khăn lắm ổn định thân hình, phất một cái ống tay áo, chấn động khai còn lại năng lượng dao động. Tu La đạo. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn có thể đủ nhìn đến điển tịch trung ghi lại, đã từng manh động quá 3000 tiểu thế giới Tu La một đạo. Tịch Ly thừa này một kích, trong tay lôi hỏa linh lực lại lần nữa xuất hiện. Cái chán ngân xanh bạo khởi, ở chưa kịp thi triển bất luận cái gì dung hợp dưới tình huống, lôi hỏa linh lực mạnh mẽ tương dung hợp, bạo ngược linh lực xuất hiện. bùn bùn một trận rung động húc dương phòng ngự ống tay háo hạ một đôi tay một thác một cái màu đen kết giới xuất hiện trong người trước hắn cảm giác được kia linh lực trong đoàn mặt có làm hắn thân thể này kiêng kỵ đồ vật hắn đến không nghĩ tới hiện tại tu sĩ nếu lợi hại như vậy lấy phàm nhân thân hình nếu dám hấp thu hồng liên nghiệp hỏa thậm chí kia lôi linh lực chung còn được một tia thưa thất thiên phạt lôi lực hắn hiện giờ khối này thân hình sinh cơ quá ít hơn nữa vẫn là hấp thu vô số sinh linh huyết nhục sinh hồn đoạt được gặp được này đó chính dương đồ vật nếu là vô ý chắc chắn thương đến căn bản chỉ là húc dương không có chờ đến tịch ly công kích mở to một đôi mắt nhìn kia một cái lôi hỏa linh lực cầu đột nhiên va chạm ở kia căn huyền băng xích sát thượng giang giác giang giác húc dương giận dữ nhà đầu chết tiệt kia đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi ngươi nếu là dám trợ kia căn nguyên tri lực kia lão tử cũng không sợ cá chết lưới rách ngọc nát đá tan đại trưởng hướng về tịch ly lại lần nữa hung hăng một kích huyền băng xích sát vừa đức tịch ly liền không hề ham chiến trong tay phong tinh nắm chặt thân hình nháy mắt vừa chuyển phanh phúc tịch ly cảm giác vai trái chỗ chuyển đến một cổ cơn đau tịch ly cái chán mồ hôi rơi xuống cảm giác ngược xương sườn hẳn là chặt đứt mấy cây tuy rằng nàng lợi dụng phong tinh đảo thoát một đòn chí mạng nhưng là vai trái chỗ vẫn là đã chịu húc dương kia một kích dư ba Kaka. huyền băng xích sắt đứt gãy càng thêm nhanh húc dương khẩn trương trong tay linh lực hướng về huyền băng xích sắt hội tụ muốn lại lần nữa phong ấn trụ bên trong cửu dương căn nguyên tri lực chính là bên trong cửu dương căn nguyên tri lực bạo động theo hàn băng xích sắt vết dạn càng ngày càng đại húc dương âm trầm mặt liền càng thêm dữ tợn phanh a húc dương cuối cùng vẫn là bị hàn băng xích sắt nổ tung uy lực bắn hảo xa đột nhiên hộp ra một ngụm máu tươi nhìn giống như tiểu thái dương cửu dương căn nguyên xuất hiện toàn bộ thịnh dương bí cảnh bắt đầu kịch liệt lay động vô số cỏ cây sinh linh điên cuồng sinh trưởng sơn xuyên sinh trưởng sụp đổ hồ nước nhấc lên sóng gió động trời lũ bất ngờ khoảnh khắc bùng nổ khắp nơi yêu thu đối thiên dít đảo nguyên bản vạn dặm không mây không trung nháy mắt gió nổi mây phun trọng nguyên đại lục tây xuyên chi hải thượng cuồng phong nổi lên thật lớn lốc xoáy xuất hiện kinh động vô số quan khán tu sĩ cựu dương đại lục mênh mông bát ngát đại thảo nguyên thượng đột nhiên lôi điện lập lòe cuồng phong gào thét thích thích thịch ba tiếng rung trời trung vang lên quanh quần ở toàn bộ vô nhai phong thật lớn về luân chuyển bàn bắt đầu xoay tròn thiên nguyên đại lục bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ không trung kiếp vân lập lòe ẩm vang tiếng vang triệt toàn bộ thiên nguyên đại lục trên không mấy đạo thân ảnh nhanh chóng ở vô nhai phong thượng tụ tập một lao giả véo chỉ nhanh chóng tính toán sắc mặt đại biến thế giới này thế nhưng ở dựng dục thế giới mới còn lại mấy người nhìn phía lao giả bùi Lão quân nay phương thế giới mới chính là sẽ trở ngại ta thiên nguyên đại lục sống lại lao giả còn muốn bấm đốt ngón tay chính là đột nhiên sắc mặt trắng nhật một bên người vội vàng đỡ lấy lao giả Biến số đã hiện, thiên đạo hỗn loạn. Hiện giờ thiên đạo đều có định số, phàm nhân chúng ta ngăn cản không được. Phàm xem thiên cơ. Thanh vân đại lục. Lao tổ. Lao tổ. Không hảo. Lúc trước kia khối bị tách ra đi đại lục thoát ly vận hành quỹ đạo. Tịch ly nhìn ở bên người nàng xoay quanh cửu dương căn nguyên chi lực. Cảm nhận được bên trong chân thành tha thiết khẩn cầu. Hy vọng, bức thiết, còn có một chút sợ hãi. Thịnh dương đại lục mỏng manh thiên đạo ý thức. Sợ hãi người này tu sẽ lợi dụng kia hai cái càng thêm lợi hại căn nguyên chi lực giống người kia giống nhau, muốn hấp thu nó, thu làm mình dùng. Trong tay linh lực vừa động, hai viên hạt châu xuất hiện ở tịch ly trong tay. Một viên là mạ thế căn nguyên chi lực, một viên là kia viên phật môn xá lợi. Ba người xuất hiện một cái chớp mắt, quang mang đại tác. Hắc bạch căn nguyên chi lực cảm nhận được vô số sinh cơ cùng hy vọng, trên người bạo ngược hơi thở ở dần dần giảm bớt. Kim sắc xá lợi càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng. Một cổ màu trắng quang đoàn từ kim sắt xá lợi trung chui ra, đột nhiên cùng cửu dương đại lục căn nguyên chi lực dung hợp tới rồi cùng nhau. Húc dương bị nơi này dần dần thức tỉnh thiên đạo chi lực, gắt gao chấn áp tại chỗ. Mặt ngoài làn da ở một tầng một tầng vỡ ra. Ở nhìn đến tịch ly trong tay kia đồ vật sau, khỏe mắt muốn nước ra, hoảng sợ ở trong mắt hiện lên. Căn nguyên chi lực. Người này sao có thể có được căn nguyên tri lực? Nàng bất quá là một cái mới vừa trúc cơ không lâu tiểu loài bỏ sát. lại còn có không phải một loại căn nguyên chi lực húc dương cảm giác chính mình nếu là lại không ngăn cản khả năng chính mình đã từng sở đã làm sở hữu sự tình đều phải kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ chẳng những muốn tiện nghi trước mặt cái này tiểu con kiến chính mình tánh mạng khả năng cũng muốn khó giữ được húc dương điên cuồng giấy giụa chính là mới trịnh khai một chút hắn liền cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở hướng về hắn hung hăng huyền áp frank vô số huyết nhục hóa khai húc dương thần hồn cũng ở một đạo thiên lôi hạ hoàn toàn tiêu tán Hắn không cam lòng, hoán hận bí mật mang theo cuối cùng một mạt khiếp sợ, tiêu tán ở trong thiên địa. Đạm Kim sắc căn nguyên chi lực không ngừng xoay tròn, cuối cùng đột nhiên bay về phía trời cao. Ầm vang. Cửu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục tu sĩ chỉ cảm thấy một trận sơn băng địa liệt lúc sau, không trung ở trong nháy mắt liền hoàn toàn đen xuống dưới. Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão, run rẩy xuống tay, nhìn trong tay vỡ ra mai rùa, trong mắt sung huyết, kích động cả người run rẩy. Một bên Trọng Nguyên Đại Lục Nguyên Anh Chân Quân cũng như có cảm giác Sôi nổi ngẩng đầu. Khoảnh khắc, không trung đại lượng sở hữu kiếp vân lôi điện biến mất, một đạo hoa mị cầu vồng xuất hiện ở khổng lồ Tây Xuyên Chi Hải phía trên. Mà ở kia Tây Xuyên Chi Hải trên không, đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh. Cửu Dương Đại Lục người cũng khiếp sợ nhìn thảo nguyên thượng những cái đó hư ảnh. Ở Cửu Dương Đại Lục thượng nhiều nhất liền thuộc thảo nguyên cùng sa mạc, như là lớn như vậy một vùng biển, ngay cả Cửu Dương Đại Lục lớn nhất hải vực, Thiên Khê Hải, cũng không có như vậy đại. hơn nữa kia mặt trên còn có vô số tu sĩ thân ảnh hai bên đều khiếp sợ nhìn hư ảnh dần dần tây xuyên chi hải xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy hai bên nước biển lùi lại cựu dương đại lục thiên tinh cung trước hết phản ứng lại đây thiên tinh cung cung chủ cung tinh vân tính cả một hàng thiên tinh cung trưởng lão cùng đem còn ở quan khán địa giai tu sĩ kéo thượng trời cao dầm thật lớn sóng biển tự cửu dương đại lục kỳ năm thảo nguyên dưới nền đất trào ra chương 409 trăm thiên đạo sống lại cựu dương đại lục người nhìn minh mang thảo nguyên ở mấy tức thời gian nội đã bị khổng lồ nước biển bao phủ một phần ba nhìn xanh thẳm nước biển bên trong còn có một ít kinh hoàng thất thố yêu thú cùng một ít đồng dạng hoảng sợ hải thú ở bên trong quay cuồng trên cao gian năng lượng rốt cuộc ổn định sau những cái đó du lên bờ yêu thú chạy thật xa những cái đó hải thú cũng tiềm nhập đáy biển mọi người còn không kịp từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần liền cảm giác một đạo xa xưa tiếng chuông tự phía chân trời vang lên quanh quẩn ở sở hữu tu sĩ trong đầu mọi người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng vui vẻ thoải mái trong cơ thể linh lực đều có thức tỉnh dấu hiệu những cái đó nguyên anh chân quân càng sâu song viện khiếp sợ cảm nhận được trong cơ thể linh lực ở một chút một chút sống lại thậm chí là có muốn đột phá đến hóa thần dấu hiệu tinh tế cảm thụ hạ, trong thiên địa linh lực đích xác ở chậm dại sống lại tuy rằng rất chậm nhưng là lại là chân chân thật thật thiên lôi lại lần nữa ở trọng nguyên đại lục thượng ngưng tụ đây là kiếp lôi vừa mới kiếp lôi không phải biến mất sao Như thế nào lại tới nữa? Không. Đây là có người muốn đột phá kiếp lôi. Ai đột phá sẽ đưa tới nhiều như vậy nói kiếp lôi a? Đừng không phải một đám người đuổi ở bên nhau đột phá đi.